t r ư ơ n g bốn trăm linh ba đến từ hấp huyết quỷ vây rết t r ư ơ n g bốn trăm linh ba đến từ hấp huyết quỷ vây rết ào ả o ả o mịt mở mưa p h ù n rơi xuống tại hợp trung quốc mỹ trên đường phố ven đường màu da cam ánh đèn tại trong hơi nước lờ mờ nhìn không rõ ràng diệp vũ từ biệt văn ngậu cùng a kha về sau một mình hướng n ô sở vi mấy người chỗ ở khách sạn đi trở về sở dĩ không có ngồi xe trở về là bởi vì diệp vũ phát hiện từ khi v ị tia nữ hấp huyết quỷ cắt đờ dìn sau khi đi liền có người trong bóng t ố i giám thị lấy chính mình lần này diệp vũ một thân một mình đi trở về khách sạn chính là mong muốn đem những người này dẫn ra lệch cảnh. lệch cảnh. diệp vũ miễn cước ghen cất bước đi trên đường phố ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước tựa hồ đối với quanh mình nút trong bóng tối người quan sát không có phát giác ân thú vị phát giác được phía sau âm thầm truyền đến một đạo sát ý lạnh như b ă n g diệp vũ n i t miệng lên rốt c ụ c nhịn không được ca mã đinh là lệ thuộc vào hắc ám giáo hội một gã hấp huyết quỷ đồng thời đảm nhiệm răng nanh tiểu đội trưởng hắc ám giáo hội là từ hấp huyết quỷ tạo thành một tổ chức tại hợp trung quốc mỹ thế lực khổng lộ hấp huyết quỷ trải qua huyết mạch truyền thựa bọn hắn đẳng cấp s ô n nghiêm c ự độ khao thị huyết tươi tố chất thân thể xa xa siêu việt thường nhân từ cao xuống thấp lần này ế t quỷ chia mã đinh dẫn đội mục đích đúng là giám thị diệp vũ nhìn xem tại diệp vũ trên thân phải chăng có thủy tổ chi huyết không riêng gì diệp vũ đoàn người này tại hợp chủng quốc mỹ cùng diệp vũ mấy người đồng thời khắc đạt tới người hát cám giáo hội tất cả đều phái người giám thị ngay tại các đ ờ t ì n tại diệp vũ trước mặt quỷ xuống k i ê m một s á t na thủy tổ khí tức giống nhau bị mã đinh cái này một đội hấp huyết quỷ đã nhận ra mã đinh giấu ở chỗ tối nhìn xem diệp vũ bung dù một mình tiến lên trong lòng tràn ngập hưng ơ phấn cùng kích động hắn có thể mơ hồ cảm giác được diệp vũ thực lực chỉ là tứ phẩm tùy xương cảnh v õ giả cũng chính là hấp huyết quỷ bá tức cảnh giới cùng chính mình so sánh c h ọ n b ẹ n kém một cái cấp vở mã đinh cái này tiểu đội một nhóm mười người ngoại trừ hầu tức mã đinh còn có chín cái bá tức đẳng cấp hấp huyết quỷ đối với lần này giám thị không là vây rết diệp vũ mã đinh tràn đầy tự tin mã linh khi biết diệp vũ người mang thủy tổ chi huyết thời điểm cũng không có trước tiên báo cáo hát cám giáo hội mà là quyết định vây rết diệp vũ chỉ cần mình đạt được diệp vũ trên người thủy tổ chi huyết như vậy chính mình liền trở thành hấp huyết quỷ c h i vương hiệu lệnh giáo hội không dám không theo tham lam nhìn chằm chằm diệp vũ bóng lưng mã linh phất tay ra hiệu một chút bên cạnh một cái bá tức hấp huyết quỷ lộ ra ngay răng nhanh sắp bén mặc dù bá tức cấp hấp huyết ủy cùng tứ phẩm tuy xương cảnh võ giả cảnh giới tương đối nhưng là thân làm hấp huyết ủy tại phương diện tốc độ đủ để nghiền ép cùng cấp bậc hoa quốc võ giả lấy tốc độ như tia chớp đi tới diệp vũ sau lưng đ ắ thủ tập sát mà đến bá tức hấp huyết quỷ trong mắt lóe lên thị huyết cùng vẻ hưng phấn giờ phút này trong tay hắn hình như răng nanh đoạn đ a o đã kể diệp vũ hậu tâm đốt làm sao có thể lại bị chặn hấp huyết quỷ trong lòng giật mình hai t r ò n g mắt co vào như kim c h â m hoảng sợ nhìn xem kẹp lấy răng nanh đoạn đạo hai ngón tay chẳng biết lúc nào diệp vũ đã xoay người qua dối ra hai ngón tay kẹp lấy hấp huyết quỷ tất sát nhất kích nếu mày diệp vũ trong mắt lóe lên vẻ thất vọng thất giọng nói rằng đây chính là hấp huyết quỷ a thật sự là yêu a vang diệp vũ ngón tay dùng sức trực tiếp đem h ấ p huyết quỷ trong tay sắc bén đoạn đao bẻ gãy diệp vũ nhìn trước mắt sắc mặt cực kỳ tái nhợt nam tử nhìn c h ằ m c h ằ m hắn hoảng sợ ánh mắt đ ạ m mạc dò hỏi ngươi chính là h ấ p huyết quỷ là diệp vũ chật chật lưỡi lắc đầu nói rằng cùng người bình thường không có gì khác biệt đi chính là làn d a trận nhìn rất nhiều ngươi cái gì cấp bậc h ấ p huyết quỷ nuốt n g ụ m nước bọt hắn có thể cảm giác được chỉ cần mình có một tia trần trờ trước mặt cái này hoa quốc nam tử liền sẽ lập tức giết mình ba tước ta hiện tại là ba tức cấp hớp huyết q u ba tước diệp vũ trong miệm thì thảo nói rằng công hầu bá b á tước tương đương với hoa quốc tứ phẩm t ù y s ư ơ n g cảnh võ g i ả mặc dù phương diện tốc độ còn không có trở ngại nhưng là bất luận là thân pháp chiêu thức vẫn là đối với lực lượng nhỏ bé không chế đều quá kém hấp huyết quỷ ha ha không gì hơn cái này diệp vũ nhìn xem sắc mặt tái nhận ánh mắt cực độ sợ hai hấp huyết quỷ cười khẽ một tiếng ngươi có thể chết t r ư ơ n g bốn trăm linh bốn một chiêu diệt sắt t r ư ơ n g bốn trăm linh bốn một chiêu diệt sắt nhà hấp huyết quỷ nghe vậy hét lên một tiếng ngung tay ra bên trong răng nanh bần đao bén nhọn móng tay một kích toàn lực mang theo bén nhọn gà khét đâm về phía diệp vũ cổ học a k vị này g tập sát diệp vũ hấp huyết quỷ trực tiếp ngã trên mặt đất trước ngực phá vỡ một cái chật hẹp vết kiếm từng tia từng tia máu đỏ tươi theo nước mưa như là một đầu tiểu xạ vốn lượn tại trên đường cái chạy xuôi cách đó không xa mã đinh con ngươi hơi co lại khiếp sợ nhìn xem chính mình ngã xuống đất không dậy nổi thuộc hạng vậy mà nhanh như vậy liền bị giết mã đinh trong lòng cảm giác nặng nề hắn cho là mình thuộc hạ coi như không địch lại cũng có thể còn nhau một lát thuận tiện chính mình dò xét cái này hoa quốc võ giả nội tình không ngờ rằng đối mặt cùng cảnh giới hấp huyết quỷ cái này hoa quốc võ giả lại có thể làm được một chiêu m i ệ n sát bất quá một lát mã đinh ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc một chiêu m i ệ n sát lại như thế nào mình còn có tám tên bá tức cấp hấp huyết quỷ lại thêm chính mình thật là hầu tức cấp hấp huyết quỷ không tin không thể vây giết cái này hoa quốc võ giả bên trên cùng một chỗ giết hắn mã đinh một tiếng quát trói hai chỉ huy chính mình còn lại tám tên hấp huyết quỷ thuộc h ạ bao quanh đem diệp vũ vây lại tiểu tử đem thủy tổ chi huyết giao ra mã đinh nhìn xem diệp vũ nghiêm nghị quát diệp vũ ánh mắt chuyển tới mã đinh trên thân vẻ mặt lạnh nhạt nhẹ nói ngươi là thủ lĩnh của bọn hắn ân thực lực q u a loa là một gã hầu tức cấp hấp huyết quỷ a mã đinh trong mắt tàn khốc lóe lên lạnh giọng nói rằng ừ qua loa ngươi cũng là rất tự tin mặc dù các ngươi hoa quốc ngũ phẩm tẩy thủy cảnh võ giả cùng hầu tức cấp hấp huyết quỷ cảnh giới tương đối nhưng là thực lực lại là thiên xoa địa viễn diệp vũ gật đầu giật mình nói rằng n g ư ơ i kiểu nói này ta liền hiểu ta nói ngươi thực lực thế nào như vậy kém cỏi trách không được mã đinh trong mắt huyết sắc lóe lên há mồm lộ ra sắc bén răng n anh tức giận nói rằng ý của ta là cùng cảnh giới hấp huyết ủy có thể nghiền ép các ngươi hòa quốc võ giả diệp vũ đưa tay chỉ ngã xuống đất hấp huyết ủy bật cười một tiếng nhìn một cái hắn nhưng là không tiếp nổi ta một chiêu a ngươi thế nào có mặt tại cái này nói mạnh miệng mã đinh thần sắc đọc lại túi đầu nhìn một chút thuộc hạ của mình sau đó ngẩng đầu nghiêm nghĩ quát ngươi cho rằng ta sẽ cùng tên phế vật này như thế a hô mã đinh trên hai tay nâng vây tay một đoàn huyết sắc liệt diễm tại lòng bàn tay cháy đường cực đây là hầu tức cấp hấp huyết quỷ khả năng nắm giữ huyết viêm sương ngu bàn chân thực tủy không có gì không đốt ào ào ào d â y đặc nước mưa nghiêng vệ mà xuống t ả n mát tại mã đinh bàn tay huyết viêm phía trên chẳng những không có nhường huyết viêm dập tắt ngược lại thúc đẩy thiêu đốt càng thêm tràn đầy không một vật nào không đốt chi danh diệp vũ có chút hăng hái đánh giá mã đinh trong tay huyết viêm k h ẽ cười nói cũng không tệ lắm cũng không biết uy lực thế nào mã đinh nết miệng cười một tiếng lộ ra răng trắng như tuyết trong mắt lóe lên thị huyết chi sắc ngươi gặp được hy vọng đi diệp vũ chập ngón tay như kiếm dọc tại trước ngực tranh một đạo kiếm khí tự đầu ngón tay b ắ n ra x o ẹ t điện quan g c u ố n quanh ở kiếm khí t r u n g quanh như là một đầu lôi l o n g đang không ngừng gào ghét t u y ý lôi đỉnh kiếm khí lơ lửng trước người diệp vũ hai tay kết ấn cơ sở pháp thuật điểm ảnh thuật b á trong chốc lát diệp vũ trước ngực đạo này lôi đỉnh kiếm khí đ ố n g nhiên chia làm tám đạo giống nhau như lúc kiếm khí、Đi. diệp vũ quát khẽ một tiếng tám đạo kiếm khí phá không mà ra、Phúc. tám âm thanh kiếm khí nhập thể thanh âm đồng thời văng lên mã đinh tình lình phát hiện chính mình mang tới tám tên thuộc hạ tất cả đều ngã xuống cái này mã đinh hoảng sợ nhìn xem giữa vũ tám tên cùng cảnh giới hấp huyết quỷ vậy mà trực tiếp bị một chiêu miểu sát mã đinh chỉ muốn nói một câu ngươi nhu như vậy các ngươi hoa cốt võ giả có biết không chương bốn trăm lẻ năm mắt tin hoảng sợ chương bốn trăm lẻ năm mắt tin hoảng sợ mã đinh túi đầu nhìn xem chính mình mang tới mấy tên thuộc hạ giờ phút này bọn hắn tất cả đều nằm ở trên mặt đất không n ú c đ í c h thật lâu mã đinh ngẩng đầu lên trong mắt lõe lên vẻ hoảng sợ trong lòng bàn tay huyết viêm tiêu đốt càng thêm kịch liệt đáng chết ngươi vậy mà đem bọn hắn tất cả đều giết diệp vũ cười lạnh một tiếng không phải đâu giữ lại bọn hắn tới giết ta không nên gấp đợi lát nữa đưa ngươi đi cùng bọn họ càn rỡ mã đinh quát chói hai một tiếng ta thật là hầu tức cấp hấp huyết ủy i ế t n g ư ơ i n h ư mổ c h â u dê huyết viêm bạo mã đinh hai tay hợp lại trong lòng bàn tay cháy gừng h n g huyết viêm bị áp s ú c thành một cái tinh hồng sắc h ỏ a cầu đẩy hướng diệp vũ bá ngay tại huyết viêm bay về phía diệp vũ thời điểm mã đinh thân hình l o a lên hóa thành một đạo tia chớp màu đen trốn hướng về phía nơi xa cái này hoa q ố c võ giả quá mức kinh khủng ta phải lưu lại hữu dụng thân thể hướng giáo hội báo cáo mã linh tâm niệm thay đổi thật nhanh cái này hoa quốc võ giả một chiêu liền d i ệ n s á t chính mình mang tới thuộc hạng hán thực lực rõ ràng là chính mình không thể định nổi cùng nó hy sinh vô ích còn không bằng tranh thủ thời gian rút lui báo cáo giáo hội đến lúc đó lại để cho cái này hoa quốc võ giả chết không có chỗ trôn cho nên đem huyết viêm đẩy hướng diệp vũ về sau mã linh không mang theo mảy may do dự xoay người bỏ chạy c h a n h một tiếng kiếm minh văng lên diệp vũ chập ngón tay như kiếm tại hư không đạch một cái m ạ qua lôi đỉnh kiếm khí đem gào t é t mà đến huyết viêm sẽ thành mảnh nhỏ tàn mắt huyết viêm rơi vào đường cái bên trên như lửa nhập dầu huyết viêm bánh liệt tiêu đốt một lát tại kiên cố trên mặt đất tiêu đốt ăn mòn ra một cái h g ô sâu chạy vội bên trong mã đinh p h á n quay đầu nhìn thấy diệp vũ không có trước tiên đuổi theo hoảng sợ nội tâm rốt c ụ c buông l ò n g mấy phần hô xem ra huyết viêm bạo thành công ngăn trở cái này hoa quốc võ giả mã đinh khoe miệng lộ ra vẻ đắc ý m ỉ m cười trong mắt lóe lên khoái ý c h i sắc thử coi như ngươi chiến lược vô song lại như thế nào chỉ là nhân loại tại phương diện tốc độ vĩnh viễn cũng đuổi không kịp chúng ta hấp huyết ủy mắt thấy càng trốn càng xa mã đinh hoàn toàn buông lòng xuống trong lòng đối diệp vũ sợ hai tất cả đều chuyển hóa thành đ ân g chết h o a q u ố o vùng g một mã đinh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn trong thắng chốc mã đinh dường như nhìn thấy trước mắt xuất hiện một người bóng lưng bóng lưng này vậy mà như thế quen thuộc cực kỳ giống chính mình trước đó truy tung vây rết hoa quốc võ giả không đây không có khả năng mã đinh ở trong lòng điền cùng ám chỉ chính mình hắn nhưng là chính mắt thấy diệp vũ tại sẽ nát huyết viêm về sau cũng không có đ ổ i theo mà là đứng tại chỗ giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình chạy trốn cái này hoa quốc võ giả không có khả năng đổi u kịp chính mình càng thêm không có khả năng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình nhất định là chính mình hoa mắt mà đinh đóng lại hai mắt mong muốn đuổi đi trước mắt huyết tưởng ha ha chạy thế nào chậm như vậy a tưởng cho ngươi vẫn là hấp huyết vì đâu để cho ta đợi ngươi thời gian dài như vậy thật sự là thất vọng à? một câu thanh âm quen thuộc bay vào mã đinh lô thai mã đinh chạy vội thân ảnh trong nháy mắt ngừng lại trong lòng dâng lên kịch liệt khủng hoảng nhờ ư mã đinh thân thể không tự chủ run dày lên đây là sự thực cái kia hoa quốc võ giả thật ở phía trước chính mình mã đinh hoảng sợ mở mắt gặp được xoay người giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình diệp vũ cái này cái này sao có thể ngươi làm sao có thể nhanh như vậy mã đinh mất khống chế hướng phía diệp vũ hô to lên tranh một t i a chấp kiếm ký bắn ra trong nháy mắt xuyên tủng mã đinh sương bà bay cho ngươi một cái lời khuyên nam nhân không thể nói nhanh、à. đau đớn kịch liệt cùng tê liệt ngường mã đinh kêu lên một tiếng sợ hãi nhìn thoáng qua diệp vũ mã đinh trong nháy mắt quay người hướng phía lúc đầu phương hướng trốn ta không muốn chết mã đinh ở trong lòng lớn tiếng gầm hét biết rõ không thể t r ố n cách nhưng vẫn là nắm chặt cuối cùng một tia hy vọng còn không có để cho ta kiến thức đến huyết viêm bi lực làm sao lại lại chạy diệp vũ thanh â m một lần nữa vang lên mã đinh tình lình phát hiện diệp vũ vậy mà lại xuất hiện ở phía trước mình chương bốn t r đến từ linh hồn run dậy chương 406, đến từ linh hồn run dậy ngươi đến cùng muốn làm gì không cần trêu đồ ta giết ta đi mã đinh tê liệt ngã xuống tại trên đường cái hoàn toàn tuyệt vọng nhìn xem diệp vũ một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ mã đinh từng thử chạy t r ố n số nhưng là mỗi lần diệp vũ đều có thể trong nháy mắt ngăn ở mã đinh trước người như thế quỷ mị như là thuấn di giống như tốc độ nhường mã đinh trực tiếp h ỏ n g mất diệp vũ đi đến mã đinh phụ cận nhìn xem lâm vào hoảng sợ tuyệt vọng mã đinh lắc đầu nói rằng đây chính là hầu tức cấp hấp h u y ế t quỷ có thể so với ngũ phẩm tẩy tụy cảnh võ giả thật sự là buồn cười như thế yếu kém ý chí cũng chỉ có thể ỉ vào tố chất thân thể ức hiếp một chút người bình thường hoa cúc võ giả ý chí như thép há lại các ngươi có thể sánh ngang mã đinh khoe miệng lộ ra một cái nụ cười khổ sở ngươi nói đúng ta vốn cho rằng cái kia hoa quốc võ giả là lệ riêng nhưng là không nghĩ tới các ngươi hoa quốc võ giả vậy mà đều khủng bố như vậy không ngươi so với hắn kinh c ũ n g nhiều diệp vũ nhữ mày lại ánh mắt sắc bén nhìn xem mã đinh ngươi còn gặp qua cái khác hoa quốc võ giả mã đinh v ẹ mặt lâm vào hồi ức trong mắt lóe lên thán phục c h i sắc ba năm trước đây các ngươi một cái hoa quốc võ giả cùng chúng ta hấp huyết quỷ lên xung đột lúc ấy cái kia hoa quốc võ giả cũng là bá tức cấp à là tứ phẩm tuy xương cảnh võ giả hắn đang đánh tổn thương đánh cho tàn phế không ít cùng cấp bậc thậm chí là hầu tức hấp huyết quỷ sau rốt c ụ c chọc giận giáo hội chấp pháp trưởng lão w i l l i am trưởng lão là công tức cấp hấp huyết quỷ lại cùng cái kê hoa quốc võ giả một phen chiến đấu sau làm hắn bị thương nặng cuối cùng w i l l i am trưởng lão đem nó hút máu hủy bỏ căn cơ sau thả đi hắn mã đinh thở dài một cái nói tiếp cái kê hoa quốc võ giả theo chiến bại tới cuối cùng như là một cái phế phẩm bị ném đi chưa từng có cầu vòng qua dù là một chữ trong mắt của hắn lăng liệt chiến ý cùng cứng cỏi như thép khí phách đến nay để cho ta khó mà quên tứ phẩm tuy xương cảnh hút máu tổn thương căn cơ diệp vũ hơi hít mắt trong miệng nhấm nuốt cái này mấy câu nói đó cái kêu hoa quốc võ giả tên gọi là gì diệp vũ đưa tay nắm chặt mã đinh cổ áo đem nó x á c h giữa không trùng lạnh giọng nói rằng mã đinh bị diệp vũ x á c h trên không trùng một cử động nhỏ cũng không dám bởi vì cổ bị liềm ở mã đinh thanh em rất yêu đất hắn hắn cứ gọi hình m á n h Vâng, mã đinh vừa dứt lời liền phát giáp được tại diệp vũ trên thân đông nhiên b ộ c phát ra một cố khí thế cực kỳ khủng bố ngâm một đầu huyết sắc trường lòng tại diệp vũ trên thân nổi lên n ử a đầu phát ra một tiếng chấn tiên nổ hống Ngừng. xoay quanh tại diệp vũ trên người huyết sắc trường long phát ra một tiếng long ngầm một đôi không chứa mảy may t ì n h cả mắt m d ồ n g nhìn t r ọ n g t r ọ c vào mã đinh thật lâu huyết sắc trường long quay đầu n h ấ t chuyển chui vào diệp vũ thân thể biến mất không thấy gì nữa diệp vũ bình phục xôi trào khí huyết vương lỏng ra nắm lấy mã đinh bàn tay t h à n h mã đinh trực tiếp rơi xuống tại trên đường cái che lấy trước ngực hít sâu một hơi sau ho kịch liệt khu cụ mã đinh hai mắt n g ố c trệ con ngươi tạt lớn kém chút bị diệp vũ bạo phát đi ra khí thế khủng bố dọa cho chết ngay tại đầu k i a khí huyết trường long xuất hiện thời điểm mã đinh cảm giác được một cỗ nặng nề như núi áp lực thân thể căn bản là không có cách di động ngay cả run dậy đều làm không được tại khí huyết trường long nhìn soi mói mã đinh cảm giác được linh hồn của mình đều bị đông cứng ở tranh diệp vũ chập ngón tay như kiếm một tia chớp kiếm khí kích phát đi ra a cảm giác được cái kia đạo lóe ra lôi q u a n g kiếm khí chui vào chính mình trái tim mã đinh hoảng sợ hét lên a ta không chết tiếng h é t chói t a i kéo dài một lát mã đinh mới phản ứng được chính mình giống như không chết t đường đạo ta hiện tại sẽ không giết người diệp vũ nhìn xem mã đinh lạnh giọng nói rằng trở về nói cho các n g ư ơ i biết giáo hội nghị trưởng cùng cái kia gọi w i l l i am trưởng lão mong muốn thủy tổ chi huyết hai ngày sau tự do tượng thần hạ thấy chương bốn trăm linh bảy hát ám giáo hội chương bốn trăm linh bảy hát ám giáo hội h ắ c ám giáo hội thấp huyết quỷ tổng bộ mã đinh một đường lạo đ ả o nghiêng ngã chạy vào giáo hội đại sành ánh đến lũ ám xua tán đi trong đại sành h ắ c ám ở đại sành hai bên riêng phần mình đứng đấy một loạt người mặc áo giáp màu đen trên mặt răng n a n h mặt nạ thị vệ đại sành chỗ sâu trưng bày một cái g i i mảnh bàn hội nghị cái bàn hai bên tổng cộng trưng bày mười hai thanh cái ghế trên ghế riêng phần mình làm lấy một người có nam có nữ tất cả đều là s á t mặt tái nhận khuôn mặt tuấn mỹ hấp huyết quỷ cái này mười hai người là hắc cám giáo hội mười hai tên công tức cấp hấp huyết quỷ trong hồi ức vị trí cao nhất còn trưng bày ba thanh cao quý xa hoa chỗ ngồi phía trên theo thứ tự ngồi ba tên người mặc cao quý tinh xảo trường báo hấp huyết quỷ theo thứ tự là khí chất uy nghiêm hắc cám giáo hội nghị trưởng chất lơ sơn đoàn khuôn mặt tâm l ã n h hắc cám giáo hội chấp pháp trưởng lão w i l lia mạo ẩn cùng phong tình bạn c h ủ n hắc á m giáo hội hộ pháp trưởng lão elizabeth anna ba người đều là thân vương cấp hấp huyết q u giáo hội nghị trưởng chắt lơ s ơ h o ạ n thân mang một bộ trường vào màu đen biên giới theo lên phức tạp tơ vàng hoa văn tuấn lãng khuôn mặt ăn nói có ý tứ nhìn mười phần uy nghiêm nhìn xem chật vật chạy vào má đinh chắt lơ trùng điệp hừ một tiếng thư trong đại s ả n h không khí vì đó yên tĩnh má đinh bị d ạ t xuống chắt lơ cùng hai vị trưởng lao trước người n g ự a khí run dày nói rằng hồi bẩm nghị trưởng thuộc hạ phát hiện thủy tổ chi huyết tung tích má đinh vừa mới nói xong trong đại s ả n h mọi người sắc mặt n h a nhau biến đổi trong mắt lóe ra không hiểu con mang chắt lơ sợ toàn khuôn mặt khẽ nhúc đích mở miệng lên tiếng ở đâu ma đinh t h ấ p giọng trả lời tại một gã hoa quốc võ giả trên thân có thể từng giao thủ ma đinh trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi run g i n g nói rằng thảm bại t h a n h khẩn c h á t lơ bén nhọn bóng tay không ngừng gõ tại trên bàn hội nghị mặt thật lâu c h á t lơ ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên ma đinh do hỏi còn có ai biết chuyện này ma đinh khẽ ngần đầu tại bàn hội nghị hai bên quét mắt một cái một lát đáp còn có cặn đờ dìn hữu bá thước mười hai vị công tức cấp hấp huyết quỷ bên trong một vị biến sắc trầm mặt lại vợ là k ẻ hưu công tước cấp hấp h u y ế t ủy đồng thời nắm trong tay hợp trung quốc mỹ nhiều nhà định cấp tài chính sản nghiệp trong đó có đồn nở minh đệ truyền hình điện ảnh đồng thời vợ là k ẻ hưu cũng là cặp đờ dìn trát l u ộ t trước lúc này cặp đờ dìn đã thông chi vợ là k ẻ hưu bất quá cặp đờ dìn đối với nó đề nghị là án binh bất động tính quan phía sau cái kê hoa quốc võ giả để cho ta truyền lại một tin tức mã đinh quỳ gối trong đại sảnh thanh â m trầm thấp vang vọng toàn bộ đại sảnh nói mã đinh t r ầ chờ một lát nói tiếp cái kê hoa quốc võ giả nói mong muốn thủy tổ chi h u ế t hai ngày sau tự do tượng thần hạ thế、Đông. đông mã đinh nói xong đẫu nhiên cảm giác được chính mình vậy mà bắt đầu nhảy lên trong mắt lõe lên vẻ sợ hãi mã đinh nhâm g e thanh hô không người đã nói không giết ta và anh d ấ u ở mã đinh thể nội lôi đỉnh kiếm khí ẩm vàng một phát trực tiếp đem mã đinh xé thành mảnh nhỏ văng khắp nơi huyết thủy đem bốn phía sơn thành một mảnh huyết hồng chi sắt đáng chết hoa quốc võ giả đây là đối với chúng ta hắc cám giáo hội khiêu khích w i l l i am ân gầm thét một tiếng vốn là băng lãnh gương mặt giờ phút này lộ ra càng thêm âm trầm có ý tứ tiểu g i a hỏa cũng không biết hắn có hay không đảm lượng đến phong tình bạn chủng hộ pháp trưởng lao e lisa b e t h d i ạ na n ế t miệng lên mỉm cười nhẹ nói t h a n h khẩn hắc cám giáo hội nghị trưởng c h á t lơ sợ bạn khép hở hai con người ngón tay gõ nhẹ mặt bàn thật lâu mở hai mắt ra hiện lên một tia hàng q u a n g hai ngày sau tự do tự thần diệp vũ sớm đã dự liệu được chính mình nhường mã đinh mang đến một câu nói t i a tất nhiên sẽ tại hắc cám giáo hội n h ấ t lên sóng to gió lớn bất quá diệp vũ đối với cái này cũng không lo lắng bởi vì giọt này thủy tổ chi huyết chính là diệp vũ đối phó hấp huyết vị lớn nhất á c chủ bài chương bốn n a m hoang ngũ chỉ sơn chương bốn nam hoang ngũ chỉ sơn thương lam đại lục nam bộ hoang b ự c hoàng sa thành hoàng sa thành cao trăm trượng kéo dài mấy chục vạn dặm đứng lặng tại hoang b ự c biên thủy t h ư ợ n như một đầu ngủ say n g o ạ long n g o à i thành là xanh ung tươi tốt núi non trung điệp dị thú ẩn hiện chi điệp bên trong thành là tu sĩ nhân tộc giao dịch nghỉ ngơi chỗ n g o à i thành sơn lâm d à y đặc rộng lớn ngô ngẩn liền xem như đại thừa kỳ tu sĩ cũng chưa từng biết cái này hoang b ự c sơn lâm đến cùng đến cỡ nào mênh ngông trong rừng dị thú kỳ chân trải rộng là không ít tu sĩ tầm bảo chi đ i ệ cũng là không ít tu sĩ trôn sơn chỗ hoàng sa thành chỗ nam bộ hoang n g c sơn lâm bên ngoài tự nhiên hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến đây bởi vì đại lượng tu sĩ tụ tập hoàng sa thành phá lệ phồn binh bất luận là bán pháp khí rèn đúc linh khí rèn đúc cát vẫn là nghỉ chân ở trọ quán rượu tại hoàng sa thành cái gì cần có đ ề u có nhưng mà nhiều nhất vẫn là thu thập dị thú trào vẩy ra lông tinh hoạch dị bảo cửa hàng hoàng sa thành bên ngoài đông nam ba phẩy bảy không không r ằ n bên ngoài có một toàn ú i lớn sơn phong liên miên phong lên năm t ò a xưng là ngũ chỉ sơn ngũ chỉ sơn bên trong dị thú trải rộng thần kỳ hơn là dị thú ở giữa tuy có tương sinh tương khắc chi thuộc nhưng l à bọn chúng lại bình an vô sự không có bất kỳ cái gì chém g i ế t xung đột kỳ lạp như vậy cảnh tượng tự nhiên nhường không ít tu sĩ hiếu kỳ quan sát bất quá cho tới nay vũ chỉ sơn cũng không khắc chỗ cho nên đại gia cũng đều tập mãi thành thói quen không để ý có ai nghĩ được ngay tại ba ngày trước dị bảo trai tầm bảo đội thám hiểm dọc đường ngũ chỉ sơn đột nhiên sơn giao động tẩu thú tê minh vũ chỉ sơn trên không d á n g m â y l ư ợ lờ bốn phía không gian như sóng nước rú rùn hình như có ẩn g ấ u động phủ như thế về sau ngay tại dị bảo trong phòng liền chuyển ra một tin tức hoàng sa thành bên ngoài ngũ chỉ sơn bên trên hư hư thực thực có thượng cổ động phủ hiện thế tin tức này một khi xuất thế lợi dụng tốc độ như tia chấp lưu truyền động rãi thế là trong mấy ngày kế tiếp bên trong hoàng sa thành nên đón trong lịch sử thời khắc náo nhiệt nhất đại lượng tu sĩ nghe nói tới tin tức về sau tràn vào hoàng sa thành càng có các đại danh cửa đại phái điều động đội ngũ đến đây hoàng sa thành t h a m dò tin tức là thật hay không thiết kế i môn m phổ đạt tự trúc tiến lĩnh phiêu m i ê u cát ngự thú tông bách hoa cốc cùng công nhận mạnh nhất kiếm cát đây là nam bộ hoang vực tám cái thế lực tông phái mạnh nhất thành tiên cát hoàng sa thành lớn nhất có rượu tại quán rượu tầng cao nhất phía trên nam bộ hoang vực bắt đại đ ỉ n h tiêm môn phái đại biểu tề tụ một đường trao đổi lên núi dò xét công việc lần này nam hoang ngũ chỉ sơn d ị động các vị đạo hữu nghị như thế nào các các ngươi phiêu miễu các có lời cứ nói cũng không cần thừa nước đục thả câu ha ha nghe đồn thú tôn vẫn lạc chi đ ị a ngay tại nam bộ hoang vực thập vạn đại sơn bên trong t ề ý của ngươi là nói cái này ngũ chỉ sơn rất có thể là thú tôn nơi thắng thân có khả năng a nếu không vì cái gì ngũ chỉ sơn phía trên dị thú tất cả đều bình an vô sự cho dù là thiên địch ở giữa cũng đều làm như không thấy hơn nữa cái này thú tôn thành danh thần thông thật là trong lòng bàn tay c á k hôn nạp thú giới tại một trường uy lực quả nhiên là kinh khủng vô địch xem ra cái này ngũ chỉ sơn bên trong vô cùng có khả năng tồn tại thú tôn c h u y ể n thừa thành tiên trong các bắt đại phái đại biểu ngay tại sốt ruột trao đổi nhưng là bọn hắn không biết rõ tại r ộ n g mở ngoài cửa sổ có một đôi mắt xuyên thấu qua dị thời không thông đạo ngay tại quan sát đến bọn hắn diệp vũ đứng tại dị thời không thông đạo bên ngoài có chút hăng hái nhìn xem bọn hắn làm luận nếp miệng lên nhẹ nói thú tôn truyền t h a a có ý tứ diệ vũ điều khiển dị thời không thông đạo Thị g i á chương t ù bốn trăm linh chín kiếm c ư ớ c kinh phi vũ chương bốn trăm linh chín kiếm các kinh phi vũ banh ghét nam hoang nơi núi rừng sâu xa đông nhiên chuyển đến một tiếng sấm rền thanh nhâm một khí thế bảng bạ quét ngang toàn bộ rừng hoang vô số phi cầm t ẩ u thú nhao nhao trở về xào h u y ệ t thu liệm âm thanh run l y bẩy vũ chỉ sân trước tiến vào động phủ môn hộ rốt c ụ c tạo thành đến hàng b ạ n mà tính tu sĩ đứng tại động phủ trước đó trong áp bức kia cố theo trong động phủ phát ra khí thế ảnh hưởng dưới không thể không kiềm chế lại thân hình tại thân thể run dậy đồng thời trong lòng l ư ợ nóng n càng thêm hơn đây tuyệt đối là một cái đại năng động phủ coi như không phải thú tôn cũng t r ê n lệ không xa x ô n g lên a truyền thừa là ta ha ha thuộc về ta cơ duyên tới đồ vật bên trong đều là ta các ngươi đều đừng đoạt vô tận tu sĩ như là thủy triều tôn hướng tiến vào động phủ môn hộ nhưng là có tu sĩ trong chớp mắt tiến vào động phủ nhưng là có tu sĩ lại bị ngăn cản tại động phủ bên ngoài là xa a vì cái gì như để cho ta đi vào cơ duyên của ta a thả ta đi vào mau thả ta đi vào đáng chết nhìn ta không đánh nát đạo này cầm chế v a n n một cái kim đ ă n kỳ tu sĩ gầm t h é t một tiếng thế ra bản mệnh pháp khí đánh vào ngoài động phủ cầm chế phía trên v a n n không đợi vị này kim đ ă n kỳ tu sĩ kịp phản ứng thân thể của hắn đột nhiên nổ tung ra văng khắp nơi huyết thủy tản mát đầy đất nguồn đỏ ngũ chỉ sơn trước núi đá thổ điện một đám tu sĩ bỗng nhiên giật mình tất cả đều dừng bước động phủ này lại còn có thể giết người dừng lại tại bên ngoài động phủ tu sĩ tất cả đều do dự thử ta cũng không tin ta nhất định phải đạt được cơ duyên này một cái tuổi trẻ tu sĩ cắn răng một cái cất bước đi hướng động phủ b á một đạo gợn sóng hiện lên vị này tu sĩ trong chớp mắt biến mất không thấy hình bóng hắn tiến bảo chẳng lẽ động phủ này chỉ có người hữu duyên có thể đi vào không thành ta đã biết là tu vi đậu phủ chỉ có thể nhường kết đan cảnh một chút tu sĩ tiến bảo người thanh niên này là thần h ả i cảnh cho nên hắn có thể đi bảo ha ha ta là luyện khí cảnh ta cũng có thể tiến ta là thần h ả i cảnh cùng giai vô địch xem ai còn có thể c ư ớ p đ o ạ t thuộc về ta cơ duyên một đám tuổi trẻ tu sĩ hoàn toàn điên cuồng đỏ mắt bay vào trong đậu phủ đứng tại một loại tán tu sau lưng bắt đại môn phái đám người nhãn tình s á n g lên chọn lựa ra kết đan cảnh một chút môn phái đệ tử tất cả đều tiến vào trong đậu p h diệp vũ khống chế dị thời không mạc tính đi tới đậu p h trước đó thử thăm dò di chuyển về phía trước、Bá. mặt kính một hoa một giây sau xuất hiện một bước hoàn cảnh lạ l ắ m diệp vũ trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng chính mình quả nhiên cũng có thể tiến vào trong đậu phủ chỗ này đậu phủ dường như ở vào một cái vết nước không gian bên trong một khối phương viên ngàn trượng p h ù đảo trôi nổi ở trong hư không bốn phía đều là một mảnh hỗn độn c h i sắc thỉnh thoảng có tia chớp màu đen s ẹ t qua khiến lòng người không khỏi xếp chặt diệp vũ chuyển động dị thời không thông đạo mặt kính yên lặng quan sát nhúng m à y diệp vũ thông qua siêu cấp tính nhầm phát hiện tòa này phủ đảo diện tích ngay tại từng mức thu nhỏ cứ việc mỗi lần thu nhỏ cực kỳ nhỏ nhưng là thu nhỏ tốc độ lại là tại một chút xíu tăng tốc diệp vũ đ o á n chừng tòa này phù đ ả o không kiên trì được bao lâu diệp vũ kéo cao hình tượng tại phù đ ả o chính giữa có một chỗ hình tròn bệ đá phía trên bệ đá chất đống như núi cao dị thú tinh hạch lòng lánh mũ thải rực rỡ trong đó không thiếu cấp chín đỉnh cấp tinh hạch tồn tại mà tại tinh hạch sơn đỉnh núi trưng bày một cái gãy xương bàn tay gãy xương bàn tay như là chàng ngọc hoa văn tinh tế tỉ mỉ tựa như chân nhân đ ồ n dạng gãy xương bàn tay nơi lòng bàn tay quan mang lập lòe như là hải thị thận lâu đồng dạng một vài bức hình tượng lấp lõe không yên nhìn kỹ phía、dưới. đúng là vô số phi cầm tàu thú giữa khu rừng buôn tàu gà ghét thú tôn truyền thừa mỗi một cái nhìn thấy gãy xương bàn tay tu sĩ trong lòng đều lóe lên một câu nói kia v ề quanh tòa này bậy đá một trận thảm thiết hôn chiến ngay tại xảy ra pháp khí bay tứ tung phụ chú là vũ vì tranh đoạt cơ duyên truyền thừa một đám tu sĩ bắt đầu ngươi tranh ta đoạn liều mạng tranh đấu tranh một đạo kiếm minh kết thúc cái này đã lâu giết chóc đương đại kiếm các thủ tịch đại đệ tử trạm thiên kiếm kinh phi vũ năm kiếm ngạo nhưng mà lập nhìn xem chuộn kiếm khí thế sắc bén còn có ai không phục thật là thử một chút kinh mẫu người chạm thiên bản kiếm thuật một đám tu sĩ bước chân không tự chủ bắt đầu lưu lại thật sự là cái này chạm thiên kiếm kinh phi vũ chiến lược quá mức kinh khủng kinh phi vũ kiếm các thủ tịch đại đệ tử từng lấy thần hải cảnh tu vi kiếm chạm kim đàn chân nhân chương bốn trăm mười đối chiến kinh phi vũ chương bốn trăm mười đối chiến kinh phi vũ bá kinh phi vũ tay phải ấn tại bên hông trường kiếm trên c h u i kiếm đ ỗ n g nhiên q u a y người nhìn xem tinh h ạ c h trên núi gậy xương bàn tay thú tôn truyền thừa là của ta kinh phi vũ trong mắt lóe lên màu nhiệt huyết cái này thú tôn thật là thành danh nhiều năm đại thừa kỳ tôn、giả. một thức trong lòng bàn tay càng không vượt cấp khiêu chiến như là uống nước càng khủng bố hơn chính là thú tôn trong lòng bàn tay càng k h ô n thật là một cái thế giới chân thật như thế tạo hóa thần thông không trách thư đám người đỏ mắt đến tận đây liền xem như trong lòng chỉ có trường kiếm kinh phi vũ cũng không nhịn được ra tay tranh đoạt c h ờ một chút cái này truyền thừa ta muốn một câu âm thanh trong trẹo tại phù đ ả o trên không v ă n g lên kinh phi vũ đột nhiên q u a y người ánh mắt sắc b é n liếc nhìn cái này một đám tu sĩ ai đứng ra chúng tu sĩ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhao nhao mở miệng nói rằng không phải ta ạ cũng không phải ta đến cùng là ai nói lại còn có người dám khiêu chiến t r ả m thiên kiếm uy nghiêm thật sự là không sợ chết ta chính là kinh phi vũ thật là có thể đối đầu kim đan chân nhân thiên tiêu kinh phi vũ nhữ mày hai mắt như kiếm đảo qua một đám tu sĩ lạnh giọng nói rằng đến cùng là vị đạo hữu nào còn không hiện thân ngầm đầu câu nào âm thanh trong trẻo lại văng lên kinh phi vũ cùng ở đây tu sĩ tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn về phía trên đỉnh đầu ân kinh phi vũ hai mắt kiếm khí loay lên con ngươi co bảo nhìn xem phía trên hiền lộ ra một tay nắm cái gì vậy mà cũng là một cái bàn tay chẳng lẽ đây là bàn tay cùng thú tôn truyền thừa có liên quan gì a ta xem là có người giả thần giả quỷ dùng một chương ẩn thân phủ đến l ừ a gạt đại gia ừ tòa động phủ này chỉ có kim đan cảnh trở xuống mới có thể đi vào đến cái bàn tay này chủ nhân nhiều nhất cũng là thần hại cảnh kinh phi vũ thật là có thể chém giết kim đan chân nhân loại người hung ác cái này bàn tay chủ nhân sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này đi kinh phi vũ đặt ở trên trôi kiếm bàn tay đột nhiên nắm chặt lệnh giọng nói rằng phương nào đạo trích vậy mà tại kinh mỗ mặt người trước giả thần giả quỷ、Chàng. trường kiếm ra khỏi vỏ một đạo màu xanh n h ạ t sắc bén kiếm khí chém về phía giữa không trung diệp vũ bàn tay diệp vũ nhìn xem kinh phi vũ phát ra kiếm khí trong lòng thấy cái mình thích là thèm đến hay lắm tranh diệp vũ đ á p lễ đồng d ạ n g là một tia chấp kiếm khí vê anh hai đạo kiếm khí như tiệm điện đ ụ n g vào nhau tạo nên từng cơn sóng vợn đồng thời t r ô n vùi ở giữa không trung phía dưới quan chiến tu sĩ tất cả đều lấy làm kinh hãi người này vậy mà cũng là kiếm tu mà lại là lôi thuộc tính kiếm khí lại có thể cùng chạm thiên kiếm bất phân thắng bại xem ra người này cũng có mấy người bản sự a cũng không biết cùng trạm thiên kiếm phong thuộc tính kiếm khí so sánh người này lôi thuộc tính kiếm khí có thể có mấy phần sắc bén ta nhìn người này khẳng định không phải trạm thiên kiếm đối thủ kinh phi vũ trạm thiên bạc kiếm thuật thật là thiên phẩm c h i ế n kỹ cùng dai phía d ư ớ i không có người có thể ngăn cản một kiếm kinh phi vũ khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười hai mắt kiếm khí c h ấ p động thật có ý tứ rất lâu không có đụng phải có thể một trận chiến đối thủ tranh màu xanh nhạc kiếm khí như mưa côn bạo vung hướng về phía giữa không trung diệp vũ hiển lộ ra bàn tay diệp vũ nhìn xem kiếm khí như châu chấu nào tới trước mặt ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ đến chi có ngón tay bắn liền từng đạo lôi đỉnh kiếm khí vang vọng p h ủ đ ả o trên thùng mang theo phong lôi chi thành đón nhận kinh phi vũ kiếm khí triệu dân g vê a n g vê a n g vê a n g liên tiếp vang lên tiếng nổ nhường đám người đ ì n h t h a i n h ứ c ó c t ị c h liệt sóng sung kích đem phía dưới quan chiến tu sĩ tất cả đều thổi bay ra ngoài tứ tán bắn tung tóe kiếm khí mang theo tiếng gió gào thét đã rơi vào trong đám người quan chiến tu sĩ tất cả đều biến sắc luôn cung tay chân cấp thấp thật lâu diệp vũ cùng kinh phi vũ đồng thời dừng tay lại tại hạ kiếm các kinh phi vũ người có tư cách làm đối thủ của ta kinh phi vũ trên thân kiếm khí xông lên trời không hai mắt bên trong chiến y bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực gọi ta diệp vũ a hiện tại ta chỉ có thể dùng tay phải cùng ngươi giao chiến diệp vũ vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem kinh phi vũ như thế một cái chân chính kiếm đạo thiên tài không sao kinh phi vũ trên thân kiếm khí càng thêm t ă n g g ọ n t h ế tiếp ta sẽ dùng suất toàn lực một k í c h hy vọng ngươi có thể ngăn cản đừng để ta thất vọng chương 411, kiếm thai kinh lôi chương 411, kiếm thai kinh lôi kinh phi vũ thẳng tắp thân hình vững vàng đứng ở tinh hạch trồng chất h a thành trên núi hẹp dài trong hai con ngươi kiếm khí lấp lóe không yên mi tâm một đạo vết kiếm càng lộ vẻ sắc bén vô s o n g có thể cùng quần hùng thiên hạ tranh phong là kinh m ẫ người suốt đời truy cầu đạo hữu xin chỉ giáo kinh phi vũ một thi kiếm lễ tay phải ấn tại bên hông trên chuỗi kiếm căng thẳng thân thể như là vận sức chờ phát động mũi tên chạm kinh phi vũ hai mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ hiển lộ ra bàn tay quát trói hai một tiếng một cỗ màu xanh nhạt kiếm khí phóng lên tận trời thiên nổ kiếm kinh phi vũ nuôi nói ra một chữ thân hình liền sẽ thẳng tắp mấy phần trên người kiếm khí cũng liền càng thêm sắc bén mấy lần một chữ cuối cùng theo kinh phi vũ trong miệng chuyền r a như sấm mùa xuân nổ t u n g vang vọng toàn bộ đậu phủ giờ phút này kinh phi vũ trên thân phun ra ngoài kiếm khí phóng lên tận trời rào động phong vân sắp bén để cho người ta không dám nhìn thẳng tranh ở đây tu sĩ chỉ nghe được một tiếng c h ó i hai kiếm mình kinh phi vũ trong lòng bàn tay t r ư ờ n g kiếm liền đã hướng diệp vũ vung chém ra ngoài cái này một chạm liền chém ra một đầu kiếm khí trường hạ ở đây tu sĩ gặp được đạo kiếm khí này trên mặt không khỏi hoảng sợ biến sắc đây chính là trạm thiên kiếm vlk quả nhiên kinh khủng như vậy quá lợi、hại. không hổ là có thể một người một kiếm chém giết kim đan kỳ chân nhân kiếm các đại đệ tử tên một kiếm này chỉ sợ liền động hư k ỳ cường giả đều muốn cẩn thận đối lại a xem ra thần bí nhân này muốn thua hắn khẳng định ngăn không được kinh phi vũ một thức này chạm thiên bản kiếm thuật ầm ầm kiếm khí màu xanh xé rách không khí mang theo bén nhọn gào thét trong c h ư ớ c mắt liền đã tới gần diệp vũ bàn tay diệp vũ nhìn xem gào thét mà đến kiếm khí trường hạ hai mắt hơi đóng khỏe miệng hơi bệnh muốn bắt đầu nghiêm túc tâm niệm vừa động một cái tại diệp vũ thể nội vẩn dưỡng kiếm thai đột nhiên xuất hiện tại diệp vũ trong lòng bàn tay. tinh tế tỉ mỉ đường vần cực độ rắn vào diệp vũ bàn tay một cô huyết mạch tương liên rung động sông lên đầu phía d ư ớ i quan sát tu sĩ kiếm cái kia thần bí trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh t r ư n g kiếm nao nao ngưng thần xem xét muốn biết thần bí nhân này trong tay bên ngoài cầm đến tột cùng là loại nào phẩm cấp pháp khí p h ố c đây là kiếm gạt người a t a đi kiếm này cũng còn không có khai phong a xác định đây là bình khí a ha ha đâu chỉ không có khai phong đây quả thực là một cây thiêu hỏa quân đi một đám tu sĩ tại gặp được diệp vũ trong tay kiếm thai về sau tất cả đều mặt lộ vẻ khinh thường dùng căn này thiêu hỏa côn đến cùng kinh phi vũ c h ạ m thiên kiếm đối chiến quả thực chính là đối c h ạ m thiên kiếm vũ nhục ha ha thần bí nhân này nhất định phải thua thử giả thân giả quỷ g i a hỏa làm sao có thể là kinh phi vũ đối thủ diệp vũ tay cầm kiếm thai kinh lôi thể nội lôi đỉnh kiếm khí tại lôi linh kiếm thể ra trì hạ càng thêm c u ầ n bạo hưng mãnh kinh lôi kiếm lên trong t h á n g chốc chúng tu sĩ dường như gặp được một vị đứng nạo nghễ tại cựu thiên tri thượng kiếm thiên kiếm t i ê n thân mang mây trôi tiên bảo khuôn mặt mơ hồ nhìn không rõ ràng chỉ có một đôi đôi nhánh sáng tỏ hai con người tự đám mây l i ế c nhìn xuống tới nhìn xem kinh phi vũ kiếm khí màu xanh trường hạ kiếm tiên hai con ngươi không có chút nào chấn động chỉ là tiện tay một chút một tia chớp kiếm khí tự cựu thiên t r i thượng hạ xuống nhân gian kiếm tiên tiện tay một kích như là thiên địa tất giận lôi phạt hàng thế lôi đỉnh kiếm khí hóa thành một đầu lôi điện tạo thành c ự lòng lấy ba đạo vô song tư thế đụng phải kiếm khí trường hạ và anh long đẳng tại biển trao liệu cựu thiên một đầu cồn g m á n h b á đạo lôi long tại kiếm khí màu xanh trường hạ bên trong không ngừng gào thét b ư ớ lên trong t r ớ c mắt kiếm khí trường hạ bị chặn ngăn chặn tại lôi long cồn bạo lòng trào phía dưới sẽ thành mảnh nhỏ. lôi long xe rách kiếm khí trường hạ ngựa đầu gầm thét lại dẫn quần bạo vô song khí thế đánh tới thu kiếm mà đứng kinh phi vũ chương bốn trăm mười hai thần thông trong lòng bàn tay c ả n k h ô n t r ư ơ n g bốn trăm mười hai thần thông trong lòng bàn tay c ả n k h ô n a n h đinh hai nhức có tiếng nổ văng lên n h ứ c lên bụi đất che khuất bầu trời ta không chết kinh phi vũ nhìn xem gặp thoáng qua kiếm khí lôi long ở sau lưng mình tẩy ra một đạo ngàn trượng vết kiếm thẳng thắp thân thể hơi có chút rung động một đám bê xem tu sĩ tất cả đều há to miệm khó có thể tin nhìn chằm chằm kinh phi vũ sau lưng vết kiếm cái này chạm thiên kiếm kinh phi vũ vậy mà bạn vậy mà dùng một tay nắm liền đánh bại nam hoang kiếm các thiên tiêu thần bí nhân này đến cùng là ai trong tay cầm chỉ sợ cũng là một thanh cực phẩm kiếm phí a các ngươi thấy được a đó b ấ t quá là tiên nhân tiện tay một k í c h vậy mà như là thiên phạt hàng thế không thể định nổi t ê thì ra không phải ảo giác của ta a ta vừa rồi cũng nhìn được giống như có một vị tuyệt thế kiếm tiên đứng ngạo nghễ tại đám mây cựu thiên trí thượng kinh phi vũ đầu tiên là quay đầu nhìn thật sâu sau lưng vết kiếm một cái lập tức xoay người không người đối với giữa không chung bàn tay mái t ạ n đa tạ các hạ thủ hạ lưu tỉnh kinh phi vũ bái phục Trong hư không, hư diệp vũ cổ tay cầm h u gãy xương bàn tay chầm dại biến mất ở trong hư không các hạ hơi chờ một lát kinh phi vũ đông nhiên mở đầu lên tiếng lần tiếp theo gặp mặt phi vũ định sẽ không lại lại diệp vũ thu hồi bàn tay dừng lại một chút chỉ chút lát sau đó trong hư không vang lên diệp vũ lạnh nhạt thanh âm ta rất chờ mong diệp vũ sau khi đi thật lâu kinh phi vũ rốt cục lấy lại tinh thần thở phao một bụng trọc khí trong mắt l ó e lên thần sắc kiên định b á diệp vũ tay nắm lấy gãy xương bàn tay theo dị thời không thông đạo bên trong rút lui đi ra trong trước mắt dị thời không thông đạo biến mất không thấy hình bóng dọn chúc mừng t ú c chủ trộm lấy thành công ban thưởng đại đạo chỉ hai trăm điểm dọn chúc mừng t ú c chủ trộm lấy gãy xương bàn tay truyền t h a phải trăng rút ra linh tính rút ra diệp vũ ra lệnh một tiếng trong tay gãy xương bàn tay phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang ken k é t từng vết nước tự đoạn trường hiện hiện frank theo gãy xương bàn tay bên trên vết nước càng ngày càng lớn đ n g nhiên một tiếng v ă n g trầm gãy xương bàn tay vỡ nát ra hóa thành hư vô một bàn trói mắt kim quang lơ lửng tại diệp vũ bàn tay phía trên bá kim quang lập lòe trong chớp mắt chui vào diệp vũ trong lòng bàn tay g i ọ n chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được thần t h ô n g trong lòng bàn tay càng k h ô n chưa giải phong diệp vũ nhữ mày lại thích thú lại lấy được một loại thần thống thật là cái này chưa giải phong là cái q u gì trong lòng bàn tay càng côn tập hợp đủ v ạ n l i n h tinh huyết liền có thể giải phong thần thông hóa thành thế giới trong tay chấn áp vạn v ậ t tương đạo tin tức chạy qua diệp vũ đáy lòng lập tức diệp vũ trong mắt tinh quang l ó i lên minh bạch cái này thức thần thông tình huống cái này thức thần thông đúng là thú tôn truyền thừa thú tôn chính là nương tựa theo trưởng không càng khôn uy áp đương đại không thể định nổi giải phong trong lòng bàn tay càng k h ô n cần v ạ n l i n h tinh huyết mà dùng cái gì sinh linh tinh huyết liền quyết định cái này thức thần thông cuối cùng phát triển phương hướng thú tôn dùng chính là bạn loại dị thú trong lòng tinh huyết cho nên thú tôn trong lòng bàn tay c à n k h ô n liền theo lúc đầu bạn thú vợn phát triển thành sau cùng thú giới đây là một loại rất có tiềm lực thần thông cái này thức thần thông sơ kỳ cũng không l ó a mắt nhưng là càng gần đến mức c mới cái này thức thần thông liền càng khủng bố hơn thằng đến tạo thành thế giới trong tay một t r ư ở n g số dưới chính là một cái thế giới quá lợi hại có lẽ trưởng trung、thần、quốc trong lòng bàn tay thần quốc cũng chính là dạng này đi diệp vũ nắm chặt nắm đấm thích thú và phần hết sức hài lòng lần này trục lấy thật là lập tức diệp vũ liền nhăn nhăn song mi bởi vì hắn phát hiện một vấn đề trong lòng bàn tay càng không i ả i phong cũng phải cần bạn linh tinh huyết chương bốn trăm mười ba diệp vũ do dự chương bốn trăm mười ba diệp vũ do dự bạn linh tinh huyết tên như ý nghĩa chính là hơn vạn loại sinh linh trong lòng tinh huyết tại thương lam đại lục là tu sĩ thế giới dị thú phi cầm nhiều vô số kể cho nên thú tôn lấy vạn loại dị thú tinh huyết giải phong trong lòng bàn tay càng khôn thật là tại diệp vũ chỗ thế giới cũng không có cái gì kỳ chân dị thú coi như rút ra gà vịt dây bò chi b a y h ổ báo dạng này thế gian dã t h u tinh huyết giải phong đi ra trong lòng bàn tay càng k h ô n tiềm lực chắc hẳn cũng sẽ không quá tốt diệp vũ n í u chặt sơ mi rơi vào trầm tư dù loại nào tinh huyết đến giải phong trong lòng bàn tay c à n khôn liên quan đến cái này thức thần thông nội tình như thế nào không thể không cẩn thận nhưng là tại diệp vũ thân ở thế giới có thể có được cũng chỉ có những cái t i ê a phi cầm tẩu thú tinh huyết ngoại trừ những n à y phi cầm tẩu thú còn lại chỉ có người mà lấy đi một d ọ t nhân loại tự thân trong lòng tinh huyết nhẹ thì bệnh nặng c u ầ n thân nặng thì một bệnh ô hô nếu như là thân là võ giả có lẽ còn tốt hơn chút nhưng là diệp vũ đi đâu thu được bạn võ giả trong lòng tinh huyết ai diệp vũ âm thầm thở dài một cái trong lòng bàn tay càng khôn giải phong đành phải trước gông xuống một chút thành k h n một tràng tiếng gõ cửa đánh thức diệp vũ kè kè. diệp vũ mở cửa phát hiện phát hiện hạ cầm sắt đang đứng ở ngoài cửa diệp vũ đồng học chúng ta muốn xuất phát tiến về d i n h sệ tông Tốt. cái này đến d i n h sệ tông đại học ở vào hợp t r u n g quốc mỹ đ ố i lộ á khu là hợp t r u n g quốc mỹ đỉnh cấp danh giáo một trong lần này thi đua chính là tại cái này chỗ danh giáo bên trong tiến hành làm diệp vũ đám người đi vào cửa trường thời điểm trong trường học đã có không ít học sinh vây xem đi lên những học sinh này đều là nghe nói thi đua bắt đầu muốn nhìn một chút đều có nào trói sáng học sinh muốn dự thi ai các ngươi nhìn chuyện này đối với người là hoa của ca đúng không sai dẫn đội lao đầu kia ta nhận ra hắn đều tới ba lần chật chật cái kia hoa quốc nữ học sinh dáng dấp không tệ ai không biết do có thể tới hay không một trận thi đấu hữu nghị hhh t ụ t nợ ngươi quá xấu rồi bất quá ta ưa thích hhh diệp vũ trong mắt hàn quang loại lên nhìn về phía mới vừa nói cái kia ngoại quốc học sinh thư thư lạnh một tiếng kiếm khí vô hình hướng hắn é p tới người học sinh kia bất quá là người bình thường làm sao có thể ngăn cản diệp vũ uy thế lập tức đang đang đăng l u i lại mấy bước s á t mặt tái nhận cũng không dám lại nói chuyện a diệp vũ tâm niệm vừa đ ậ ngẫu nhiên đã nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc bay đầu hướng về sau xem xét ở trường ngoài cửa lại đi vào một đội người dự thi lĩnh đội chính là trước đó nhìn thấy qua c á t đ h d ì n c á t đ h d ì n đồng thời cũng nhìn được diệp vũ bước chân dừng lại s á t mặt lóe lên vẻ phức tạp chủ chúc các ngươi lấy được thành tích tốt c á t đ h d ì n đi đến diệp vũ phụ cận t h ấ p giọng nói rằng nhớ k ỹ lời của ngươi nói nói xong c á t đ h d ì n cất bước rời đi ngươi chính là diệp vũ một câu thanh lãnh hỏi thăm tại diệp vũ vang lên bên hai ngươi là diệp vũ khe nhũ mày nhìn xem trước mặt cái này cao gậy nữ sinh Màu n ân u u sấm hơi c ộ t ó cảm dài chẳng tại tinh chẳng khuôn lưng, mặt sau x o làn trắng nón, da à u x a nhận sấm hai c n được trong lòng bàn tay băng lanh nhiệt độ diệp vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc cái này vỡ lạ s ơ b ả n vậy mà cũng là một ga hấp hết quỷ bất quá nàng giờ phút này trạng thái rất kỳ lạ nếu như cái khác hấp huyết quỷ huyết mạch là hệ i tính kia b ở l à sợ vạn hấp huyết quỷ huyết mạch chính là ẩn tính xuất hiện loại tình huống này cũng chỉ có một loại khả năng cái kia chính là b ở l à sợ vạn từ khi sinh ra tới liền không có giống cái khác hấp huyết quỷ đ ồ n g dạng u ố n g qua màu tươi như thế b ợ l à sợ vạn mặc dù là hấp huyết quỷ nhưng là không có hấp huyết quỷ thực lực nếu như không phải diệp vũ đụng phải tay của nàng căn bản là không phát hiện ra được b ợ l à sợ vạn thấy diệp vũ nắm chặt tay của mình không có bưng ra trong mắt lõe lên một chút giận dữ lắc cổ tay rút tay về trường thủy tổ chi huyết là ở chỗ của người a v ỡ l ạ sơ bản thấp giọng dò hỏi diệp vũ nhẹ gật đầu có chút hăng hài nói thủy tổ chi huyết là ở ta nơi này cắt đỡ gì nói cho ngươi đối v ỡ l ạ sơ bản cắn cắn m ô i nói tiếp ta hy vọng ngươi có thể đem thủy tổ chi huyết giao ra chương bốn trăm mười bốn thi đua bắt đầu chương bốn trăm mười bốn thi đua bắt đầu ngươi để cho ta đem thủy tổ chi huyết giao cho ngươi diệp vũ kinh ngạc nhìn v ỡ lạ một cái c ư ờ i khẽ một tiếng ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ đem thủy tổ chi huyết giao cho ngươi v ỡ làm à u xanh s ố m hai con ngươi thật sâu nhìn chăm chú diệp vũ n g a khí trịnh trọng nói chỉ cần ngươi giao ra thủy tổ chi huyết ta có thể cam đoan an toàn tính mạng của ngươi ta không cho rằng các ngươi hấp huyết quỷ có thể giết ta diệp vũ cười nhạt một tiếng không tiếp tục để ý v ỡ là sơ đoạn cất bước đi hướng thi đua sân bãi chờ một chút v ỡ là gào to một tiếng chạy đến diệp vũ phụ cận gấp giọng nói rằng ngươi căn bản cũng không biết huyết tộc thực lực dưới tình thế cấp bách vợ là sơ đ o n kéo lại diệp vũ cánh tay nói rằng h á m giáo hội chỉ là thân vương cấp huyết tộc liền có ba tên đại công tức cấp bậc càng là nhiều đến mười hai người hiện tại giáo hội biết thủy tổ chi huyết ngay tại trên người của ngươi bọn hắn khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đạt được nó v ỡ là sợ h o à n thấy diệp vũ không hề lay động ngay sau đó nói rằng hơn nữa coi như ngươi giao ra thủy tổ chi huyết không có ta trợ giúp bọn hắn cũng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi diệp vũ dừng bước lại xoay người đối mặt v ỡ là sợ h o à n ngươi có thể trợ giúp ta cái gì v ỡ là trầm mặc một lát lên tiếng nói rằng hát đám giáo hội nghị trưởng chát lơ sợ h o à n là phụ thân của ta ta sẽ cầu hắn không để cho hắn làm thương tổn tính mạng của ngươi diệp vũ trong mắt lóe lên một kia kinh ngạc lập tức cười khẽ một tiếng nói rằng nghĩ không ra hắc ám giáo hội nghị trưởng nữ nhi huyết tộc đại tiểu thư vậy mà như thế tâm địa t h i ệ t lương v ỡ là sơ b ả n sắc mặt sắc mặt giận dữ nói lên ngựa khí băng lanh nói tóm lại nên nói cho ngươi ta đều nói như thế nào quyết định là ngươi tự mình lựa chọn v ỡ là nói xong bước chân di động đi theo c ặ t đờ dìn sau lưng đi hướng thi đua sân bãi lần này toán học thi đua phân hai hạng tiến hành buổi sáng là đoàn thể thi đấu buổi chiều là người thi đấu nô sở vi cùng từ đống hai vị đáy đội lao sư ngồi trong phòng tiếp tân bất an nhìn lấy treo trên tường đồng hồ đã năm giờ rưới nô lão lúc này bọn hắn nên kết thúc ca cũng không biết lần này thành tích thế nào từ đ ó n g theo trên chỗ ngồi đứng người lên nôn nóng tại nguyên chỗ chuyển hai vòng đối nhắm mắt chầm tư n ô sở vi nói rằng n ô sở vi nghe vậy mở to mắt nhìn từ đ ó n g một cái trầm giọng nói rằng không nên gấp gáp về phần thành tích như thế nào chỉ cần diệp vũ bọn hắn hết sức liền tốt từ đ ó n g dậm chân một cái ngồi về trên chỗ ngồi thở dài một cái nói rằng ta có thể không nóng này đi bất luận là đoàn thể thi đấu vẫn là người thi đấu mấy năm gần đây chúng ta chưa từng có từng tiến vào trước ba n ô sở vi bưng chén nước lên nhấp vào miếng bình chân như bạn nói ngươi phải tin tưởng học sinh của chúng ta chỉ cần bọn hắn bình thường phát huy ta cảm thấy lần này nhất định có thể tiến trước ba từ đống ha to miệng chính là muốn nói cái gì đông nhiên phòng khách cửa được mở ra cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra một cái khe lập tức diệp vũ mang theo vẻ mặt lạnh nhạt đi đến nô sở vi thấy diệp vũ t i ì n đến dọn một chút đứng lên đến gần vội vàng dò hỏi diệp vũ lần này thi đua để đáp thế nào diệp vũ tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống cười một tiếng nói rằng còn có thể để thật đơn giản nô sở vi thở phào một hơi sắc mặt buông lỏng xuống vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi một bên từ đống nhìn đồng hồ đeo tay một cái nhẹ kêu một chút diệp vũ người thi đấu còn giống như không tới kết thúc thời gian a ngươi thế nào một người trở về diệp vũ nâng c h u n g trà lên uống một hớp nước tùy ý nói rằng đ á p xong liền trở lại thôi ở đằng kia ngồi cũng là lãng phí thời gian ngươi sớm nộp bài thi rồi từ đống nghe vậy kinh hô một tiếng khó có thể tin nhìn xem diệp vũ đúng à? diệp vũ buồn bực nhìn từ đống một cái lên tiếng nói rằng khảo thí sớm nộp bài thi không phải cơ bản thao tất a từ đống kiếp sợ nhìn xem diệp vũ hận không thể ghé vào diệp vũ bên tai hô to đây chính là toàn thế giới hàm kim lượng cao nhất toán học thi đua những người dự thi khác hận không thể một giây làm hai giây dùng ngươi ngược lại tốt vậy mà sớm nộp bài thi chương bốn trăm mười lăm sớm nộp bài thi chương bốn trăm mười lăm sớm nộp bài thi kẹt kẹt phong khách cửa lại một lần nữa bị đ ẩ y ra âu dương an mang theo vẻ mặt vẻ đắc ý dẫn đầu đi đến theo ở phía sau chính là sắc mặt có chút b u ồ n b ự c hạ cầm sắt cùng mặt khác ba tên người dự thi âu dương an đi vào phong khách vừa bạn gặp được nghiêm chân ngồi trên ghế diệp vũ âu dương an đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức trào phúng nhìn xem diệp vũ nói rằng nhà đây không phải cái kia sớm nộp bài thi sao thấy diệp vũ không có phản ứng chính mình âu dương an trên mặt sắc mặt giận dữ l ó i lên diệp vũ ngươi còn không biết xấu h ổ ngồi cái này chúng ta hoa quốc người dự thi mặt đều bị ngươi bước sạch âu dương an mặc dù nét mặt đầy vẻ giận dữ nhưng là hắn một đôi mắt lại tràn đầy cười trên nôi đau của người khác hiện tại cái khác người dự thi cũng đều biết hoa quốc có một cái người dự thi loạn đáp một trận sớm nộp bài thi diệp vũ trong mắt hàn quang lõi lên nhìn xem âu dương an lạnh lùng nói làm sao ngươi biết ta là loạn đáp một trận âu dương an hừ lạnh một tiếng bài thi bắt đầu vẫn chưa tới ba mươi phút ngươi liền nộp b điểm này thời gian liền xem như chép đáp án đều không đủ ngươi còn nói ngươi không phải loạn đáp một trận diệp vũ n í t miệng lên một tia nụ cười dễ cận lạnh giọng nói rằng với ta mà nói đơn giản như vậy đề mục liền cùng đối với chép đáp án như thế ba mươi phút ha ha mười phút ta liền có thể đáp xong có siêu cấp tính nhầm đối với diệp vũ mà nói bài thi liền cùng chép đáp án đồng dạng đơn giản âu dương an sửng sốt một chút lập tức giống như là nghe được chuyện cười lớn cười ha ha ha h a diệp vũ ngươi cũng quá có thể nói con lác đề mục đơn giản quay đầu nhìn về phía hạ cấm sát âu dương an cười dò hỏi hạ đồng học ngươi nói một chút lần này để mục đơn giản a hạ cẩm s ắ t ngẩng đầu nhìn diệp vũ một cái mặt lộ vẻ khó xử lập tức thấp giọng nói rằng lần này thi đua để mục muốn so những năm qua khó hơn nhiều bất quá hạ cẩm s ắ t thanh â m ngâng lên lên nhìn xem diệp vũ nói rằng bất quá có lẽ đối với diệp vũ đồng học mà nói dạng này để mục cũng là rất đơn giản a hạ ừ h đồng học ngươi liền khác biệt lại cho hắn nói tốt âu dương an h ừ lạnh một tiếng quay đầu nhìn ngô sở vi cùng từ đống nói rằng lần này thi đua đoàn thể tái nhân là diệp vũ cản trở thành tích sẽ không quá lý tưởng nhưng là âu dương a n trên mặt lộ ra vẻ đắc ý cao giọng nói rằng nhưng là lần này người thi đấu ta thật là vượt xa bình thường phát huy khác không dám nói ba hạng đầu vẫn là không có vấn đề từ đống nghe vậy hài lòng nhẹ gật đầu t u t lần này thi đua thành tích phải xem ngươi rồi từ đống ánh mắt l ư ờ m diệp vũ một cái hình như có chỉ nói rằng nếu như ngươi thật có thể tiến vào trước ba đây chính là cho chúng ta tranh sĩ diện không giống có ít người loạn đ ắ p một trận khu khu nô sở vi ho nhẹ một tiếng trâm giọng nói rằng thành tích kết quả cuối cùng như thế nào còn phải xem một hồi thông báo bây giờ nói diệp vũ là lung tung bài thi còn hơi sớm hạ cầm sắt đứng ở diệp vũ một bên lên tiếng nói rằng ta tin tưởng diệp vũ đồng học sẽ không lung tung bài thi âu dương an bật cười một tiếng nhìn xem diệp vũ khinh thường nói cắt ta cũng không tin ngắn ngủi không đến ba mươi phút nó còn có thể đáp ra hoa đến không biết nghĩ tới điều gì âu dương an ha ha n ở nụ cười lạnh tuyệt đối không nên là được không điểm nếu không vậy coi như thật sự là mất mặt ném đến nước ngoài mọi người tại phòng khách chờ đợi đường này góc tường quảng bá bỗng nhiên văng lên mời các vị người dự thi tiến về đại s ả n h xem xét thi đua thành tích hoa đám người đứng lên n h o nhao đi ra ngoài đi hướng thi đua đại sành khi mọi người đi đến đại s ả n h thời điểm giờ phút này đã lục tục tới không ít người dự thi cùng lĩnh đội lao sư trong đại s ả n h chờ người tại nhìn thấy diệp vũ mấy người về sau tất cả đều tiểu thanh nghị luận ai thấy được a cái kia hoa quốc người bài thi mới hai mươi mấy phút liền nộp bài thi chính là hắn a ta cũng nghe nói hai mươi mấy phút cho tới bây giờ không có người đáp nhanh như vậy a thử liền xem như b ợ l à s ờ bạn cùng đường nạp đ ấ c vân đều không nhắc tới trước nộp bài thi cái này hoa quốc người vậy mà sớm nộp bài t i rõ ràng chính là từ bỏ bài thi chương bốn trăm mười sáu kết quả công bố chương bốn trăm mười sáu kết quả công bố trong đám người có hai người an t ĩ n h đứng ở một bên chu vi xem người tất cả cũng không có dám đến gần một cái chính là diệp vũ trước đó nhìn thấy qua xinh đẹp hấp h u y ế t quỷ v ợ là sơ h o à n một cái khác là hợp trung quốc mỹ người đường nạp đức j ô n s dáng người gầy gò một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ mọc ra một cái tới không cùng nhau xứng đôi so với thường nhân lớn không ít đầu để cho người ta không khỏi lo lắng cái kia dài nhỏ cổ có thể hay không chống đỡ hắn rất có trọng lượng đầu lâu v ợ là sơ h o à n cùng đường nạp đức j o n tất cả đều nghe được đám người nghị luận ngao nhau quay đầu nhìn về phía diệp vũ v ỡ là màu xanh sống trong hai con ngươi dị sắc l o i lên lập tức không đang chăm chú quay đầu nhìn về phía trước đại s ả n h phương màn hình về sau đám người thành tích sẽ biểu hiện ở trên màn ảnh mà đường nạp đức j o n thì là trên mặt trầm trọc nhìn chằm chằm diệp vũ chính là cái này hoa quốc tiểu tử vậy mà đoạt thuộc về mình danh tiếng l ệ n h lùng nhìn diệp vũ một cái đường nạp đức lên tiếng nói rằng hoa quốc tiểu tử ngươi đã sớm nộp bài thi vậy khẳng định là rất có năm chắc đi đương nhiên rồi diệp vũ vẻ mặt lạnh nhật nói đơn giản như vậy để m ụ ánh mắt quét một chút trong lòng sẽ biết đáp án cần phải lãng phí thời gian t ha ha đơn giản đường nạp đức cười lạnh một tiếng ngươi có phải hay không quá tự tin vây quanh ở đường nạp đức chung quanh học sinh nghe được diệp vũ nói lời tất cả đều n ở nụ cười ha ha cái này hoa quốc người thật sự là thật ngô cùng chính là cũng dám tại người ngoài hành tinh đường nạp đức trước mặt khoe khoang thật sự là buồn cười hh ắ c ắ c lần này thi đua đề m ụ so những năm qua khó hơn nhiều liền xem như đường nạp đức cũng không dám nói hoàn toàn có năm chắc người này vậy mà nói ánh mắt quét một chút liền biết đáp án ừ bất quá là hoa chúng lấy chúng mà thôi không đáng chúng ta chú ý đường nạp đức đắc ý nhìn diệp vũ một cái cao giọng nói rằng hoa quốc tiểu tử nghe được sao còn ánh mắt quét qua liền biết đáp án các ngươi hoa quốc người chính là sẽ nói con lác đưa tay chỉ đầu của mình đường nạp đức nói tiếp bản nhân t r í thông minh kết quả khảo nghiệm hai trăm mười lần này thi đua hạng nhất nhất định là ta đường nạp đức vừa mới nói xong chung quanh lập tức có người nói rằng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dung chuyển đường nạp đức địa vị thứ nhất nhất định là đường nạp đức đôi đường nạp đức khẳng định là hạng nhất một hồi chúng ta phải thật tốt nhìn xem cái này nói mạnh miệng hoa quốc tiểu tử có thể xếp nhiều ít tên mau nhìn kết quả hiện ra trong đám người có người kinh hô một tiếng trước đại sảnh phương trên màn hình lớn xuất hiện đoàn thể thi đấu thứ tự xếp hạng xếp hạng thứ nhất sự đại hẹn sần cao trung xếp hạng thứ hai được người có q u y ề n châu lập cao trung bài danh thứ ba hoa quốc cao trung một đám người dự thi tất cả đều yên tĩnh trở lại không dám chớp mắt một cái nhìn chằm chằm đ ạ i sảnh trên màn hình thứ tự xếp hạng nô sở vi cùng từ đống trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng lại là thứ ba quá tốt rồi hạng ba đây chính là chúng ta lịch sử thành tích tốt nhất âu dương an trên mặt hiện lên vẻ tự hào cao giọng nói rằng ha ha lại là thứ ba đây đều là công lao của ta quay đầu nhìn diệp vũ âu dương an vẻ mặt k i n h bỉ nói rằng nếu không phải diệp vũ tại cản trở tên của chúng ta lần sẽ cao hơn còn lại ba tên người dự thi nhao nhao nói rằng đúng vậy a lần này nhiều dựa vào âu dương an chúng ta mới có thể có tới tốt như vậy thứ tự ừ chính là có người tại kéo chân sau nếu không chúng ta chính là thứ hai thậm chí là đệ nhất đều do diệp vũ h ã n tại người thi đấu sớm nộp bài thi ứng phó bài thi tại đoàn thể thi đấu khẳng định cũng không có s u ấ t lực hạ cầm sắt đứng ở một bên nghe được câu dương an mấy người đồng thời trong biên chế sắp xếp diệp vũ không cam lòng nói các ngươi đều đừng nói nữa tất cả mọi người là một đoàn thể đoàn thể thi đấu không phân khác biệt các ngươi dựa vào cái gì nói diệp vũ kéo chân sau chương 417, m ừ n g rỡ như liên âu dương an chương 417, m ừ n g rỡ như liên âu dương an âu dương an nhìn xem thay diệp vũ giải thích hạ cầm sắt trong mắt lóe lên vẻ đen é t lạnh lùng hừ một tiếng nói rằng thử có hay không cản trở một hồi nhìn người xếp hạng liền biết đến lúc đó ai xếp hạng cuối cùng người đó là kéo chân sau diệp vũ lạnh lùng nhìn âu dương an một cái lên tiếng nói rằng âu dương an ngươi rất tự tin à. âu dương an ngửa đầu ngạo nghễ nói rằng đương nhiên lần này người thi đấu ta thật là siêu trường phát huy hơn nữa còn kiểm tra nhiều lần không có phát hiện sai lầm lần này ta xếp hạng tất nhiên xuất hiện phía trước ba diệp vũ n i ế t miệng lên thứ ba cái kia chính là giữa mắt mà lợi à. trong đám người đường nạp đức nhìn xem phía trên trường học xếp hạng trên mặt sắc mặt giận dữ l ó i lên lần này đoàn thể thi đấu bọn hắn xếp hạng thứ hai ừ cái kia bỡ lạ sợ v à n có mấy phần thực lực đi quay đầu nhìn một chút đội viên của mình đường nạp đức hử lạnh một tiếng đều tại các ngươi nếu không phải là các ngươi cản trở chúng ta khẳng định là thứ nhất đường nạp đức sau lưng đội viên trên mặt lộ ra thần sắc không tự nhiên thấp giọng nói rằng lao đại ngươi không nên tức giận đoàn thể thi đấu xếp hạng chỉ là phụ trọng yếu nhất là người thi đấu xếp hạng đúng a lần này người thi đấu khẳng định là lao đại là thứ nhất cái kêu b ợ là tất nhiên tại lao đại về sau chớ đừng nói chi là cái kêu hoa quốc tiểu tử cũng là hậu lao đại ngươi nhất định phải thật tốt n ụ c nhã hắn một phen nghe người khắc nói buổi sáng hôm nay cái kêu hoa quốc tiểu tử cùng b ợ lạ sợ vằn đi rất gần đâu h ắ c đến lúc đó chỉ cần lao đại thu được thứ nhất b ợ lạ tất nhiên sẽ đối lao đại lau mắt mà nhìn ha ha kêu lao đại chính là danh lợi mỹ nhân xong bội thu đường n ạ p đức nghe vậy lựa g i ậ n tiêu tán khoe miệng lộ ra ý cười bịt mờ nhìn xinh đẹp b ợ lạ sợ vằn một cái trong lòng lửa nóng lên thử cái này thứ nhất ta đương định chốc lát sau đại sảnh trên màn hình tin tức một lần nữa đổi mới lần này xuất hiện là người thi đấu xếp hạng cùng thành tích âu dương an nắm chặt nằm đấm ánh mắt nhìn chòng chọc vào màn hình tại từ đôi đến đầu tìm kiếm mình danh tự hạng mười bách toa cutter thành tích tám mươi chín bảy mươi hai hạng chín c ắ t sông cờ lầu thành tích chín mươi mười ba hạng năm hạ cầm s á t thành tích chín mươi lăm bảy mươi b ố âu dương an vẻ mặt khẩn trương đây đã là hạng năm là hạ cầm s á t danh tự chính mình khẳng định xếp tại trước mặt của nàng âu dương an bắt đầu mong đợi lên trên mặt bởi vì kích động hơi đ ỏ lên sẽ là tên thứ mấy thứ tư? thứ ba vẫn là thứ nhất âu dương an bắt đầu viễn tưởng chính mình đạt được thứ nhất lúc đám người kia kinh n g ạ n cũng khó có thể tin ánh mắt ánh mắt chậm rãi bên trên rời, âu dương a n con người hơi co lại. hạng b ố vở rát bạc ờ, thành tích chín mươi bảy. tám mươi sáu âu dương a n trái tim bắt đầu kịch liệt bắt đầu nhảy lên. không phải thứ tư, vậy thì nhất định là ba h ạ n g đầu. hạng ba, vẫn là sở toàn, thành tích chín mươi tám. bảy mươi b ố âu dương a n gắt gao cầm nằm đấm, cắn chặt hàm r ă n g sợ hai chính mình lập tức ngạc nhiên t ê u đi ra. hạng ba không phải mình, cái kia chính là thứ hai, hoặc là thứ nhất. ánh mắt bên trên rời, k h ắ t sâu và o âu dương a n tầm mắt chính là một cái tên xa l ạ h ạ hai, đường nạp bướt g i n thành tích chín mươi chín. không năm h a h a đầu tiên là của ta ta là hạng nhất ta phải thứ nhất âu dương an cũng không khống chế mình được nữa mừng như điên la lên lên quay đầu nhìn đái đội lao sư từ đống âu dương an sắc mặt từng hướng h hồ. ô từ lao sư ngươi thấy được à. Ta. ta là thứ nhất thứ nhất ta không đợi vẻ mặt quái dị từ đống nói chuyện âu dương an lại chạy tới hạ cầm sắt trước người rõ ràng kích động t o à n thân r u t rút dậy vẫn như cũ ra vẻ bình tĩnh h ô gầm sát ngươi xem một chút ta là thứ nhất ta nhìn ta ngưu bức h ô n g hạ cầm sắt há to miệng nhìn xem âu dương an ánh mắt tựa như là lại nhìn một cái đồ đần nhìn một chút chung quanh đồng đội quái dị ánh mắt hạ cầm sát hướng phía âu dương an thấp giọng nói rằng âu dương an n g ư ơ i nhìn kỹ một chút màn hình âu dương an ngửa đầu c u n g ngạo nói rằng có gì đáng xem lần này ta phải thứ nhất các ngươi cứ việc hâm mộ tốt âu dương an nói xong lấy ra điện thoại di động của mình mong muốn chụp ảnh ghi chép lại cái này kích động lòng người thời điểm trên màn hình điện thoại di động rõ ràng hiện ra người thi đấu xếp hạng tại màn hình trên cùng có một nhóm bắt mắt kiểu chữ viết hạng nhất ti t ư c hạng nhất diệm vũ thành tích một trăm hai mươi chương bốn trăm mười tám bạn k u y ể n âu dương an chương bốn trăm mười tám bại quyền âu dương an h ạ m nhất diệp vũ thành tích một trăm hai mươi đại s ả n h biểu hiện r a bình phong trên cùng hàng chữ này mang theo cùng m á n h b á đạo khí thế cứ như vậy xông vào âu dương an ánh mắt ba âu dương an trong tay điện thoại trực tiếp chuyển xuống trên mặt đất l ó e sáng màn hình rơi nắp ấy đây không có khả năng ta không tin ta không tin âu dương an cả người như bị xét đánh thân thể lảo đảo lui lại trong miệng điên cùng hô to đầu tiên là ta ta mới là h ạ m nhất âu dương an khuôn mặt và mèo trong mắt tràn đầy t ơ máu ánh mắt nhìn chòng chọc vào diệp vũ diệp vũ là ngươi nhất định là ngươi cướp đi ta h ạ n nhất ngươi trả cho ta h ạ n nhất âu dương an hét lớn một tiếng đưa tay trộm tới diệp vũ âu dương an hoàn toàn điên cuồng trong đầu tất cả đều là diệp vũ danh tự đại sảnh trên màn hình phương kêu một hàng chữ giờ phút này đã đánh sục hắn nha đứng tại diệp vũ một bên hạ cầm sắt nhìn xem điên cuồng nhào tới âu dương an sắc mặt biến hóa kinh hoàng hét lên cút sang một bên diệp vũ quát lạnh một tiếng trực tiếp nhấc trần đạp tới phanh âu dương an trực tiếp bị diệp vũ đạp ra ngoài trên mặt đất lộn vài vòng rốt cục thanh tỉnh lại ai cho ngươi giú khí dám cùng ta dội mắm bớt chợ to con mắt của ngươi xem thật kỹ một chút phía trên này nào có tên của ngươi âu dương an ngồi liệt trên mặt đất một lần nữa lấy dũng khí dương mắt nhìn về phía màn hình trên màn hình theo hạng nhất tới hạng mười không có âu dương an danh tự không có tên của ta vì cái gì không có ta danh tự âu dương an trong miệng tự lẩm bẩm một lát sau nhãn tỉnh sáng lên ngạc nhiên nói rằng ha ha ta đã biết nhất định là sai lầm nếu không vì cái gì không có ta danh tự nhìn xem diệp vũ âu dương an đứng người lên lần nữa khôi phục tự tin n ư ờ i lạnh nói diệp vũ ngươi không nên cao hơn quá sớm hiện tại hệ thống sai lầm ta thành tích khẳng định còn chưa có đi ra chờ ta thành tích hiện ra hạng nhất nhất định là ta diệp vũ lạnh lùng quét âu dương an một cái bật cười một tiếng người là nướng ẩn a chẳng lẽ không biết còn có trang kế tiếp trang kế tiếp âu dương an sửng s ố t một chút quay đầu nhìn về phía màn hình b á giờ phút này trên màn hình kiểu chữ biến động đổi mới một tờ tên thứ mười một đỗ xê vĩ thành tích tám mươi bảy năm mươi sáu tên thứ mười hai thái vân phi thành tích tám mươi bảy ba mươi hai người thứ mười bốn lưu hiệu vũ thành tích bảy mươi chín tám mươi lăm người thứ mười lăm âu dương an thành tích bảy mươi lăm bốn mươi b ố âu dương an cả người ngây người ngay tại chỗ sững sờ nhìn xem phía trên thứ tự của mình toàn thân c ư n g cứng lại là người thứ mười lăm hoa quốc trong đội nhất hạng chót tồn tại âu dương an đầu một mảnh chống không khó có thể tin nhìn c h ẳ m c h ắ m phía trên văn tự ở trong lòng không ngừng hỏi thăm chính mình vì sao lại d ạ n g này thì ra ta mới là cản trở người kia diệp vũ giờ phút này cũng nhìn thấy âu dương an xếp hạng không khỏi cười lạnh một tiếng âu dương an đã nói xong siêu trường phát huy đâu đã nói xong kiểm tra nhiều lần đâu nói chuyện ba hạng đầu、đâu? âu dương an giờ phút này mặt đỏ lên nào dám trả lời diệp vũ túi đầu hận không thể trên mặt đất tìm một đường nhỏ t r ô i vào ai nói đến lần này chúng ta đoàn thể thi đấu được thứ ba thật sự là t i ế c nuối a nếu không có một số người kéo chân sau chúng ta nói không chừng chính là đệ nhất diệp vũ nhìn xem âu dương an bộ dáng chật vật không có chút nào đồng tình trong mắt hàn quang l ó e lên nếu không phải âu dương an một mực khiêu khích diệp vũ diệp vũ cần gì phải như thế chào p h ư n g hắn âu dương an trên mặt trắng bệnh một mảnh hai đầu gối mềm lún vì trên mặt đất một đại nam nhân vậy mà khóc lên h ư diệp vũ cầu khẩn nói a n cầu ngươi lửng nói nữa diệp vũ trong mắt xem thường càng lớn lạnh lùng nhìn â u dương a n một cái sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến trong đám người cái kia đầu to đường nạp đức trên thân chương bốn t r ư ờ i chín vượt qua m á t điểm điểm số chương bốn t r ư ờ i chín vượt qua m á t điểm điểm số đường nạp đức d u n diệp vũ n é t miệng lên một tia cười lạnh hướng phía đường nạp đức hô một tiếng đường nạp đức quay đầu vẻ mặt ưu ám nhìn xem diệp vũ ngự a k h í trầm thấp nói rằng chuyện gì diệp vũ cười lạnh ngươi không nói ngươi trầm thấp nói rằng chuyện gì đường nạp đức trong mắt sắc mặt giận dữ nói lên đưa tay chỉ diệp vũ sắc mặt giận dữ nói rằng diệp vũ ngươi đ ừ n g t ư ở n g rằng ta không biết rõ đồ ngốc ý tứ đường nạp đức d ư ơ n g mắt nhìn một chút trên màn hình diệp vũ thành tích cười lạnh một tiếng nói rằng ta hoài nghi ngươi hạng nhất là giả là hệ thống sai lầm t r u n g quanh người dự thi nghe vậy tất cả dân mình nhao nhao nhìn về phía đường nạp đức nghi ngờ dò hỏi là giả không thể nào lại là hệ thống sai lầm chẳng lẽ cái này hoa quốc người thành tích không đúng a ừ ta liền biết chỉ có đường nạp đức mới có thể có tới hạng nhất ha ha ta nhìn cái kêu hoa quốc người hiện tại còn thế nào p h é p lối đường n ạ p đức nhìn một chút nghi ngờ đám người trên mặt lộ ra ý cười cao giọng nói rằng nhiều lần thi đua mắt điểm thành tích đều là một trăm điểm vì cái gì lần này diệp vũ vậy mà được một trăm hai mươi điểm cái này chẳng lẽ không phải hệ thống sai lầm a đám người nghe xong đúng a mắt điểm là một trăm điểm thế nào cũng không có khả năng đạt được một trăm hai mươi điểm a đường n ạ p đức nói đúng a mắt điểm là một trăm không có khả năng xuất hiện một trăm hai là hệ thống sai lầm cái này hoa quốc người thành tích là giả chúng ta muốn một lần nữa xếp hạng đường n ạ p đức mới là hạng nhất đường n ạ p đức trong mắt lóe lên vẻ bừa cợt nhìn xem diệp vũ lạnh g i ọ n g nói rằng ngươi gọi diệp vũ hiện tại ngươi còn có cái gì có thể để giải thích sao vẫn là sơ đ o à n đứng tại phía ngoài đoàn người vây ôm trong ngực hai tay lạnh lùng nhìn xem ngay tại đắc ý đường n ạ p đức ngựa khí băng l ê n nói ngớ ngẩn hạ cầm sắc kìm lòng không được kéo lại diệp vũ một góc trong mắt lóe lên một tia n g h i hoặc giống nhau không rõ diệp vũ cái này v ư ợ t qua mát điểm là thế nào tới vất quá hạ cầm sắc khẳng định liền xem như hệ thống phạm sai l ầ nguyên nhân diệp vũ cũng sẽ là hạng nhất đối mặt đường nạp đức chất vấn d i ệ p vũ lắc đầu nhìn xem những cái kia ủng hộ đường nạp đức người dự thi nói rằng các ngươi đều cho rằng cái này một trăm hai mươi điểm là hệ thống sai lầm à. đám người xứng sở lập tức nhao nhao lên tiếng nói rằng đúng à. ngoại trừ nguyên nhân này chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác sao làm sao có thể có vượt qua mát điểm thời điểm cái này tất nhiên là hệ thống phạm sai lầm thành tích của ngươi khẳng định là giả chúng ta yêu cầu thi đua tổ một lần nữa xếp hạng đường nạp đức mới là hạng nhất chính là hạng nhất không tới phiên các ngươi hoa quốc người diệp vũ trong mắt lóe lên một tia hạt quang lạnh dập quát một đám nướng ẩn đám người s ư n g sở khó có thể tin nhìn xem diệp vũ ngươi nói cái gì đường nạp đức đồng dạng là khiếp sợ nhìn xem diệp vũ lập tức tức giận rồi lên the t h ế giọng nói cao dập quát diệp vũ ngươi đây là đối với chúng ta thân người công kích nội bàng xin lỗi còn lại người dự thi phản ứng lại tất cả đều phẫn nộ nhìn chằm chằm diệp vũ xin lỗi nội bàng xin lỗi ừ vê đút tơ ép cái này hoa quốc người thật không có tố chất hắn đây là thẹn quá thành giận xem ra thành tích của hắn khẳng định là giả diệp vũ vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem phẫn nộ người dự thi chờ bọn hắn đều an t ĩ n h lại về sau cười lạnh một tiếng nói rằng đều nói xong nói các ngươi là ngớ ngẩn đều xem trọng các ngươi ta hỏi các ngươi người thi đấu thành tích mát điểm là nhiều ít điểm đường nạp đức bật cười một tiếng nói rằng ta đã kỹ càng nhìn qua bài thi mát điểm chính là một trăm nhìn kỹ bài thi ha ha diệp vũ trào phúng cười một tiếng vậy ta hỏi lại ngươi bài thi sau cùng cái kia đạo để là cái gì để đường nạp đức nếp miệng khinh thường nói là kèm theo để chẳng lẽ con mắt của ngươi xảy ra vấn đề a、ba. Ba. Ba. Diệp Vũ đ ố n g n h i ê n vỗ t a y lên, c ư ờ i đối đ ư ờ n nạp g đ ứ c n ó i rằng, r ấ t tốt. k ê u mời vị n à y á n h m ắ t r ấ ă t hai mươi độc chiếm n vị trí đầu n ố i mặt diệp vũ hỏi thăm đường nạp đức đương nhiên hồi đáp kèm theo để hai mươi điểm đương n h i ộ c c h i ế m vị t r í đầu đ ố i m ặ t d i ệ p Vũ h ỏ i thăm, đường nạp đức đương nhiên hồi đáp kèm theo để hai mươi điểm đương nhiên không tính tại mát điểm chi đường nạp đức đ ư n g nhiên ý thức được cái gì tiếng nói dừng lại sắc mặt k ị c biến cái chán toát ra một tầm mồ hôi lạnh diệp vũ n i ế t miệng lên một tia cười lạnh nhìn xem sắc mặt đại biến đường nạp đức nói rằng tại sao không nói nói tiếp a ta ta đường nạp đức cúi đầu lẩm bẩm nói không ra lời trước đó kêu gào người dự thi bên trong có người phản ứng lại minh bạch diệp vũ ý tứ ánh mắt khiếp sợ nhìn xem diệp vũ tất cả đều cảm giác được trên mặt đau rát nhưng là còn có không ít người dự thi không có hiểu được thấy đường nạp đức không nói lời nào mở miệng khích lệ nói đường nạp đức nói tiếp đi a đừng sợ cái này hoa quốc người thành tích là giả người mới là thứ nhất đường nạp đức đầu tiên là thuộc về hợp chúng quốc mỹ tất cả câm miệng đường n ạ p đức đ ỗ n g nhiên hướng phía những người dự thi này giống lên một tiếng đều đừng nói nữa diệp vũ nhìn xem giống to lên tiếng đường n ạ p đức trên mặt lộ ra vui vẻ vẻ mặt nở nụ cười thật có ý từ à. đường n ạ p đức ngươi cũng là còn không tính ngớ ngẩn thấy vẫn có người căm tức nhìn chính mình diệp vũ khẽ cười nói xem ra còn có người không rõ à. vậy ta nói cho các ngươi biết kèm theo đề hai mươi điểm cũng không tính toán tại mát điểm bên trong cho nên nói trên lý luận người thi đấu tối cao thành tích là một trăm hai mươi điểm cái này đều không rõ nói các ngươi là n g ngẩn còn không thừa nhận đám người s ư ơ n g sở lập tức kinh ngạc thốt lên cái gì thật sự có một trăm hai mươi điểm không thể nào đạo này kèm theo để không phải bài trí a từ xưa tới nay chưa từng có ai làm qua a đúng a cái này kèm theo để quá khó khăn không có người trả lời qua t ê chẳng lẽ cái này một trăm hai mươi điểm là chân thật thành tích cái này hoa quốc người quá lợi hại đi đạo này kèm theo để cũng có thể làm đi ra đường nạp đức vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem diệp vũ k i n ngạc nói diệp vũ ngươi thật đem kèm theo để làm được diệp vũ cười khẽ một tiếng lấy áp của ngươi hẳn là có thể nghĩ rõ ràng đường n ạ p đức đương nhiên muốn minh m ạ c h nhưng là hắn vẫn như cũng là khiếp sợ đ ỉ n h kỳ trước thi đua từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trả lời kèm theo để ngươi vì cái gì đáp hiện ra diệp vũ nhìn xem đường n ạ p đức cười lạnh một tiếng đừng dùng ngươi c ẩ n côi đầu để n ước đoán người khác a trí thông minh hai trăm mười cho cười đường n ạ p đức cúi đầu trên mặt thanh bạch xen lẫn hải khiếu đồng dạng biệt q u ấ t cùng vẫn nội nhường thân thể hắn run nhẹ nhẹ nhưng là như sắt thép sự thật lại làm cho hắn không cách nào phản bác diệp vũ bốn phía người dự thi giống nhau cúi đầu không dám ở nhìn diệp vũ trước đó bọn hắn thật là kêu gào rất lợi hại nhưng là hiện tại không thể không thừa nhận ngu ngốc sự thật cộc cộc cộc một hồi tiếng bước chân tự đại sành chỗ sâu vang lên mấy tên thi đua giám khảo lão sư ôm một cái kim sắc cúc đi ra k h ú k h ú một vị hiền lành lão giả đi lên trước ho nhẹ vài tiếng nói rằng rất vinh hạnh đảm nhiệm lần này thi đua trao giải khách quý lần này thi đua để cho ta ký ức càng khắc sâu lão giả dùng tràn ngập ý c ư ờ i ánh mắt nhìn xem d i ớ i vũ cao giọng nói rằng bởi vì lần này thi đua xuất hiện lịch sử đến nay thành tích tốt nhất người thi đấu một trăm hai mươi điểm nói thật đây là một cái để cho ta giống nhau kinh ngạc thành tích bởi vì ta rất khó tưởng tượng có người có thể không kém chút nào đem đáp án viết xuống đến càng làm cho ta khó có thể tưởng tượng là vị bạn học này chỉ dùng không đến ba mươi phút lão giả nói xong dẫn đầu vỗ tay lên đồng thời vừa cười vừa nói để chúng ta cho mời vị này đến từ hoa quốc người dự thi người thi đấu hạng nhất diệp vũ hoa rơi trận một mảnh tiếng vỗ tay như sấm động hạ cầm s ắ t nhảy câm hoan hô một đôi tay nhỏ đập màu đỏ bừng g i ọ t chúc mừng túc chủ động chiếm vị trí đầu ban thưởng rút thưởng một lần chương bốn trăm hai mươi mốt thánh thập tự giá chương bốn trăm hai mươi mốt thánh thập tự giá người trẻ tuổi ngươi là ta đã thấy có thiên phú nhất học sinh cho diệp vũ trao giải lão giả dùng tán thưởng ánh mắt nhìn xem diệp vũ cảm khái nói rằng kỳ trước thi đua bên trên cuối cùng đều có một đạo kém theo đ ề nhưng ngươi là cái thứ nhất đem nó hoàn mỹ giải đáp đi ra ở trên người của ngươi để cho ta gặp được một cái đại quốc phong thái tại một đám người dự thi hâm mộ ánh mắt ghen tị bên trong trao giải lão giả đem một tôn vàng óng ánh cút đưa tới diệp vũ trên tay diệp vũ tay cầm cút đi tới vẻ mặt hưng phấn kích động nô sở vi trước mặt khẽ cười nói nô lão không phụ sự mong đợi của mọi người nô sở vi tiếp nhận diệp vũ đưa tới cút Khỏe mắt hiện lên một k i a bóng ánh nước mắt trên mặt nếp gấp tất cả đều dán ra tốt, tốt. ta ố tốt, t t một mực chờ mong một màn này không nghĩ tới nó thật đã xảy ra nô sở vi cảm khái nhìn xem d i ệ p vũ diệp vũ tường vũ trung học bởi vì có người mà tự hào trong đại sảnh một đám người dự thi lục tục đi ra ngoài trước khi đi đều đem ánh mắt dừng lại tại cái k i a vẻ mặt l ạ n h nhạt hoa quốc người trẻ tuổi trên hơn đường n ạ p đức giống nắm chặt s o n g quyền nhìn xem d i ệ p vũ trong mắt lõe lên vẻ không cắm lòng một ngày nào đó ta sẽ siêu về ngươi đường n ạ c đức thắp giọng nói một câu lập tức cất bước đi ra ngoài v ỡ là sơ h o ạ n tại đi qua diệp vũ bên người thời điểm bước chân có chút dừng lại một chút t h ấ p giọng nói một câu diệp vũ ta hy vọng chúng ta có thể đang nói chuyện diệp vũ n h u mày lại nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu nhìn xem v ỡ là bóng lưng diệp vũ bình tĩnh lại tâm thần trong đầu kêu gọi hệ thống nhân tộc diệp vũ cấp hai đạo giả thể chất linh kiếm thể trộm lấy số lần không đại đạo trị sáu trăm bốn mươi ba nghìn thiên phú bay b à i thuật siêu cấp tín h nhầm ủy môn mười ba kim t r â m che mặt ca vương bảo hộ quan hoản nguyên rủa quan hoản chủ thần thương đấu thuật trong lòng bàn tay càng côn chưa giải phóng vật phẩm chân ngôn dược thủy kha nam cùng khoảng kính mắt long môn khoa học tương tư nhận chữ vận bộ bộ cao cái bật lửa đổ thần áo choàng khí huyết năm bốn thành tiên lâu kiến tạo bàn vẽ thủy tổ chi huyết thuộc hạ uy trấn thiên nhiếp tiểu tiến rút thưởng số lần một so với trước đó hiện tại hệ thống bảng phía trên nhiều hơn một hạng thần thông chỉ xích t i ê n ngai cùng chưa giải phong trong lòng bàn tay cản khôn liên quan tới trong lòng bàn tay cản khôn giải phong diệp vũ hiện tại đã có bước đầu dự định giải phong mấu chốt ngay tại b ỡ là sợ đoạn trên thân sắp từng nói là tại huyết tộc trên thân nhìn xem còn có một lần rút thưởng diệp vũ đáy lòng k h ẽ quát một tiếng hệ thống bắt đầu rút thưởng bá rút thưởng bàn quay bên trên mảnh khảnh kim đồng hồ cấp tốc xoay tròn đình chỉ giật chúc mừng tốc chủ rút ra vật phẩm thánh thập tự giá thánh thập tự giá chứa một sợi thiên sứ tri hồn thập tự giá bá một cái màu bạc trắng thập tự giá trống rỗng xuất hiện tại diệp vũ trong lòng bàn tay sáng màu bạc trưởng l i ề n quấn quanh ở diệp vũ trên cổ tay thập tự giá mặt ngoài khắc dấu lấy phức tạp hoa văn cùng một n ó n quái dị văn tự nhìn xem trên tay thánh thập tự giá diệp vũ trong mắt lóe lên một tia tinh quang cái này thập tự giá bên trong lại có một sợi thiên sứ c h i hồn chẳng lẽ trên đời này thật sự có thiên sứ a đem thánh thập tự giá quấn quanh ở trên cổ tay diệp vũ quay người đối ngô sở vi nói rằng n ô lão ta có việc rời đi trước một hồi ngô sở vi gật đầu cười v ư n g lấy cút một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng đi thôi nhớ kỹ ngày mai đường về chuyến bay chương bốn trăm hai mươi hai không giống huyết tộc chương bốn trăm hai mươi hai không giống huyết tộc gió nhẹ phơi phới nắng ấm giữa trời diệp vũ cùng v ỡ lạ sợ đoàn cất bước hành tẩu tại c á p đ ứ c tôn bờ sông v ỡ lạ sợ đoàn tiểu thư ngươi tìm ta còn có chuyện gì v ỡ lạ d ừ n g bước lại màu xanh sống hai con ngươi nhìn chăm chú lên diệp vũ trịnh trọng nói đề nghị của ta hy vọng ngươi đang suy nghĩ cân nhắc cái gì diệp vũ nhữ mày lại thủy tổ chi huyết đem thủy tổ chi huyết giao cho ta diệp vũ dựa vào tại bờ sông trên hàng rào cảm thụ được gió nhẹ quét hai gò má nhẹ nói ta đã nói qua ngày mai tự do tượng thần h ạ đến lúc đó các ngươi liền sẽ đạt được mong muốn đ ổ vật vợ là sơ đoàn nhìn chằm chằm diệp vũ trong mắt l ó e lên vẻ phức tạp ngươi có hay không nghĩ tới đến lúc đó kết quả của ngươi là cái gì vợ là nhìn xem yên tĩnh không nói diệp vũ cao dọ quát coi như ngươi chiến lược cường hãn lại như thế nào chẳng lẽ ngươi có thể dung chuyển toàn bộ huyết tộc không thành diệp vũ n é t miệng lên vẻ t ư ơ i cười ta đương nhiên không thể địch nổi toàn bộ huyết tộc nhưng là ta có thể trưởng khống huyết tộc vương là đủ rồi cái gì vợ là nghi ngờ hỏi thăm một tiếng không rõ diệp vũ ý tứ diệp vũ không có hướng vợ là sơ đ o n giải thích mà là có chút hăng hái dò hỏi có một chuyện ta rất hiếu kỳ các ngươi huyết tộc giống như cùng phim trong tiểu thuyết b à y ra t r ê n h l ệ n h rất xa a v ỡ là đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó xinh đẹp như băng dung nhan trong nháy mắt làm tan c ư ờ i khanh khách không có người đã nói với ngươi trong phim ảnh đều là gạt người a v ỡ là nháy máy mắt c ư ờ i đối diệp vũ nói rằng chúng ta huyết tộc tố chất thân thể trời sinh viễn siêu thường nhân mặc dù nhiệt độ cơ thể hơi thấp nhưng là cũng có hô hấp tim có đậu chúng ta chỉ là chán ghét dương quang thủy ngân loại vật này nhưng là cũng không e ngại v ẫ là nói xong dừng lại một chút hiện ra nụ cười trên mặt thú liễm nhưng là huyết tộc đối với máu tươi khao khát lại là thật tựa như là nhân loại đối với thuốc lá thành nghiện huyết tộc một khi đắm chìm trong hiến máu hương thơm bên trong liền sẽ không thể tự kiềm chế diệp vũ nhẹ gật đầu trong mắt lóe lên không sai bẻ mặt xem ra máu tươi đối với huyết tộc mà nói cũng không phải là ác không thể thiếu đồ vật vẫn là bó lấy bị gió thổi loạn tóc dài thấp giọng nói rằng thật là có cái nào huyết tộc có thể rời đi máu tươi đâu diệp vũ rơi vào châm tư xem ra huyết tộc cần cũng không phải là máu tươi mà là máu tươi bên trong khí huyết chi lực huyết tộc trời sinh huyết mạch dị thường thể chất viễn siêu thường nhân như vậy bọn hắn tiêu hao khí huyết c h i lực cũng tất nhiên là thường nhân mấy lần máu mới bên trong lần chứa có khí huyết c h i lực mà như vậy liền thành huyết tộc thiên nhiên khôi phục cùng thực lực tăng lên dược thể như vậy ngươi đây diệp vũ tính mịch hai con ngươi nhìn chăm chú lên vợ lạ nhẹ dọn hỏi thăm ta v ỡ lạ trong mắt loe lên vẻ n g h i hoặc đối ngươi cùng cắt đờ g ì n như thế huyết tộc cũng không đồng dạng vợ lạ cúi đầu trầm mặc một lát nói rằng ta không có uống qua, qua. ngầm đầu nhìn diệp vũ vợ l à nói tiếp cho nên ta mặc dù cũng có được h ế t tộc h ế t mạch nhưng là ta lại cùng thường nhân giống nhau vì cái gì diệp vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nhìn xem vợ l à nói rằng vợ l à nghiêng r ử a vào bờ sông trên hàng rào nghiêng đầu nhìn xem chậm rãi chạy xuôi nước sông nhẹ nói bởi vì ta chán ghét giết chóc cùng máu tươi diệp vũ ngạc nhiên không nghĩ tới một cái hấp huyết quỷ vậy mà lại chán ghét giết chóc cùng máu tươi c h ắ c không được nàng một mực q u y ê n chính mình đem thủy tổ chi huyết giao ra cam đoan an toàn của mình trong lúc nhất thời diệp vũ cùng vợ lạ đồng thời trở mặt lại nhân tử chủ a xin ngài mở ra thần thánh hai con người túi đầu nhìn một chút k i ể u non đi lạc nhân tử chủ a tại ngài thanh tẩy cái này ô chọc thế g i a lúc xin đừng nên quên nơi này còn có ngài thành kính tín đồ một hồi trong sáng cao vút đọc diễn cảm âm thanh tại diệp vũ cách đó không xa vang lên diệp vũ cùng mở lạ s ờ đoạn đồng thời ngẩng đầu nhìn qua tại đường đi cách đó không xa trên một đ à i cao một gã người mặc thần bảo trung niên c h a sứ đứng thẳng trên đó đang cao giọng ca ngợi lấy t h á n h chủ chương bốn trăm hai mươi ba quang minh giáo hội chương bốn trăm hai mươi ba quang minh giáo hội ổ trụ tủ đứng tại trên bài cao hai tay để ở trước ngực có chút ngựa đầu biểu lộ thành kính ca ngợi lấy chính mình tín ngưỡng thánh chủ chủ nói phải có ánh sáng cho nên ngay sau đó liền có ánh sáng chủ nói chỉ là tốt thế là quang ám liền tách ra chủ nói người sống tại thế muốn c h u ộ c tiếp trước tội nghiệp thế là liền có hạnh phúc cùng thống khổ thơ p h ụ n thánh chủ lắng nghe thánh chủ dạy bảo người đeo cực khổ phụ trọng tiến lên càng ngày càng nhiều người bị ổ chủ tụ diễn thuyết hấp dẫn theo ban đầu nửa tin nửa ngờ tới sau cùng sùng bái mù quáng có thể nói ổ chủ tụ là một cái vô cùng có thiên phú diễn thuyết ra mỗi người đều có r i ê n phần mình bất hạnh dựa theo ổ chủ tụ nói tới những này bất hạnh đều là thánh chủ tham bại vì chính là rửa sạch tiếp trước tội nghiệt nhẫn nhục vác đau nhức tiếp trước tội nghiệt bị rửa sạch về sau mọi người linh hồn liền sẽ thăng nhập thánh chủ chỗ thiên quốc với n h hưởng hạnh phúc ồ chủ tù mặt lộ vẻ vẻ c ù n g nhiệt nhìn về phía dưới đài sốt ruột của chúng trong mắt có chút hiện lên một tiềm miệt thị ừ những này ngu m ộ i phạm nhân cũng xứng thăng nhập thánh chủ thiên quốc ồ chủ tù trong lòng mười phần xem thường dưới đài quần chúng đ â y xem tại ồ chủ tù trong lòng chỉ có như chính mình dạng này nội tâm thành kính giáo đồ mới có tư cách đạt được thánh chủ triệu kiến dưới đài những người này trong lòng đều tràn đầy tiền tài cùng chỉ có trầm luân tại t r ọ n thế không có tư cách cùng mình đứng xóng bay chủ nói thế gian này ô trọng thế là liền có hồng thủy gì thế ổ chủ tù diện mục dần dần nghiêm túc xuống tới nhìn phía dưới đám người ngựa k h í trịnh trọng nói ta lắng nghe qua thánh chủ gợi ý chủ nói tại tương lai không lâu thế gian sẽ phát sinh không cách nào kháng cự thiên hai nhân loại sẽ hủy diệt luân hồi sẽ khởi động lại mọi thứ đều sẽ bắt đầu lại từ đầu dưới đ à i không ít người mặt lộ vẻ vẻ bồi dối m ờ i không tự chủ hướng phía ổ chủ t h ô vậy chúng ta làm sao bây giờ thánh chủ sẽ cứu vớt chúng ta a thiên hai gì thế vậy chúng ta chẳng phải là chết chắc có thánh chủ thánh chủ sẽ cứu chúng ta ta là thánh chủ thành kính tín đồ đ ố i tin thánh chủ thánh chủ sẽ cứu chúng ta đám người đều là mù quáng lúc có người dẫn đầu làm cái đầu còn lại cá thể liền sẽ theo sát phía sau ô chủ tù mục đích đạt đến n g h e được tại tương lai không lâu sẽ có diện thế thiên hai dưới đài bị ô chủ tù hấp dẫn tới đám người tất cả đều hoảng loạn đừng hốt hoảng ô chủ tù khoát tay á o sắc mặt thành kính nói thánh chủ nhân tử chỉ cần là thánh chủ thành kính tín đồ liền sẽ bị thánh chủ cứu ớt dưới đài đám người nghe vậy vui mừng lên nhao nhao reo họ lên tiếng quá tốt rồi chúng ta không cần chết thánh chủ sẽ cứu vớt chúng ta thánh chủ n h â n tử nhưng là ôi trụ tu một tiếng hét to cắt ngang ngạc nhiên đ á m người nhưng là mong muốn thăng nhập thiên quốc nhất định phải có thuần khiết linh hồn mọi người giới đại không khỏi ưu tâm lên thuần khiết linh hồn thế nào mới xem như thuần khiết linh hồn đúng a ta là thánh chủ thành kính tín đồ đừng từ bỏ ta à? nhân tử thánh chủ xin cứu cứu ta đi nói cho ta như thế nào mới có thể nắm giữ thuần khiết linh hồn ồ chủ tù nghe vậy nếp miệng lên trong mắt lóe lên đắc ý vẻ mặt mong muốn nắm giữ thuần khiết linh hồn nhất định phải rửa sạch kiếp trước tội nghiệp t i ê n tài dù vọng quyền thế phẫn nộ ghen ghét tham lam đây đều là ngăn cản các người thăng nhập thiên quốc vướng vữ cùng công s i ề n g ồ chủ tù nắm chặt n ắ m đấm kích động hô to lên để chúng ta vứt bỏ những n à y vương hữu đạp nát những n à y công s i ề n g thanh chủ liền sẽ cứu vớt chúng ta để chúng ta thăng nhập thiên quốc v ĩ n h hưởng hạnh phúc nay á c tại phía ngoài đoàn người bây diệp vũ cùng bỡ lạ đứng sau bay bình tĩnh nhìn trong đám người ồ chủ tù biểu diễn ha, ha vỡ lạ nghe nói những thánh chủ này t í n đ ồ là các ngươi đ ị c h nhân lớn nhất thánh chủ quang minh giáo hội cùng huyết tộc h ắ c cám giáo hội tựa như là quang á m lưỡng cực là trời sinh đ ị c h nhân v ỡ là vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem trong đám người cao r ộ n g g i e o họ ổ trụ tù trong mắt lõe lên vẻ khinh thường bất quá là một đám lửa đời lấy tiếng hạng người mà thôi chương bốn trăm hai mươi bốn kinh hiện siêu năng giả chương bốn trăm hai mươi bốn kinh hiện siêu năng giả trên đài cao ổ trụ tù ngẩng đầu lên trên hai tay nâng ôm ấp bầu trời ánh mắt của m i ệ n hô tới đi thánh chủ thành kính các tín đồ vứt bỏ dục vọng của các ngươi cùng tiền tài nên đón thánh chủ quang huy dưới đài lâm bảo cùng nhiệt đám người nghe vậy hơi sưng sở lòng nhiệt huyết hơi hơi tỉnh táo một chút dù sao người sống tại thế sở cầu không ở ngoài chính là tiền tài cùng dục vọng vứt bỏ những n à y trong lòng mọi người ít nhiều có chút không bỏ ta đến ta là thánh chủ thành kính tín đồ một cái vóc người có chút g ầ y gò người trẻ tuổi cất bước đi ra đám người quy lệ tại ổ chủ tù dưới chân c h a sứ đại nhân ta bằng lòng cống hiến ra suốt đời đọc được gia nhập t h á n h giáo không oán không hối chỉ cầu nghe được thánh chủ gợi mở ổ chủ tù hài lòng nhẹ gật đầu khoe miệng lộ ra mỉm cười t h t thánh chủ sẽ chú ý ngươi ô chủ tù nói xong đưa tay đặt tại người tuổi trẻ trên đầu Người vện vẹn một lát quy dạp xuống ổ chủ tù trước người người trẻ tuổi trên thân đ ố n g nhiên bốc lên một tầng hỏa diễm màu da cam hỏa diễm tại người trẻ tuổi trên thân bắt đầu cháy rừng rực lại quỷ dị không có tổn thương y phục của hắn cùng ổ chủ tù bàn tay a ta nghe được ta nghe được thánh chủ gợi ý người trẻ tuổi đứng tại ổ chủ tù trước người mặt hướng vẻ mặt giật mình đám người ngạo nghệ nói rằng các ngươi nhìn đây chính là thánh chủ đối ta ban ân người trẻ tuổi ngọn lửa trên người dần dần thu liễm nhưng là tại hắn mở ra trên bàn tay một ngọn lửa cháy đ ư ờ n ự c dưới đài mọi người thấy một màn này tất cả đều sợ ngây người dạng này cảnh tượng kỳ dị khẳng định không phải ma pháp thật chẳng lẽ chính là thánh chủ ban t â n a chơi ạ đây là có chuyện gì hắn có thể trường khống hỏa diễm nhất định là thánh chủ đây là thánh chủ ban t â n hoa quá khốc ta cũng muốn thánh chủ ban t â n cha sứ đại nhân m ờ i tiếp thu ta công hiến còn có ta cha sứ đại nhân m ờ i tiếp thu thân thể của ta ta nguyện cung cấp đại nhân thúc đẩy cha sứ đại nhân đây là ta t í c h xúc ta là thánh chủ thành kính tín đồ cho ta ban â n a dưới đài tất cả mọi người lên rồi đây chính là trường khống hỏa diễm a siêu năng lực phía ngoài đoàn người b â y diệp vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nhưng là diệp vũ cũng không cho rằng cái này lắc lư người n g cha xứ có thể cho cái gì thánh chủ b á n t â n vỡ là sơ đoạn nhìn xem trên đài khống chế hỏa diễm người trẻ tuổi đồng dạng là kinh ngạc một chút sau đó lệnh giọng nói rằng thử người trẻ tuổi này là siêu năng giả siêu năng giả vỡ là nhẹ gật đầu siêu năng giả là hợp trung quốc mỹ đối một chút nắm giữ dị năng người xưng hô cho tới nay đều có hợp trung quốc mỹ đang nghiên cứu nhân tạo siêu năng giả nghe đồn người trẻ tuổi này hẳn là trời sinh thức tỉnh siêu năng giả vợ là nhìn xem trên đài khống hỏa người trẻ tuổi nhẹ nói trên đài cao ồ chủ tủ hài lòng mắt nhìn một bên người trẻ tuổi trong lòng âm thầm g ậ t đầu nếu là không có người siêu năng này trợ giúp dưới đài đám này ngu mội phạm nhân cũng sẽ không như thế dễ tin chính mình ồ chủ tủ trong mắt lõe ra tinh quang nhìn về phía dưới đài cùng nhật trong đám người vẻ mặt vẻ mặt lạnh nhạt diệp vũ cùng băng lãnh xinh đẹp vợ lạ phá lệ bắt mắt đây là ồ trụ tủ hai mắt ngưng tụ nhìn về phía vợ lạ lập tức biến sắc trong lòng hoảng sợ khí chất cao quý băng lãnh làn da dị thường tr con ngươi chính giữa hình như có hồng mang lấp lóe đây là huyết tộc nàng là hấp huyết quỷ ôi trụ tù sắc mặt bình tĩnh như trước nhưng lại nhưng trong lòng hốt hoảng một t ớ t vì cái gì cái này huyết tộc sẽ xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ nàng là chuyên môn chờ đợi mình a ôi trụ tù nhìn một chút một bên siêu năng giả lại nhìn một chút dưới đài cùng nhiệt đám người kinh hoàng tâm dần dần bình tĩnh lại ừ chính mình phương này còn có siêu năng giả cùng một đám phá o hôi chẳng lẽ còn sợ cái này hấp huyết q u không thành chương bốn trăm hai mươi lăm tỉnh táo lại đám người chương bốn trăm hai mươi lăm tỉnh táo lại đám người yên tĩnh ô i chủ tù hướng phía đám người dưới đài bỗng nhiên hô lên thánh chủ ở trên tới gần gì thế tất có dị đoan l u ậ n thế tại trong các ngươi liền ẩn giấu đi một dị đoan mọi người dưới đài n g h e xong vẻ mặt đại biến hoảng sợ bốn phía quét mắt lên dị đoan ngay tại chúng ta trong đám người toàn năng chủ a xin ngài hạ xuống thần lực quét dọn dị đoan a là ai cha sứ đ ạ i nhân dị đoan là ai chúng ta có nhiều người như vậy không cần phải sợ đem dị đoan bắt lại ô trụ tù khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh đem ngón tay đưa về phía vợ lạ sợ t o n dị đoan chính là nàng nàng là một cái hấp huyết quỷ đám người theo ổ chủ tù ngón tay nhìn về phía diệp vũ một bên b ợ là sợ đ o n cái gì nữ nhân này lại là d ĩ đoan hấp huyết quỷ nữ nhân này là hấp huyết quỷ chúng ta chạy mau cha sứ đại nhân mau giết cái này hấp huyết quỷ quét dọn d ĩ đoan nữ nhân xinh đẹp như vậy lại là hấp huyết quỷ đứng tại bên cạnh hắn hoa quốc người chỉ sợ cũng là d ĩ đoan chúng ta đem bọn hắn trói lại ổ chủ tù nhìn xem lâm vào cực đoan hoảng sợ đám người trong mắt hàn quang lấp lóe cứ hạn sợ hãi sẽ mang đến mù quáng giết chóc loại chuyện này ổ chủ tù thấy nhiều vợ lạ sơ đoạn nhìn xem dần dần hướng mình vây tới đám người trên mặt băng lánh vẫn như cũ b ấ t quá con mắt màu xanh sấm bên trong nhưng lại có một tia khủng hoảng mặc dù là hấp huyết quỷ nhưng là vợ lạ sơ đoạn cùng cái khác huyết tộc không giống chưa từng có uống qua máu vợ lạ thể chất cùng người bình thường không khác chút nào diệp vũ chúng ta đi mau bọn hắn đều đ i ê n rồi vợ lạ sơ đoạn lôi kéo diệp vũ ống tay á o t h ấ p giọng nói rằng diệp vũ nhìn xem lâm vào đám người đ i ê n tục lại nhìn một chút trên đài cười lạnh, lạnh nhạt nói không sao vâng một cỗ sắc bén như kiếm khí thế theo diệp vũ trên thân thăng lên hướng đám người điên cuồng quét ngang mà đi đăng đăng đăng đang hướng diệp vũ vây tới đám người làm sao có thể ngăn cản diệp vũ khí thế tất cả đều sắc mặt tái nhận lui về sau mấy bước ngầm đầu nhìn về phía ổ chủ tù diệp vũ trong mắt hàn quang nói lên lạnh giọng nói rằng giả ta thánh chủ danh nghĩa yêu ngôn hoặc chúng ngươi mới là cần quét dọn dị đoan ổ chủ tù tại diệp vũ ánh mắt lợi hại hạ thần sắc khẽ biến bước chân không tự chủ lui lại được bước ngươi ngươi nói b ậ y ta là thánh chủ thành kính tín đồ các ngươi mới là dị đoan ổ chủ tù nhìn xem dưới đài kinh hoàng đám người la lớn thánh chủ các tín đồ rửa sạch tội nghiệt thời điểm tới. bắt lấy hai cái này dị đoan. thanh chủ liền sẽ để các người thăng nhập thiên quốc. ồ chủ tủ lời ấy cho phía dưới hốt hoảng đám người rót vào một cỗ thuốc trợ tim nhường đám người dưới đài hoàn toàn sôi trào. a. ta muốn thăng nhập thiên quốc. quét dọn dị đoan. xông lên a. bắt bọn hắn lại. toàn năng thanh chủ. thanh gậy tội nghiệt thời điểm tới. hừ. diệp vũ một đạo hừ lạnh như là tiếng sấm. tại mọi người trong đầu văng lên. người ở chỗ này ngoại trừ ồ chủ tủ khống hỏa siêu năng giả. cùng bỡ lạ bên ngoài. tất cả mọi người ôm đầu ngồi s ù n xuống. xuống. đầu trống trơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại thật tốt dùng đầu óc của các ngươi nghĩ rõ ràng cái này yêu ngôn hoặc chúng cha s ứ chỉ dùng chỉ là mấy câu liền l ừ a gạt các ngươi cả người cả của đều không còn diệp vũ nhìn xem lâm vào mê vong đám người hét to một tiếng còn không tỉnh lại một tiếng hét to như bỗng nhiên hiểu rõ đánh thức mê loạn đám người chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì không biết rõ a vừa rồi mơ mơ màng màng tựa như là cái gì thanh trừ d ĩ đoan ta còn nhớ rõ cha xứ nói hai người kia là dị đoan chỉ cần bắt được bọn hắn liền có thể thăng nhập thiên quốc nhưng là cái kia hoa quốc người nói cha s ứ là đang lừa tiền lừa gạt sắc chúng ta nên tin a i không biết rõ bất quá cha s ứ bên cạnh người trẻ tuổi kia thật có thể khống hỏa thật chẳng lẽ có thánh chủ bàn t n a trên bài cao ô trụ tù t h ầ m mắng một tiếng đáng chết lấy tinh thần lực của mình trong thời gian ngắn chỉ có thể làm một lần phạm vi lớn ngôn n g ự a hướng dẫn cùng thôi miên bất quá cũng may còn có người siêu năng này chương bốn trăm hai mươi sáu lui không thể lui ổ chuột chương bốn trăm hai mươi sáu lui không thể lui ổ chuột các ngươi không muốn tin hắn ô trụ tù nhìn xem dần dần thoát khỏi chính mình thôi miên đáng n ờ i âm thanh hô lên cái này hoa quốc nhân tài là đang lừa các ngươi thấy mọi người đều nhìn về chính mình ồ chủ tù đưa tay chỉ một bên siêu năng dạ lớn tiếng nói các ngươi nhìn xem người trẻ tuổi này lúc trước hắn giống như các ngươi đều là thế gian cựu non đi lạc nhưng là tại tác động hạ rốt cuộc thành thánh chủ thành kính tín đồ đồng thời hắn cũng thu được thánh chủ bản â n t r ư ờ n g khống nhân gian h ỏ a diễm ồ chủ tù nói xong nguyên bản có chút hoài nghi hắn người nhóm cũng bắt đầu bỏ đi n g h i hoặc đúng a nếu như không phải thánh chủ bản â n vậy tại sao người trẻ tuổi này có thể trưởng khống hòa diễm có lẽ cha sư nói là sự thật cha sứ không có gạt chúng ta ta tin tưởng cha sứ hoa quốc nhân tài là lừa đảo ồ chủ tù lần nữa khôi phục tự tin ngạo nghễ nhìn xem diệp vũ cười lạnh một tiếng dĩ đoan ngươi còn có cái gì muốn nói diệp vũ cười lạnh một tiếng thật sự là buồn cười coi là tìm một cái siêu n ă n giả g liền có thể lừa gạt người a ngây thơ siêu n ă n giả g cái gì siêu n ă n giả g ồ chủ tù ánh mắt hoảng loạn rồi một chút lập tức chấn định nói rằng ngươi không cần tại nói b ậ y trường không hòa diễm đây chỉ có thánh chủ ban ân mới có thể làm được trong đám người không ít người đối diệp vũ trận mắt nhìn lên tiếng hô thánh chủ là toàn năng loại lực lượng này chỉ có thánh chủ mới có thể bắn cho đ ố i đây là thánh chủ bản ân ta cũng muốn cống hiến gia sản của ta thu hoạch được thánh chủ bản ân thánh chủ bản ân diệp vũ khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh bật cười một tiếng thật sự là buồn cười、Xoẹt. diệp vũ xuể bàn tay ra đặt ngang ở trước người một đạo hồ quang điện đ ố n g nhiên xuất hiện tại diệp vũ trong lòng bàn tay như một cái b ư ớ n bình tinh linh tại diệp vũ đầu ngón tay qua lại nhảy lên hắn có thể trưởng khống hòa diễm ta có thể trưởng khống lôi đình chẳng lẽ đây cũng là thánh chủ bản â n không thành theo diệp vũ đang khi nói chuyện trong lòng bàn tay n g ồ quang điện càng tụ càng nhiều rất nhanh liền tạo thành một đoàn lôi điện chi cầu tại diệp vũ trong tay lòng lánh ánh sáng trói mắt sáng mọi người ở đây tất cả đều yên lặng nhẹ nào mở to hai mắt nhìn khiếp sợ nhìn xem diệp vũ trong lòng bàn tay lôi cầu chơi ạ cái này hoa quốc người lại có thể trưởng không lôi điện thật bất khả tư nghị đây chính là so hỏa diễm còn muốn lực lượng của bạo trong tay hắn liền như là đồ chơi đồng đạo cái này hoa quốc người so cái kia đạt được thánh chủ bàn cho người trẻ tuổi còn có lợi hại cái gì thánh chủ bản rõ ràng gạt người đi hiểu được người tất cả đều quay đầu nhìn về phía ô chủ t ụ vẻ mặt phẫn nộ nói lừa đảo cái này cha sứ mới là lừa đảo ta đã biết bọn hắn là cùng một bọn người siêu năng này cùng cha sứ liền lên băng lừa gạt người cái này cha sứ quá xấu rồi lại còn muốn lừa gạt người ta thanh bạch thân thể báo động đem cái này cha sứ cùng đồng bọn bắt lại trên bài cao cái k i a h ỏ a diễm siêu năng giả vẻ mặt biến đổi cả người hoảng loạn người siêu năng này bản thân liền là một cái người nhắc đ n nếu không cũng sẽ không cùng cha sứ lừa gạt tiền ta ta siêu năng giả nuốt n g ụ m nước bọn vẻ mặt bối rối nhìn dưới đài phẫn nộ đám người ta cũng là bị cha s ứ lừa hắn nói chỉ cần ta giúp hắn gặp người liền cho ta tiền đám người lần này hoàn toàn hiểu được nao h nao h cắn răng nghiến lợi nhìn c h ầ m c h ầ m cha s ứ hôn đản người cái này lừa đảo vậy mà giả t á thánh chủ danh nghĩa gặp người người này chết không yên lành chúng ta đem hắn bắt lại nắm lên hắn tỉnh hắn đang khắp nơi gặp người nắm lên cái này lừa đảo ô i chủ tù đứng tại trên đài cao mắt thấy giận dữ đám người liền muốn lên đài bắt lấy chính mình hoàn toàn sợ hãi dừng lại ô chủ tù giống lớn một tiếng đưa tay cầm trên cổ treo thập tự giá la lớn các người đám này ngu m ộ i phạm nhân ta là thánh chủ tín đồ các người dám bắt ta không sợ thánh chủ giáng tội a theo ổ chủ t ủ vừa mới nói xong trong tay thập tự giá thả ra có chút q u o n mang đem ổ chủ t ủ bao phủ trong đó vậy mà lộ ra ra mấy phần thánh thiết chương 427, sắp xuất hiện thiên sứ c h i hồn chương 427, sắp xuất hiện thiên sứ c h i hồn yếu đớt lại thánh thiết quang huy đem ổ chủ t ủ bao phủ trong đó dưới đài chuẩn bị đem nó bắt lại đám người xưng sở bước chân bắt đầu chần chờ đây là có chuyện gì cái này lừa đảo trên thân mang theo thập tự giá thế nào sáng lên không phải là thánh chủ thật tại chiếu cố hắn a ngược lại ta nhìn cái này bạch quan có loại quý bái xúc động cái này nhất định là thánh chủ quang huy vậy phải làm sao bây giờ cái này lừa đảo chúng ta còn bắt ta hắn nhưng là có thánh chủ phù hộ không không biết rõ a ngược lại ta là không dám bắt hắn dưới đài cả đám nhóm tại nhìn thấy ồ chủ tủ trên người dị tượng về sau tất cả đều chủ trừ không còn dám tiếp tục đi tới một bước ừ lại là loại này làm cho người chán ghét lực lượng v ẫ là sợ vẳn trong mắt lóe lên vẻ chán ghét quay đầu đối diệp vũ t h ấ p giọng nói rằng diệp vũ cái này vẫn chưa có thần t h á n h chi lực thập tự giá cứ việc y ế u đất nhưng là đầy đủ c h ấ n nhiếp những người này diệp vũ có chút hăng hái đánh giá ổ chủ tủ trong tay thập tự giá trong miệng lẩm bẩm nói vẫn chưa có thần t h á n h chi lực à. có ý tứ cảm nhận được ổ chủ tủ trong tay thập tự giá thanh quang diệp vũ quấn quanh ở chỗ cổ tay thánh thập tự giá hơi rung nhẹ thách ra đám người diệp vũ đi tới ổ chủ tủ phụ cận ổ chủ tủ nhìn xem diệp vũ đến gần bước chân theo bản năng lưu lại trong miệng cảnh giác hô đ ư n g tới đây ta có thánh chủ che chở các ngươi không thể thương tồn ta diệp vũ n i ế t miệng lên cười lạnh một tiếng nói rằng a thánh chủ che chở đưa tay chỉ ổ chủ t ủ trong tay cầm thập tự giá diệp vũ lên tiếng nói rằng chính là trong tay ngươi cái kia phát sáng phá thập tự giá hà nội g n đ i ệ u kịch năm xu tiền đặc hiệu đều so ngươi tốt ổ chủ t ủ nghe vậy sắc mặt đỏ lên phẫn nộ hô phá thập tự giá ngươi biết cái gì đây là ẩn chứa lực lượng thần thánh thập tự giá ổ chủ t ủ sắc mặt lộ ra vẻ đắc ý d ơ cao lên thập tự giá la lớn dạng này thập tự giá chỉ có thành kính tín đồ khả năng e o chỉ là một cái phá thập tự giá còn điểm cái gì thành kính không thành kính b ấ t quá là quan g minh giáo hội lẫn lộn mà thôi diệp vũ nhìn xem đắc y ổ chủ tù lung lay quấn quanh thánh thập tự giá cổ tay khinh thường nói ta cái này cũng có một cái thập tự giá chẳng lẽ người thánh chủ kia tín đồ không thành ổ chủ tù tức giận hừ một tiếng n g ư ơ i cái này mắt không thánh chủ dị giáo đồ n g ư ơ i thập tự giá sao dám cùng ta cùng so sánh a diệp vũ khỏe miệng lộ ra v ẹ tươi cười khởi xuống thánh thập tự giá cầm trong tay lung lay có cái gì không giống a ta, ta cảm giác thập tự giá muốn so ngươi cao cấp nhiều a phi ổ chủ tù khinh bị n ổ nước miếng căm tức nhìn diệp vũ lớn tiếng nói ta cái này thập tự giá thật là ẩn chứa lực lượng thần thánh há lại trong tay ngươi phàm vật có thể so sánh phàm vật diệp vũ ước lượng trong tay thánh thập tự giá vừa cười vừa nói ta cái này thập tự giá mặc dù không có lực lượng thần thánh nhưng là bên trong có thiên sứ c h i hồn thiên sứ c h i hồn ôi trụ tù sắc mặt biến hóa khiếp sợ hô một tiếng b ấ t quá lập tức trong mắt sắc mặt giận dữ nói lên lạnh giọng nói rằng nói b ù a cái gì ngươi kia thập tự giá bên trong nếu là có thiên sứ tri hồn ta liền lập tức quỷ xuống thừa nhận ta là lừa đảo diệp vũ ánh mắt lộ ra ý cười gật đầu nói vậy ngươi cần phải nhìn kỹ、Đốt. diệp vũ đối với thập tự giá có ngón đúng da yếu đ ớt lôi đỉnh kiếm khí thẩm thấu tới thập tự giá bên trong ông sau một khắc mãnh liệt thánh quang theo thánh thập tự giá bên trong phóng thích ra ngoài vô biên ánh sáng nhường đám người tất cả đều nhắm mắt lại chương bốn trăm hai mươi tám lâm vào điên cuồng quần t r ú n g t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi tám lâm vào điên cuồng quần t r ú n g cử cỗ lực lượng này bỡ lạ sợ vạn đưa tay ngăn khuất trước mắt thường ngực thánh quang xuyên thấu qua khe hở khắc sâu vào bỡ lạ khiếp sợ hai con ngươi vì cái gì diệp vũ trên tay thập tự giá bên trong sẽ có cường đại như thế thần thánh lực lượng diệp vũ cũng kinh ngạc nhìn xem trong tay thánh thập tự giá không phải nói bên trong là thiên sứ chi hồn à. thế nào xuất hiện đều là thánh quang chẳng lẽ quá h ạ diệp vũ ngay tại nghi hoặc trong tay thánh thập tự giá mãnh liệt thả ra thánh quang bắt đầu thu liễm len ken một sợi như có như không thánh âm từ trong hư không bay lên mọi người ở đây nghe vào trong thai trong lòng đều dâng lên an bình t ư ở n g hòa chi ý tên ta gaber gn một sợi mở mịt t h á n h âm nương theo lấy t h á n h âm tại diệp vũ trên đỉnh đầu v ă n g lên đám người nhao nhao mở to mắt nhìn về phía diệp vũ lập tức tất cả đều mở to hai mắt nhìn k ó có thể tin nhìn chằm chằm diệp vũ trên đỉnh đầu một cái mang theo hư hảo bóng người xuất hiện tại diệp vũ trên đỉnh đầu mái tóc dài vàng nóng tại dương quang chiếu dọi xuống phá lệ l ó a mắt bóng người thân hình c a o lớn diện mục tuấn mỹ vô s o n g một đôi vàng nóng ánh con ngươi có chút bông u xuống mi tâm một đạo lập lụa thánh ngân hấp dẫn người nhất là bóng người sau lưng sáu con rộng lượng cánh chim ngay tại chậm dài phiêu động. cái này đây là thiên sứ chơi ạ sáu con cánh chim thật là thiên sứ cái này hoa quốc người là thần sứ a vì cái gì hắn có thể triệu hồi ra thiên sứ đến ồ trụ tủ trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi ngơ ngác nhìn chằm chằm diệp vũ trên không thiên sứ c h i hồn đến bây giờ còn không thể tin được diệp vũ thật theo thập tự giá bên trong triệu hoán ra một cái thiên sứ c h i hồn không có khả năng đây không có khả năng ồ trụ tù lảo đảo lui lại khó có thể tin nhìn chằm chằm thiên sứ c h i hồn trong miệng thì thảo nói rằng đây là lục rực x giạt, ga mơ g i e n cái này sao có thể diệp vũ nhìn vẻ mặt khiếp sợ ồ trụ tù cười lạnh một tiếng c h a sứ lại nhân như thế nào đây chính là hàng thật giá thật thiên sứ lại nhân như thế nào đây chính là hàng thật giá thật t h i n t hồn ồn nhẹ nhẹ dưới chân mềm lún trực tiếp quỷ giảm xuống đất thánh thánh chủ ở trên ô chủ tủ b á i kiến xể giặt ga bơ di em đại nhân diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười tâm niệm vừa động phát giác chính mình vậy mà có thể dùng tín niệm khống chế cái này thiên sứ c h i hồn ô chủ tủ diệp vũ khống chế thiên sứ c h i hồn hai con ngươi mở ra một đôi vàng óng ánh con ngươi không có chút nào tình cảm nhìn xem quỷ giảm xuống đất ô chủ tủ có thuộc h ạ ô chủ tủ nghe được thiên sứ tri hồn thanh â m nghiêm sắc mặt vội vàng quỷ tiến lên mấy bước túi lầu trả lời ngươi giả ta thánh chủ chi danh lừa bị tín đồ còn không nhận tội ổ chủ tù sắc mặt trắng bệnh tê liệt ngã xuống trên mặt đất cái chán dập đầu trên đất bi thảm nói rằng ổ chủ tù nhận tội ta thân làm giáo đồ giả tá t h á n h chủ chi danh thôi miên lừa bịp tín đồ tiền tài tham luyến tín đồ sắc đẹp ta đ á n g chết t r u n g quanh quần chúng nghe được ổ chủ tù sáng hối cùng nhau trợn mắt nhìn nghiêm nghị quát cái này lửa đời lấy tiếng h ạ n g ư ờ i tưởng là t h á n h chủ giáo đồ lừa đảo để chúng ta đem hắn bắt lại bắt lại không thể để cho hắn đang gặp người phẫn nộ đám người chen chúc t i n lên đem ổ chủ tù một thanh ép đến trên mặt đất trói lại ổ chủ tù sau khi bị tóm đám người nao nao ngẩng đầu nhìn về phía thiên sứ c h i hồn lập tức tất cả đều hướng diệp vũ quỷ dạp xuống đất cung kính hô thần sứ đại nhân ở trên xin tha thứ trước đó ta mạo phạm cái này hoa quốc người có thể triệu hắn thiên sứ hắn mới thật sự là thần sứ a thần sứ đại nhân xin tha thứ ta mạo phạm trước đó chúng ta đều là thụ cái tiên lừa đảo lừa gạt mới có thể va chạm đại nhân thần sứ đại nhân ta có tội ta trước đó là cướp bốc phạm xin cho ta phụng dưỡng tại đại nhân tả hữu rửa sạch tội lỗi của ta mọi người ở đây đều điên rồi tất cả đều quỷ dạp xuống diệp vũ trước mặt khẩn cầu diệp vũ tha thứ mong muốn phụng dưỡng đi theo diệp vũ diệp vũ không để ý đến những n à y cùng n h i ệ t đám người bay đầu nhìn về phía b ỡ lạ lại phát hiện b ỡ lạ vẻ mặt tảm đạm thân thể có chút lay động đứng không vững chương 429, khí huyết đan phương chương 429, khí huyết đan phương b ỡ lạ ngươi thế nào diệp vũ thấy b ỡ lạ vẻ mặt khắc t h ư ờ n g đ ộ i vàng thu hồi thiên sứ c h i hồn tiến lên đỡ lấy b ỡ lạ gấp giọng hỏi t h ă m hô b ỡ lạ thấy diệp vũ thu hồi thiên sứ tri hồn á bách ở trong lòng nặng nề cảm giác trong nháy mắt tiêu trừ không k h i thở phào một hơi thiên sứ tri hồn đối huyết tộc á bách quá lớn c ũ may máu của ta tỏ huyết mạch còn không có thức tỉnh nếu không sẽ hư nhược càng thêm nghiêm trọng v ỡ là sơ vạn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem diệp vũ nữ khi vô lực nói rằng diệp vũ n h ư mày nghi âm thanh hỏi tham chẳng lẽ huyết tộc cấp bậc càng cao thiên sứ c h i hồn đối với nó áp bách cũng chọn à? v ỡ là nhẹ gật đầu không sai bất quá thân vương cấp huyết tộc hẳn là có thể ngăn cản loại này áp bách v ỡ là màu xanh sấm hai con ngươi nhìn chăm chú diệp vũ thấp giọng nói rằng không nghĩ tới ngươi còn nắm giữ lấy thiên sứ tri hồn loại lực lượng này t r á c không được không、e、ngại huyết tộc diệp vũ không có giải thích cái gì thiên sứ c h i hồn đối với huyết tộc g á c bách cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn thưởng thưởng g đắng người, đất đi. nhanh bước rời Diệp Vũ bị mở lạ bước nhanh rời đi. Trong đáng chết hoa quốc người dám nghi ngờ ta chuyện tốt h ừ lại có thiên sứ c h i hồn tồn tại so sánh giáo hội hẳn là cảm thấy hứng thú vô cùng a hát hát nhìn chằm chằm diệp vũ bóng lưng ổ chủ tủ âm lánh nợ nụ cười diệp vũ liên quan tới thủy tổ chi huyết ngươi mợ lạ do dự một lát cắn cắn ngôi lên tiếng hỏi thăm diệp vũ diệp vũ khỏe miệng lộ ra mỉm cười m ở miệng nói ra ý của ngươi thế nào ta mợ lạ lắc đầu vẻ mặt mê man nói ta không biết rõ thủy tổ chi huyết đối với huyết tộc rất quan trọng nhưng là hiện tại ngươi nắm giữ đối kháng huyết tộc thủ đoạn ta không biết rõ ngươi là có hay không sẽ còn đem thủy tổ chi huyết cho huyết diệp vũ trong mắt tinh quang loại lên trầm ngâm một lát nói rằng thủy tổ chi huyết là huyết tộc đầu mườn yên tâm đi nó từ đầu đến cuối hẳn là thuộc về các ngươi v ỡ là ngầm đầu màu xanh sống trong hai con ngươi ý bị khó hiểu thật lâu t h ấ p giọng nói rằng diệp vũ ngày mai tự do tượng thần hạ gặp lại a v ỡ là nói xong đồng thời đem cánh tay theo diệp vũ trong tay rút ra băng lanh trắng n ó n trên mặt vậy mà lộ ra một tia đỏ h n g t ố t ngày mai gặp diệp vũ nhìn xem v ỡ là sợ vản bóng lưng từ từ đi xa thất giọng nói một câu thanh âm mở mị tan theo gió thủy tổ chi huyết bên trong vương chi chú ấn một khi phát tác người sử dụng sẽ trực tiếp nghe lệnh của ta so với một dọn thủy tổ chi huyết toàn bộ huyết tộc với ta mà nói muốn càng quan trọng hơn nhiều hệ thống bắt đầu rút thưởng a vừa mới đạt được một lần rút thưởng diệp vũ không kịp chờ đợi bắt đầu rút thưởng trong đầu rút thưởng bàn quay xoay tròn cấp tốc đình chỉ bá một chương màu vàng nhạt cổ xưa trang sách xuất hiện tại diệp vũ trong lòng bàn tay giận chúc mừng t ú c chủ rút ra khí huyết đa phương lại là khí huyết đan đa phương diệp vũ trong lòng kinh ngạc Cái này khí huyết khí để a n thật là để điện thoại xuống mấu chốt đại chủ giáo quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói thiên sứ tri hồn nhất định thuộc về quang minh giáo hội chương 430, vô tận biển l ử a chương 430, vô tận biển l ử a ông một hồi nhỏ không thể thấy chấn động tại diệp vũ trong phòng trợt l o e lên dị thời không thông đạo mặt kính chống r ô n g lơ lửng tại diệp vũ trước người lửa ngoại trừ lửa vẫn là lửa đây là một cái vô tận hỏa diễm thế giới diệp vũ thao túng mặt kính bất luận là tả hữu trên giới di động vẫn là kéo cao giảm xuống thị giác t r o n g mặt gương hiện hiện ra vẫn như cũng là vô tận hỏa diễm ngọn lửa nóng bỏng cứ như vậy chống g ô n g mà đứng như từng đoá từng đoá hỏa liên chầm chậm nở rộ chẳng lẽ đây là một cái hỏa diễm thế giới a diệp vũ trong mắt lóe lên vẻ n g h i hoặc thao túng dị thời không thông đạo mặt kính cẩn thận tra xét Ơn. theo mặt kính di động diệp vũ phát hiện một ít quy luật phương thế giới này tựa hồ là một cái to lớn hình cầu khắp nơi đều tràn đầy hỏa diễm bất quá những ngọn lửa này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi mà là mạnh y ế u không đồng nhất nhiệt độ cao có t h ấ p có tại hình cầu bên ngoài cứ việc hỏa diễm nhiệt độ m ư ờ i phần kinh khủng nhưng là vẫn tại diệp vũ trong nhận thức biết nhưng là càng đến gần hình cầu trung tâm hỏa diễm liền càng phát nóng bỏng cùng kinh khủng ngọn lửa kia bất luận là hình thái vẫn là nhiệt độ để vừa xa khỏi diệp vũ dự tính nhất là trung tâm nhất vị trí ngọn lửa màu vàng hoa sen hừng hực nở rộ ngay cả hư không đều bị thiêu đốt ra đạo đạo hưng ơ ấn diệp vũ người thao túng dị thời không thông đạo mặt kính tiếp tục hướng hỏa diễm trung tâm di động muốn nhìn một chút tại cái này hỏa diễm thế giới trung tâm nhất đến cùng có đồ vật gì hô xuyên qua tầm tâm liệt diễm kim liên dị thời không thông đạo mặt kính xuất hiện tại một chỗ bị ngọn lửa vào q u ấ n không gian không giống với bên ngoài kia liệt diễm biển lửa ở vào hình cầu trung tâm nhất chỗ này không gian cũng không có cho dù là một đoá hỏa diễm tồn tại chỉ có là một khối lơ lửng tại hình cầu chính trung tâm đ ạ c xanh không sai chính là cùng nhau xem dường như hết sức bình thường gạch xanh gạch xanh t i ể u dáng cổ pháp diệp vũ xuyên thấu qua mặt kính nhìn lại trong lòng không tự chủ lũng lên một tầng nặng nề cảm giác dường như khối này gạch xanh trải qua thiên cổ tuyến nguyệt nhìn xem khối này dường như hết sức bình thường gạch xanh diệp vũ rơi vào trầm tư khối này gạch xanh mặc dù nhìn như bình thường nhưng là nó lại ở vào biển lửa chính trung tâm mà bên ngoài tầng kia tầng kinh khủng hỏa diễm cũng không dám tới gần gạch xanh dù là một thước khối này gạch xanh chính là chấn áp toàn bộ biển lửa mấu chốt mà vô tận biển lửa cũng là bởi vì khối này gạch xanh mà tồ diệp vũ trong mắt lóe lên màu nhiệt huyết tay phải tiến vào dị thời không thông đạo mạc tính lần này tuyệt đối có thể trộm lấy một cái tốt diệp vũ thần sắc kích động ân cầm không được diệp vũ tiến vào dị thời không thông đạo chạm đến gạch xanh nhưng là nhường diệp vũ kinh ngạc là hãn căn bản là không có cách dung chuyển khối này gạch xanh hô xem ra chỉ có thể lùi lại mà cầu việc k h á c diệp vũ lẩm bẩm nói một tiếng sau đó di động bàn tay tới gần tận cùng bên trong nhất t ầ n g kia liệt diễm kim liên diệp vũ di động bàn tay chậm rãi tới gần n g ẫ nhiên một cô cảm giác hết sức nguy hiểm tại diệp vũ đáy lòng dâng lên siêu cấp tính nhầm bỗng nhiên phát động diệp vũ đột nhiên dừng lại dựa vào gần hỏa diễm bàn tay gặp nguy hiểm có sinh mệnh nguy hiểm xuyên tấu qua dị thời không thông đạo m ặ t g tính diệp vũ trong lòng cực độ cảnh giác tiêu kinh khủng liền hư không đều có thể thiêu đốt kim s ắ c h ỏ a diễm cho dù là có hệ thống bảo hộ đều có thể tại tiếp xúc một máy mắt đem diệp vũ đốt cháy hầu như không còn tận cùng bên trong nhất h ỏ a diễm quá kinh khủng thử một chút ngoại tầng hòa diễm diệp vũ trong lòng lập kế hoạch vượt qua tận cùng bên trong nhất kim sắt hòa diễm mong muốn trộn lấy hơi kém một chút l i ệ diễm ngọn lựa đoá này còn không được đoá này cũng không được vô tận trong biển lửa bất luận diệp vũ xử bao nhiêu lần trong lòng cảnh giác vẫn không có lắng lại thằng đến diệp vũ bàn tay di động tới vô tận biển lửa phía ngoài nhất một cái góc nơi đó có một đoá nhan sắc cảm đạm như trong gió đến tàn ngọn lửa nhỏ chương bốn trăm ba mươi mốt song trọng ngạc nhiên mừng rỡ chương bốn trăm ba mươi mốt song trọng ngạc nhiên mừng rỡ diệp vũ xuyên tấu qua dị thời không m ặ t tính nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong kia đoá yếu như đến tàn ngọn lửa nhỏ vươn tay phải của mình hô theo bàn tay dần dần tới gần ngọn lửa diệp vũ trong mắt dâng lên sợ hãi lẫn lần này siêu cấp tính nhẩm cũng không có dâng lên nguy hiểm cảnh cáo b á diệp vũ khỏe miệng lộ ra mỉm cười tay phải vung lên một nháy mắt đem ngọn lửa t r ộ t vào trong lòng bàn tay theo diệp vũ nắm lấy ngọn lửa từ vô tận trong biển lửa rời đi dị thời không thông đạo mặt kính cũng dần dần co vào con bế ngay tại diệp vũ đầu ngón tay sắp rời đi dị thời không thông đạo thời điểm trong đầu đ ố n g nhiên hiện lên một tia minh ngộ diệp vũ biết vô tận biển lửa trung tâm nhất khối kia gạch xanh lai lịch cái tia chính là tôn nộ không đá ngã lăng thái t h ư ợ n g lao quân luyện đan lò bắt quái lúc rơi xuống thế gạch tạo thành một chôm vô tận hỏa diễm cấm địa mà diệp vũ trước đó trộm lấy xuất hiện địa phương chính là tại vô tận hỏa d i ễ m sơn nội bộ、Rồi. chúc mừng túc chủ trộm lấy thành công ban thưởng đại đạo chỉ hai trăm điểm、Rồi. chúc mừng túc chủ trộm lấy thiên hỏa một sợi phải t r ă n g rút ra linh tính diệp vũ mở ra bàn tay nhìn xem tiêu đoà yếu đớt tiêu đốt ngọn lửa nhỏ kích động nói rút ra đây chính là thiên hỏa a cứ việc yếu đớt chắc hẳn cũng có thể cho diệp vũ mang đến ngạc nhiên mừng rỡ a ba theo diệp vũ vừa mới nói xong ngọn lửa bỗng nhiên dập tắt mà diệp vũ đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay hiện lên một hồi thiêu đốt đau đớn mở ra bàn tay đặt ở ánh mắt diệp vũ phát hiện chính mình nơi lòng bàn tay xuất hiện một cái hỏa diễm thiêu đốt vết tích trừng mắt nhìn hỏa diễm thiêu đốt vết tích nhưng lại sau đó một khắc biến mất không thấy Giọt! chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được thiên phú nhất chuyển luyện đ a n thuận chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được thần thông hỏa diễm chống cự tuần tự hai đạo hệ thống nhắc nhở âm tại diệp vũ trong đầu băng lên diệp vũ trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng đạo này hỏa diễm vậy mà cho diệp vũ mang đến một loại thiên phú cùng một đạo thần、thông. nhất chuyển luyện đan thuật cơ sở luyện đan thuật đan thành nhất chuyển đ ề thăng đ a n d ư ợ c phòng chết hòa diễm chống cự có thể nhường túc chủ miễn ở hòa diễm tổn thương lợi hại bất luận là nhất chuyển luyện đan thuật vẫn là hòa diễm chống cự thần t h ô n g đều cho diệp vũ đầy đủ nạc nhiên mừng rỡ t h a n h khẩn cửa phòng đống nhiên bị gõ hạ cầm sắt thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cửa nhìn xem diệp vũ nói rằng diệp vũ đồng học bên ngoài trời mưa chúng ta chuyến bay muốn muộn mấy giờ diệp vũ nhìn một chút ngoài cửa sổ trùng đ i ệ màn mưa thất giọng nói rằng đúng lúc có một số việc cũng nên có cái kết thúc cao mấy chục mét tự do tượng thần sừng sức tại bên bờ sông tượng trưng cho hợp trung quốc mỹ tự do bình đẳng ý chí diệp vũ dơ cao lên dù che mưa ngước đầu nhìn lên lấy sừng sững bất động tự do tượng thần khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ bá thần thông chỉ xích thêm i n g a i sau một khắc diệp vũ biến mất tại tự do tượng thần dưới chân xuất hiện tại đỉnh đầu phía trên nhìn qua tầng tầng màn mưa diệp vũ ngước mắt nhìn đèn đuốc sáng trưng thành thị khỏe miệng lộ ra một sợi ý cười cũng là thưởng thức cảnh đẹp nơi tốt mưa to như dội trên đường phố người đi đường và số lượng xe lác đắc không có mấy diệp vũ tát lấy ra thủy tổ chi huyết tàn mát ra một hồi vô hình chấn động nhường vô số huyết tộc cảm giác được huyết mạch rung động thủy tổ chi huyết xuất hiện h á c ám giáo hội nghị t r ư ở n g đột nhiên đứng người lên hai con người huyết sắc l ó e lên nhìn về phía tự do tượng thần phương hướng tại cái kia phương hướng chắc lơ sợ bạn cảm thấy một cô đến từ huyết mạch bên trên h u y ế áp diệp vũ thu hồi thủy tổ chi huyết chắc tay đứng tại tự do tượng thần đỉnh đầu đ ú i đầu nhìn về phía phía dưới mật như m ạ n n h đường đi rất nhanh nguyên bản quặn cu vẽ trên đường phố xuất hiện từng chiếc xa hoa ô tô mục đích tất cả đều chỉ hướng tự do tượng c h ư n g b ư ơ i hai t r ư ớ c thu chút lợi tức chương bốn trăm ba mươi hai chức thu chút lợi tức ít ô tô bánh xe t ạ i tích đầy nước mưa trên đường cái trượt một khoảng cách sau rốt cục cũng ngừng lại phanh cửa xe mở ra tại từng chiếc xa hoa trên ô tô đi xuống từng vị người mặc áo đen ảnh tại c h á t lơ s ở bản dẫn đầu hạng vô số huyết tộc nện bước bước chân hướng phía tự do tượng thần dựa sát vào đi qua rốt cục đã đến không ít người đi diệp vũ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nhìn xem phía dưới như là như là thủy chiều xúm lại tới huyết tộc nhẹ nói bất quá còn chưa đủ ở phía dưới trong huyết tộc diệp vũ gặp được mỹ nữ giáo sư cắt đờ dìn cũng nhìn được lãnh diễm mợ là sơ đoàn ba tên hát cám giáo hội thân vương cấp hấp huyết quỷ đi tại phía trước nhất theo thứ tự là hát cám giáo hội nghị trưởng chattler sơ h o à n chất pháp trưởng lão w i l l i a mã ẩn cùng hộ pháp trưởng lão elizabeth diana theo sát tại về sau chính là mười hai tên công tức cấp hấp huyết quỷ đằng sau theo thứ tự là hầu tức cấp bá tước cấp hấp huyết quỷ trật tự rõ ràng ngay ngắn trật tự mấy trăm tên huyết tộc can tính đi tới tự do tượng thần phía dưới tất cả đều ngửa đầu nhìn xem phía trên vẻ mặt lệnh nhạt diệp vũ người gọi diệp vũ bản nhân hắc cám giáo hội nghị trường chắt lơ s ờ toàn rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi chắt lơ nhìn xem diệp vũ thành thục trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ mỉm cười cao giọng nói rằng diệp vũ nhìn chắt lơ s ờ toàn một cái giống nhau vừa cười vừa nói ngươi là vợ l à phụ thân các ngươi huyết tộc cũng là có thuật chú nhan nhìn không ra con gái của ngươi đều lớn như vậy chắt lơ vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười a nếu như diệp vũ ngươi cũng nghĩ ta thân làm thân vương cấp huyết tộc cũng là có thể phá lệ để ngươi trở thành huyết tộc một viên ha ha diệp vũ cười k h e một tiếng nếu như ta muốn trở thành huyết tộc không cần trợ giúp của ngươi chỉ cần dung hợp thủy tổ chi huyết là đủ rồi chát lơ sắc mặt xếp chặt hắn khẩn trương nhất chính là diệp vũ âm thầm dung hợp thủy tổ chi huyết chát lơ trong mắt lóe lên một tia hờ mang nhìn chăm chăm diệp vũ nói rằng thật là ngươi không có làm như vậy đương nhiên diệp vũ nhẹ gật đầu h ấ p huyết t h ủ huyết mạch mà thôi còn không đáng đến ta dung hợp hôm vọng đứng tại chát lơ sợ h à n một bên trưởng lão vi l i an ẩn quát trói hai lên tiếng hoa q u ố c tiểu tử nếu như ngươi không muốn bị hút thành người khô tốt nhất đem thủy tổ chi huyết ngoan ngoan giao ra diệp vũ nhìn phía dưới kêu gà o w i l l i a m Ảo ẩn trong mắt hàn quang lợi lên lạnh giọng nói rằng ngươi gọi w i l l i a m Ảo ẩn không tệ chỉ cần ngươi bây giờ giao ra thủy tổ chi huyết ta có thể cho ngươi một cái kiểu chết thống h ái diệp vũ trong mắt kiếm quang lợi lên quên thân kiếm khí bước lên ngươi có nhớ một cái tên là hình mánh hoa quốc người hình mánh w i l l i a m ẩ nghi n ngờ lặp lại một tiếng lập tức giật mình nói rằng đương nhiên nhớ kỹ hắn võ giả chi huyết thật là mười phần mỹ vị a uy ly a mở liếm liếm quẹ miệng trong mắt h n g mang lấp lóe tàn nhận nói rằng hoa quốc võ giả khí huyết dồi dào thật sự là trời ban món ng h y vọng đợi lát nữa ngươi có thể giống cái kia hình mánh như thế để cho ta vui vẻ diệp vũ trên thân kiếm khí càng tăng lên tàn mát tại diệp vũ nước trên người tất cả đều bị sắc bén kiếm khí xé thành mảnh đỏ hình mánh là lão sư của ta mà ngươi thương hắn nhìn phía dưới vẻ mặt say mê u i li a mã ẩn diệp vũ lạnh giọng nói rằng ta t r ư ớ c thay ta lão sư thu chút lợi tức c h a n h một tiếng kiếm minh vang vọng trời cao diệp vũ chập ngón tay như kiếm lôi đỉnh kiếm khí qua trong dây lát đâm về phía u li a mã ẩn ngừng lôi đỉnh kiếm khí bên trong một đạo lôi long không ngừng đi khắp phát ra dòng gầm rung tr diệp vũ đem lôi đ ỉ n h chi lực á p xúc tại kiếm khí bên trong uy lực càng tăng lên ẩm ẩm kiếm khí xe rách không khí mang theo quần c u ộ n lôi ầm trong c h ư ớ c mắt liền tới tới u i l i am phụ cận tránh mau chất lơ s ở đoạn nhìn ra đạo kiếm khí này vi lực vội vàng hướng phía u i l i am cao giọng một hô kiếm cương ngũ phẩm tẩy t ủ y cảnh có giả bất quá chỉ là hầu t ứ c cấp còn không đáng đến ta né tránh u i l i am ẩn nhìn xem nhào tới lôi đ ỉ n h kiếm khí khinh thường nói huyết liêm chảm một thanh huyết sắc cán dài liêm đao xuất hiện tại uy ly am trong tay mang theo trùng điểm huyết sắc huyết ảnh trạm tại lôi đỉnh kiếm khí phía trên chương 433, lo lắng w i liam l chương 433, lo lắng w i liam l của bánh bá đạo lôi đỉnh kiếm khí từ tự do tượng thần đỉnh gào thét mạ qua âm lanh quỷ quyệt hết u y sắc d à i liêm tại w i liam l trước người lóe lên liền biến mất tại mọi người khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói diệp vũ phát ra lôi đỉnh kiếm khí cùng w i liam l ẩn hết u y sắc d à i liêm rốt cục va chạm và anh đầu tiên là một đạo trói mắt ánh sáng l ạ n h lập tức mà đến chính là quần quận tiếng sấm thanh em n ộ t ngạt như truy đâm thẳng nhập não chấn đám người t cả ra đầu quan mang tan hết đám người hướng phía kiếm khí cùng huyết liêm và chạm phương hướng nhìn sang w i l l i am ẩn sớm đã không lúc trước địa phương mà là xuất hiện ở hậu phương mấy chục mét chỗ nguyên bản thẳng tắp thân thể không người xuống một đầu chỉnh t ề sán lạn tóc vàng mang theo lộn xộn vốn là trắng nó mặt g i ờ phút này nhìn tái nhợt dị thường bàn tay run nhẹ nhẹ nguyên bản bị w i l l i am ẩn giữ tại trong lòng bàn tay huyết sắc dài liêm trực tiếp bị tặc thành huyết vụ phiêu đám tạ i w i l l i am bên người t h ế w i l l i am trưởng lão vậy mà bạn cái gì cái này hoa quốc người vậy mà một kích liền đánh lui uy ly am trưởng lão đây không có khả năng w i l l i am trưởng lão thật là thân vương cấp huyết tộc làm sao có thể dễ dàng như vậy bị đánh bại h ừ nhất định là cái này hoa quốc người tập kích bất ngờ trước đây w i l l i am trưởng lão bởi vì vội vàng ứng chiến mới có thể bị đánh lui w i l l i am ẩn đứng vững thân hình đè nén trong lồng ngực khí huyết sôi trào ánh mắt hoảng sợ nhìn xem tự do tượng thần phía trên diệp vũ đáng chết hắn làm sao có thể b ộ c phát ra chiến lược kinh người như vậy diệp vũ đứng tại tự do tượng thần phía trên nhìn xuống phía dưới trên mặt trắng bệnh u ly am ẩn c ư i lạnh một tiếng thế nào tư bị không tệ a đây là chỉ là người đả thương hình mánh lợi tức tiên vốn lời nói h u n h mãnh sẽ đích thân đến cùng người muốn người cụ w i l l i am t r ư ờ n g khẩu mong muốn gầm thét lại không nghĩ tác động tương thế che ngược ho khan tự do tượng thần dưới chân hắc ám giáo hội nghị trường c h á t lơ sợ bạn xanh biết tính mịch hai con ngươi nhìn chằm chằm d i ữ vũ trầm giọng nói rằng năm đó w i l l i am trưởng lão đả thương h u n h mãnh sư thúc của hắn cầm kiếm v ư ợ t b i ể n mà đến một kiếm quét ngang toàn bộ giáo hội bây giờ xem ở ngươi thân là hoa quốc võ giả phân thượng vì để tránh cho chiến hòa tái khởi chúng ta huyết tộc đối ngươi không có ngang ngược bất bách nhưng là c h a t l e r trong mắt tinh quang nói lên lạnh giọng nói rằng nhưng là thủy tổ chi huyết c a n hệ trọng đại chúng ta là tuyệt đối không thể bỏ mặc ngươi cứ thế mà đi c h a t l e r sau lưng mười hai tên công tức cấp huyết tộc hai mắt n h a o nhau hiện lên huyết sắc v a n hoa cười g ầ n nói rằng nghị trường để chúng ta trực tiếp xẻ hắn ngược lại thủy tổ chi huyết cũng chạy không được đúng a coi như hắn chiến lược vô song chẳng lẽ còn có thể khiêu chiến toàn bộ huyết tộc không thành giết hắn thủy tổ chi huyết chính là chúng ta có thủy tổ chi huyết coi như đối mặt toàn bộ h a quốc có giả chúng ta cũng không sợ giết hắn hốt khô máu của hắn mấy trăm tên huyết tộc vây quanh tự do tự thần từng đôi tinh hồng sắc thị huyết đôi mắt phát sáng lên sắc khí ngất trời n h ư ờ n g nghiêng v ẻ mà xuống nước mưa đều đình chỉ một lát đi các ngươi đừng dọa tới cái này tiểu g i a hỏa một bên xinh đẹp hộ pháp trưởng lao hê lý ra bét đi ạ nạ hé miệng cười một tiếng ôn nhu nói tiểu g i a hỏa ngươi tốt nhất hiện tại liền đem thủy tổ chi huyết giao ra xem ở ngươi như thế tuấn tiếu phân thượng t h tỷ có thể làm chủ để ngươi bình yên rời đi nhìn phía dưới kích động huyết tộc diệm vũ vẻ mặt không thay đổi nên miệng lên vẻ mỉm cười xem ra các ngươi là ăn chắc ta a lật tay lấy ra thủy tổ chi huyết diệp vũ nhìn về phía phía dưới huyết tộc khẽ cười nói thủy tổ chi huyết liền mở d ọ n vậy tan ê n đưa cho a i đ â u cho ta w i l l i am ẩn hô to một tiếng dẫn đầu kêu lên b ấ t quá w i l l i am lập tức phản ứng lại dư quang nhìn vẻ mặt tức giận chát lơ một cái biến sát trong miệng nói tiếp giao cho ta trước bảo tồn về phần thủy tổ chi huyết cuối cùng cho a i ngươi còn không có quyền hỏi đến chương 434, lựa chọn của ta là vợ lạc bạn chương 434, lựa chọn của ta là vợ lạc bạn chát lơ đầu tiên là trường w i ly am ẩn một cái lập tức đối diệp vũ nói rằng thủy tổ chi huyết giao cho ta chuyện còn lại ngươi không có quyền hỏi đến diệp vũ nhìn xem chất lơ cười lạnh các ngươi mong muốn thủy tổ chi huyết có thể nhưng là giao cho ai ta quyết định hệ thống thủy tổ chi huyết dung hợp có thể chỉ định người diệp vũ trầm xuống tâm hỏi thăm hệ thống có thể hệ thống thanh âm thanh thúy tại diệp vũ trong đầu văng lên diệp vũ trong lòng hơi đậu trong mắt tinh quang nói lên hệ thống dung hợp thủy tổ chi huyết doật chuẩn bị dung hợp thủy tổ chi huyết mời tốc chủ chỉ định nhân t u y n diệp vũ đứng tại tự do tượng thần phía trên nhìn phía dưới mấy trăm tên huyết tộc trong mắt chứa ý cười cao giọng nói rằng thủy tổ chi huyết là huyết tộc đầu g ư ợ n không biết do b ị kia kẻ may mắn có thể đạt được giọt này thủy tổ chi huyết đâu tự do tượng thần dưới chân giờ phút này tất cả huyết tộc đều nhìn về diệp vũ trong tay thủy tổ chi huyết trong mắt n g a o nhao hiện lên vẻ khát vọng t u y ệ n ta nhất định phải t u y ệ n ta w i li l am ẩ nắm n chặt s o n g q u y ề n ở trong lòng lớn tiếng giận h ô kia một chương kích động khát vọng mặt rất giống một cái chờ đợi chủ nhân cho ăn chó chắc lơ sợ h o à n cùng elizabeth đi ạ nạ đồng dạng là ánh mắt lửa nóng nhìn xem thủy tổ chi huyết chỉ cần đạt được giọt này thủy tổ chi huyết cái kia chính là toàn bộ huyết tộc vương không riêng gì ba vị này thân vương cấp huyết tộc ở sau lưng hắn mười hai vị công tức cấp huyết tộc mấy trăm vị hầu tước ba tước cấp huyết tộc giống nhau khát vọng nhìn xem thủy tổ chi huyết chỉ bất quá đám bọn hắn biết đây không phải bọn hắn có thể nhúng t r à n đ ổ vật nhìn phía dưới một cặp mắt khát vọng diệp vũ khỏe miệng lộ ra ý cười cáng phát ra nồng hậu dày đặc vậy ta liền tuyển tự do tượng thần hạ một đám huyết tộc tất cả đều nắm chặt s o n g quyền mong đợi nhìn xem phía trên diệp vũ chờ đợi diệp vũ quyết đoán huyết tộc trong đám người vẫn là sơ đoạn giống nhau người mặc một bộ màu đen máy dài an tình đứng ở nơi cũng không có nhìn xem thủy tổ chi v i ế t mà là nhìn xem diệp vũ ai hy vọng ngươi có thể bình yên chạy khỏi nơi này nhìn xem phía trên vẻ mặt l ạ n h n h ạ t diệp vũ vợ lại trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác q u á i dị luôn cảm thấy hiện tại cảnh tượng là diệp vũ một tay b ả y kế ta tuyển nàng diệp vũ đưa tay chỉ hướng phía dưới một cái góc rốt cục nói ra tự chọn nhân tuyển tự do tượng thần dưới chân một cái góc vợ l à sợ hoàn nguyên bản a n t ĩ n h đứng ở chỗ này nhưng khi nàng nhìn thấy diệp vũ đưa tay chỉ hướng chính mình thời điểm rốt cục phát ra được chuyện xảy ra vượt quá tưởng tượng của mình tại sao là ta vợ lạ s ơ b ả n trong mắt lóe ra vẻ ngạc nhiên ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ dường như muốn có được một đáp án diệp vũ nháy náy mắt trong ánh mắt ý cởi lóe lên một cái rồi biến mất cao giọng nói rằng vợ lạ s ơ b ả n chính là ta lựa chọn dung hợp thủy tổ chi huyết người dưới này một đám huyết tộc theo diệp vũ ngón tay phương hướng quay đầu nao n h a o nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong vợ lạ s ơ b ả n lại là vợ lạ s ơ b ả n nghị trường nữ nhi trong huyết tộc khắc loại cái này hoa quốc người vậy mà nhận biết vợ lạ tại sao là nàng đám người nao n a u nghi hoặc vì cái gì diệp vũ vậy mà lựa chọn cái này rất không giống huyết tộc huyết t c h ắ t lơ s ở hoàn đồng dạng là kinh ngạc nhìn nữ nhi của mình hoàn toàn nghĩ không ra diệp vũ lựa chọn vậy mà lại là nữ nhi của mình chẳng lẽ diệp vũ cùng bồi kéo lại giữa có chuyện gì là ta không biết rõ c h ắ t lơ lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong đồng thời nhìn về phía diệp vũ ánh mắt hoàn toàn biến thành một cái lao phụ thân nhìn xem một cái s ắ p bắt cóc nữ nhi của mình xú tiểu tử ta không đồng ý thủy tổ chi huyết không thể cho nàng w i l l i a m ẩn q u á t trói hai một tiếng căm tức nhìn diệp vũ hô dọn này thủy tổ chi huyết can hệ trọng đại tuyệt đối không thể cho vợ lạ sợ h à n nàng chưa từng có uống qua máu nàng không tính là huyết tộc w i l l i a m ẩn đã lâm vào trong điên cuồng hắn tuyệt đối không được dọn này thủy tổ chi huyết cho người khác chương 435, 12 công tức giết diệp vũ chương 435, 12 công tức giết diệp vũ thấy diệp vũ lại muốn đem thủy tổ chi huyết giao cho b ợ lạ sợ toàn w i l l i a m hoàn toàn nhịn không được ta không đồng ý thủy tổ chi huyết không thể giao cho b ợ lạ sợ toàn người không đồng ý diệp vũ khỏe miệng hơi bệnh lộ ra một tia cười lạnh ngươi thì tính là cái gì cũng d á m quản quyết định của ta w i l l i a m ẩn xưng sở lập tức ủ n nộ chỉ vào diệp vũ quát lệnh nói diệp vũ ngươi đang tìm cái chết tại chúng ta huyết tộc vây quanh hạ ngươi còn dám phách lối như vậy thật sự cho rằng chúng ta không dám giết n g ư ơ i à. elizabeth đi ạ nạ đồng dạng là ánh mắt lạnh lùng xem ra đối diệp vũ quyết định giống nhau bất mãn hết sức tiểu g i a hỏa ta khuyên ngươi vẫn là đem thủy tổ chi huyết giao cho ta chỉ có thân vương cấp huyết tộc mới xứng đáng tới giọt máu này chất lơ s ở toàn ánh mắt phức tạp nhìn nữ nhi của mình một cái lập tức quay đầu nhìn về phía diệp vũ diệp vũ coi như ngươi đem thủy tổ chi huyết g a o cho vợ lạ vợ lạ cũng không giữ được vẫn là đổi một người a đối mặt ba vị huyết tộc thân vương kháng nghị diệp vũ cười lạnh khinh thường nói các ngươi cho là ta đang cùng thương hội của các ngươi lựa à. cho cười w i l l i am ẩn nghe vậy t r o n g mắt hàn quan càng tăng lên thử giết ngươi chúng ta như thế có thể đạt được thủy tổ chi huyết hướng phía sau lưng ra hiệu một chút w i l l i am khẽ quát một tiếng đi giết hắn cầm lại thủy tổ chi huyết là mười hai vị công tức cấp huyết tộc hét lại một tiếng cất bước tiến lên ngần đầu nhìn về phía tự do tượng thần phía trên diệp vũ mười hai vị công tức cấp huyết tộc đều cười lạnh trào phú một tiếng thật sự là ngây thơ coi là chạy đến tự do tượng thần bên trên chúng ta liền lấy ngươi không có biện pháp a hh á t á t cho là chúng ta không thể đi lên a ngươi đối với chúng ta huyết tộc hiểu rõ q có ít một hồi áo q u ầ n rách nát thanh âm vang lên mười hai vị huyết tộc phía sau riêng phần mình mở rộng ra một đôi cánh chim ha ha tiểu t ử ngốc h ả chúng ta biết bay cho là chúng ta không thể đi lên lần này sợ rồi sao ừ đối mặt chúng ta mười hai cái công tức cấp huyết tộc mặc cho ngươi thực lực mạnh hơn cũng phải bị xé thành mạnh nhỏ mười hai vị huyết tộc vung lên cánh chim thân hình từ từ đi lên nhìn xem diệp vũ ánh mắt tràn đầy trào phúng b á cánh chim cấp tốc rung động mười hai vị công tức cấp huyết tộc phù diêu mà lên hướng phía tự do tượng thần đỉnh đầu bay đi lên tự do tượng thần dưới chân w i li l am ẩn cười lạnh nhìn xem diệp vũ chính mình nhất thời không quan sát vậy mà nhường diệp vũ một đạo kiếm khí đánh bại cái này khiến w i li l am ấy bị phẫn nộ cùng để khuất hiện tại mười hai tên công tức cấp huyết tộc vây rết diệp vũ coi như diệp vũ thực lực mạnh hơn cũng tự có thân tử đạo tiêu một đường nghĩ đến cái này uy li am k h miệu ý cười càng tăng lên trong mắt hồng mang lấp lóe dường như đã thấy diệp vũ tử vong lúc máu tanh bộ dáng t h ử đây chính là cùng huyết tộc đối nghịch một cái giá lớn w i l l i a m trong mắt tinh quang lấp l ó e không yên có chút nghiêng đầu nhìn xem c h á t lơ cùng elizabeth w i l l i a m trong lòng lập kế hoạch chờ thủy tổ chi huyết tới tay chỉ cần mình ngăn lại c h á t lơ cùng elizabeth mười hai công tức bên trong có hơn phân nửa đều là người một nhà thủy tổ chi huyết tuyệt đối chạy không xuất từ mình lòng bàn tay nhìn xem mười hai vị huyết tộc khoảng cách tự do tượng thần đỉnh đầu càng ngày càng g ầ n w i l l i a m trên mặt liền càng phát đắc ý cùng lúc đó c h a t t e cùng elizabeth hai người giống nhau trong mắt lấp loe không yên huyết tộc một khi đạt tới thân vương cấp liền sẽ diên phần mình sinh ra một loại thiên phú thiên phú cơ bản chia làm hai loại một loại khuynh hướng huyết mạch loại một loại thì là thiên hướng về tinh thần loại w i li l am ẩn thiên phú chính là huyết mạch loại có thể điều khiển huyết dịch trước đó hắn sử dụng huyết sắc dài liêm chính là năng lực thiên phú thể hiện hát ám giáo hội nghị trưởng c h á t lơ thiên phú thì là tinh thần nhiệm lực Ừ! w i l li am ngươi thật sự cho rằng ta không biết rõ ngươi ý nghĩ muốn ngăn cả ta chính mình đạt được thủy tổ chi huyết ha ha chỉ cần diệp vũ tử vong tại niệm lực quét sạch phía dưới thủy tổ chi huyết chính là ta mà elizabeth đi ạ nạ năng lực thiên phú là tinh thần viễn thuật nhưng là ẩn dấu sâu vô cùng elizabeth chưa từng có bại lộ qua thiên phú của mình mà là một mực lấy tinh thần lực dò xét là ngụy trang h ừ w i l l i am cái này mãn phu còn có tình mơ chất lơ các ngươi đều không rõ viễn thuật lực lượng ba vị thân vương cấp huyết tộc nhìn xem sắp bị vây rết diệp vũ tâm tư dị biệt tất cả đều đối thủy tổ chi huyết năm chắc thắng lợi trong tay một đám huyết tộc t r ỗ nơi hẻo lánh v ẫ là sơ hoản ánh mắt bình tĩnh không có chút nào đối diệp vũ lo lắng bởi vì nàng có một loại cảm giác những này huyết tộc tuyệt đối không đả thương được diệp vũ t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi sáu không công mà lui t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi sáu không công mà lui ngô phóng lên tận trời ngược gió thổi tan bay xuống mưa bụi mười hai tên khí thế bội vàng huyết tộc hướng phía diệp vũ bay đi lên nhìn xem những n à y huyết tộc thị huyết hai con người diệp vũ cười lạnh một tiếng ha ha thật sự cho rằng ta là một người đến liền có thể mặc cho các ngươi nam a đốt giơ cổ tay lên diệp vũ đối với thánh thập tự giá bấm tay bắn ra một đạo kiềm khí ông một nháy mắt vô biên ánh sáng quét ngang tất cả ngay cả bốn phía bay xuống g ọ t mưa đều lây dính thánh khiết quang h a thanh quang gặp ủy đây là thánh quang cứu mạng a diệp vũ t r u n g quanh vừa mới bay lên mười hai tên huyết tộc tại thánh quang sáng lên thời điểm phát ra thê thảm đau đớn kêu trên như là bị dội cho nước chua như thế trận trận hắc khí tự mười hai tên huyết tộc trên thân xông ra thực cốt đau đớn khiến cái này huyết tộc khó mà chịu đựng mười hai tên công tức cấp huyết tộc không có bay lên thời điểm phách lối cùng tắm cốc mang theo vô biên chật vật cùng thống khổ hướng phía tự do tượng thần biên giới trực tiếp n g ả y xuống tự do tượng thần phía dưới một đám huyết tộc thật chờ mong diệp vũ bị xé nát đâu thật là ai có thể nghĩ tới tại diệp vũ trên thân đông nhiên toát ra vô biên thánh con mắt của ta từ đâu tới thánh quang không tốt công tước đại nhân nhóm đều rất xuống tự do tượng thần dưới chân huyết tộc nhóm nhao nhao nhắm mắt lại bởi vì khoảng cách khá xa những n à y huyết tộc vẹn vẹn phần mắt bị hao tổn cũng không có cái khác khó chịu mà chát lơ ba tên thân vương cấp huyết tộc thực lực cường hãn vẹn vẹn khép hở hai con ngươi cũng không nhận được tổn thương thánh quang chẳng lẽ cái này hoa quốc người vậy mà cùng quang minh giáo hội có không liên lạc được thành chát lơ khiếp sợ nhìn xem tự do tượng thần phía trên tình cảnh không còn có lúc trước chấn định vì thế cái này đáng chết tiểu tử vậy mà nắm giữ thánh quang ghê tởm w i l l i am gầm thét một tiếng mắt thấy thủy tổ chi huyết liền phải tới tay không ngờ rằng diệp vũ vậy mà dùng da nhất khắt chế bọn hắn lực lượng cái này tất cả bản tính đều đánh hụt mà tại chatler cùng w i l l i am chấn kinh kinh ngạc thời điểm một bên một vị khắc thân vương huyết tộc e l i ra b e t h trên mặt không có chút nào biến hóa tựa hồ đối với hết thẻ trước mắt không biết chút nào đồng d ạ n g phanh phanh phanh liên tiếp b ậ t nặng rơi xuống âm thanh liên tiếp vang lên vừa mới bay đi lên mười hai tên công tức huyết tộc trùng đ i ệ p nện xuống đất từng người hình vết lo bên trong mười hai tên công tức cấp huyết tộc xương cốt đứt gãy kêu rền không thôi nhờ có bọn hắn là công tức cấp huyết tộc thực lực cường đại sức khôi phục mạnh mặc dù là theo cao mấy trăm thước khoảng cách rơi xuống có cánh chim giảm sốc cùng cường hãn thân thể những này huyết tộc vẹn vẹn bản thân bị trọng thương lại không có bị nện thành bùn não chắt lơ phất phất tay sau lưng vội vàng chạy ra mười mấy tên huyết tộc đem cái này mười hai vị xuất sư bất lợi huyết tộc đỡ lên tự do tượng thần phía trên vô biên thánh quang đã thu liễm thay vào đó là một kẻ thân thể cao lớn lục dược thiên sứ teta gabber jn nương theo lấy trận, trận thanh âm gabber jn không có chút nào chấn động thanh âm vàng vọng trời cao đứng tại tự do tượng thần đỉnh đầu diệp vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích khoe miệng lộ ra mỉm cười vừa mới diệp vũ tinh thần lực ngoại phóng quét ngang thình lình phát hiện nguyên bản đứng trên mặt đất elizabeth đi a nạ vậy mà xuất hiện ở sau lưng mình mà tự do tượng thần dưới chân elizabeth hình ảnh thì là nàng dùng thiên phú thả ra huyết ảnh nha thì ra nơi này còn có một con mèo nhỏ a diệp vũ khống chế thiên sứ c h i hồn q u a y người nhìn về phía diệp vũ sau lưng một thanh lóng lánh thánh khiết quang huy hai tay trường kiếm tại thiên sứ tri hồn trong tay hình thành hô đại kiếm mang theo gạo thét hướng phía elizabeth vị trí vung lên mà qua đáng chết elizabeth đi ạ nạ vũ mị thân ảnh trong hư không h i ể n lộ ra trong lòng thầm mắng elizabeth trong mắt lóe lên vẻ áo não vốn là nghĩ đến kiếm tiện nghi ai có thể nghĩ vậy mà đưa đến người ta trên họng súng ken một t â y mảnh khảnh trường kiếm vượt ngăn tại thiên sứ c h i hồn đại kiếm hai tay phía dưới đối với huyết tộc mà nói thanh quang không khác kịp độc cứ việc thiên sứ c h i hồn lực lượng yếu kém nhưng là vẫn như c ũ không phải elizabeth có thể chống cự k e n k mảnh khảnh trường kiếm trực tiếp bị đẩy lùi elizabeth sắc mặt tái nhận hướng phía tự do tượng thần biên giới rơi xuống số dưới giờ phút này tự do tượng thần phía trên như cùng đi lúc như vậy diệp vũ l ẻ loi một mình bằng gió mà đứng chương bốn trăm ba mươi bảy dung hợp thủy tổ chi huyết chương bốn trăm ba mươi bảy dung hợp thủy tổ chi huyết tự do tượng thần trên đỉnh đầu thủy tổ chi huyết tranh đoạt lấy huyết tộc toàn bộ mặt thất bại mà kết thúc diệp vũ trên đỉnh đầu thiên sứ chi hồn sáu con cánh chim chậm rãi phiêu động lơ lửng giữa không trung bên trong một đôi con mắt vàng kim tản ra vô biên uy nghiêm trong tay đại kiếm hai tay c à n g là chiếu sáng giả rỡ phía dưới huyết tộc n g a đầu nhìn lên trời làm cho hồn đều trong lòng hãi nhiên vì cái gì diệp vũ trong tay sẽ có loại này đổ vật trong truyền h u y ề n không sai thiên sứ c h i hồn xuất hiện hoàn toàn phá vỡ một đám huyết tộc nhận biết quan g minh giáo hội mặc dù cho tới nay tuyên dương thánh chủ cùng thiên sứ tồn tại nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy qua t h a n h bị thiên sứ c h i hồn một kiếm chem xuống e l i z a b e t h theo tự do tượng thần phía trên rơi xuống trên mặt đất bước chân lảo đảo một chút elizabeth trên mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc có chấn kinh có tức giận có hậu hối hận chatter cùng w i l l i am trong lòng đối với đạt được thủy tổ chi huyết đã không có bất kỳ, kỳ vọng chỉ cần một thiên sứ tri hồn chính là bọn hắn khó mà k ô n g phá tồ tại diệp vũ đón gió đứng ở tự do tượng thần đỉnh đầu biên giới một đôi đen nhánh con ngươi đạm mạc nhìn chăm chú lên phía dưới vẻ mặt có chút bối rối huyết tộc khoe miệng hơi bệnh diệp vũ hướng phía phía dưới huyết tộc lạnh giọng cười nói lại đến a thử một chút có thể hay không đem thủy tổ chi huyết từ trong tay của ta cướp đi phía dưới huyết tộc tất cả đều trầm mặt lại không còn có trước đó p h é p lối tư thái c ủ a n g ạ o c h ắ t lưng ẩ g đầu nhìn diệp vũ một cái mắt lộ ra sợ hai thán phục tri sắc chính là cái này người trẻ tuổi vậy mà lấy sức một mình n h ư n g cái này huyết tộc thăng không dậy nổi lòng c ư ớ đoạn diệp vũ cúi đầu nhìn phía d xem ra các ngươi đều không phản đối quyết định của ta w i l l i a m ẩn nghe bậy khỏe miệng hơi há ra nhưng cũng không nói gì một đám huyết tộc trầm mặt lại không còn có một tia thanh â m không có ý nghĩa diệp vũ nhẹ dọn lầm bầm một câu bấm tay gảy nhẹ lập vẹn như là h ồ n g ngọc thủy tổ chi huyết hướng phía phía dưới huyết tộc bay xuống sổ dưới d ọ t bắt đầu dung hợp thủy tổ chi huyết dung hợp đối tượng vợ lạ sợ bạn diệp vũ trong đầu hệ thống thanh â m văng lên thủy tổ chi huyết theo tự do tượng thần đỉnh đầu bay xuống lấy một loại vi phạm với định luật vật lý tốc độ không nhanh không chậm trôi giặt đến vợ lạ sợ bạn trước người chatterer william elizabeth ba vị này thân vương cấp huyết tộc mắt thấy thủy tổ chi huyết theo trước mắt mình bay đi mặc dù trong lòng cấp bách nhưng lại không có dám ra tay c ấ p đoạt t h ẳ n g đến thủy tổ chi huyết trôi giặt đến bỡ lạ trước mắt chatterer thở phào m ộ t hơi mặc dù t i ế c nối u chính mình không được đến nhưng là cuối cùng thủy tổ chi huyết vẫn là về tới trong huyết tộc mà bỡ l ạ thì là sững sờ nhìn xem trước mặt dọn này thủy tổ chi huyết mặc dù trước đó diệp vũ đã nói qua thủy tổ chi huyết muốn giao cho mình dung hợp nhưng là t h ẳ n g đến dọn này thủy tổ chi huyết xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm vợ l ạ mới phát hiện chính mình còn lâu mới có được trong tưởng tượng như vậy là nhạc như một quả lập loại ngọc thủy tổ chi huyết có chút tản ra màu đỏ bừng sáng nhìn tượng như là một cái tác phẩm nghệ thuật từ ngực v ỡ lạ khẩn trương nuốt n g ụ m nước bọn dội ra đầu ngón tay mong muốn đụng vào thủy tổ chi huyết b á không đợi v ỡ lạ đầu ngón tay đụng phải thủy tổ chi huyết bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu q u n g chui vào v ỡ lạ mi tâm a v ỡ lạ chỉ tới kịp kinh hô một tiếng lập tức cả người dường như không có linh hồn ngây người tại nguyên chỗ vợ lạ ngươi thế nào vợ lạ sẽ không xảy ra chuyện a bốn phía huyết tộc nhìn thấy vợ lạ dường như không có sinh cơ trên mặt hiện lên thần sắc lo lắng gấp giọng hỏi thăm v ỡ là hiện tại ngay tại dung hợp thủy tổ chi huyết các n g ư y i đều không cần q u ấ y dày nàng c h ắ t lơ thấy thế vẻ mặt khẩn trương một chút t r ư ơ n g khẩu hô một tiếng t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi tám huyết tộc ta là vua t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi tám huyết tộc ta là vua diệp vũ đứng tại tự do tượng thần phía trên vẻ mặt tò mò nhìn vợ là s ơ h o ạ n quan sát đến nàng dung hợp thủy tổ chi huyết quá trình tự thủy tổ chi huyết không có vào v ỡ là mi tâm về sau ngay tại v ỡ là chỗ mi tâm để lại một cái quỷ dị mà yêu diễm huyết sắc được vân một lát sau vợ lạ thân thể đ ỗ n g nhiên hơi chấn động một chút một cô thuộc về huyết tộc nhưng lại càng thêm cao quý khí, khí tức tán phát đi ra n a m tức cấp trong đám người một cái cha xét vợ lạ huyết tộc đ ỗ n g nhiên kinh ngạc thốt lên vợ lạ hiện tại thình lình trở thành từ tức cấp huyết tộc không cần một lát vợ lạ trên thân tán phát khí tức càng lúc càng nồng n ặ n g một cô thuộc về cường giả khí thế theo vợ lạ trên thân bay lên từ tức cấp ba tức cấp một đám huyết tộc tất cả đều mở to hai mắt nhìn khiếp sợ nhìn xem vợ lạ theo dung nhập thủy tổ chi huyết đến bây giờ vẹn mẹn một lát thời gian vợ là vậy mà theo một người bình thường tố chất thân thể đột nhiên tăng lên tới bá tức cấp huyết tộc trình độ mà nhường đám người càng thêm khiếp sợ là vợ l ạ tăng lên còn chưa kết thúc hầu tức cấp elizabeth đi ạ nạ kinh ngạ c thốt lên như thế cấp tốc tăng lên nhường vị này thân vương cấp huyết tộc cũng cảm thấy vạn phần khác biệt công tức cấp một k h ắ c đồng hồ sau william ẩn sắc mặt âm trầm thấp giọng nói một câu nắm chặt nắm đấm william thầm hận diệp vũ vậy mà đem thủy tổ chi huyết giao cho vợ là tiểu nhà đầu này nếu như giao cho mình như vậy chính mình nhất định sẽ trở thành siêu việt thân vương huyết tộc thật lâu theo bợ lạ khí tức trên thân cường hắn hơn chắt lơ khỏe miệng lắp một cái thở dài một cái thân vương cấp giữa sân ba tên thân vương cấp huyết tộc trong mắt nhét đầy cái này c h ấ n kinh cùng m ở mịt trong thời gian ngắn ngủi như thế theo một gã người bình thường đặt tới hiện tại cùng mình cân bằng thân vương cấp cái này khiến chắt lơ ba người đều có một loại không thiết thực cảm giác thủy tổ chi huyết vậy mà như thế cường đại a tự do tượng thần phía trên nhìn xem bợ lạ sơ h o à n khí thế trên người càng ngày càng mạnh n i ệ m vụ k h ỏ miệng ý cười liền càng dày đặc Mặc thực lực kệ là t r ư ở ngay thành trình đến n độ loại cả chatterer ba tên b thân vương cấp huyết tộc đều là như thế vẻ mặt không tự chủ đối vợ lạ cung kính đây là nguồn gốc từ huyết mạch bên trên áp bách cùng bản năng đây tuyệt đối là siêu việt thân vương cấp tồn tại chatterer trong lòng thoát ra một câu cả người khiếp sợ giật mình ngay tại chỗ mà w i l l i am cùng elizabeth hai người tất cả đều đem đối thủy tổ chi huyết k h á t vọng đặt ở đáy lòng tại k h ô n g c a m lòng đồng thời cũng tuyệt vọng tiếp nhận hiện thực này vâng một tiếng sấm rền qua đi t h i ể m điện bạch phá bầu trời vỡ lạ trong nháy mắt mở ra hai con người vâng phanh phanh tự do tượng thần dưới chân ở đây huyết tộc tất cả đều quỷ trên mặt đất một cỗ nguồn gốc từ trong linh hồn thần phục chi y dâng lên trong lòng khiến cái này huyết tộc tất cả đều đối vỡ lạ sợ h o n thần phục xuống tới vương tri uy nghiêm đây là vỡ lạ siêu việt thân vương cấp về sau đ ạ được năng lực thiên phú kèm theo vương c h i uy nghiêm nhất là đối với huyết tộc mà nói chỉ cần đối mặt vợ lạ liền sẽ hoàn toàn thằng không dậy nổi c h ố n g cự tâm tư vợ là một đôi màu xanh sấm hai con n g ư ự i như là tĩnh mịch đầm nước phản chiếu lấy một đám huyết tộc vì lệ thân ảnh thứ nay về sau huyết tộc ta là vua một tiếng hét to chính mình vợ lạ sợ đoạn trong miệng v ă n g lên trí cao vô thượng uy nghiêm quét ngang toàn bộ huyết tộc giữa sân mấy trăm tên huyết tộc trong lòng run lên cùng kêu lên u ù n đến bãi kiến vua ta chương bốn ba là chủ nhân chương bốn ba là chủ nhân vợ lạ sợ đoạn trở thành huyết tộc vương cái này khiến c h a t t e e r cùng uy liam elizabeth hai người đều cảm giác được như là đặt mình vào giống như mờ ộ ảo nhìn xem một đám quỷ dạp xuống đất huyết tộc vợ lạ thần sắc lạnh lùng uy nghiêm quét mắt một tuần nhẹ nói đều đứng lên đi từ khi dung hợp thủy tổ chi huyết vợ lạ tại thực lực đạt được đột nhiên tăng mạnh thời điểm khí chất của mình dường như cũng càng thêm lạnh như băng một đám huyết tộc nghe được vợ lạ thanh â m nao n h a o cúi đầu đứng lên cung kính đứng ở nguyên địa chờ đợi vợ lạ phân phó c h a t t e ánh mắt phức tạp nhìn nữ nhi của mình một cái lập tức tiến lên một bước thất giọng dò hỏi bối vương kế tiếp chúng ta làm gì c h a t t e nói xong khẽ ngẩng đầu nhìn về phía tự do tượng thần phía trên cười khẽ di vũ nói tiếp vương liên quan tới cái kia hoa c u ố c người chúng ta nên xử lý như thế nào v ỡ là nhìn c h á t lơ một cái sau đó ngự khí băng lánh nói các ngươi tại nguyên chỗ trở lấy b á v ỡ là nói xong một đôi cánh chim đ n g nhiên xuất hiện tại bỡ là sau lưng cánh chim giữ t ậ n lại không mất mỹ cảm không giống với cái khác huyết tộc cánh chim bên trên một mảnh t r ố n g không tại bỡ là sau lưng cánh chim phía trên còn miêu tả lấy quỷ dị phù văn màu vàng nhìn thần dị vô cùng sau lưng cánh chim k ẽ nhúc đích vợ là không để ý đến phía dưới một đ á m huyết tộc thân hình như một đạo mũi tên phóng lên tận trời tự do tượng thần dưới chân mấy trăm tên huyết tộc nhao nhao ngần đầu nhìn xem b ợ là cấp tốc tiếp cận động thân mà đứng d i ớ i vũ w i l l i am ẩn đứng tại chỗ trong mắt lóe lên một tia khoái ý chi sắc trong miệng lẩm bẩm nói hắc hắc cái này kêu là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo hoa quốc tiểu tử người đã đem thủy tổ chi h u y ế t giao cho huyết tộc vậy cũng vừa vặn đem mệnh cùng một chỗ lưu tại huyết tộc tốt chất lơ nhìn xem giề vũ trong mắt giống nhau hiện lên một đạo hạc quang cái này diệp vũ phải chết huyết tộc bí mật không thể để cho người ngoài biết được. mà elizabeth thì là trên mặt tiếc u ố i nhưng là trong mắt lại là toát ra một k i a phá hư dục vọng ai cứ thế mà chết đi thật sự là đáng tiếc như thế một cái tuấn tiếu tiểu g i a hỏa ba người sau lưng ba quát vừa mới khôi phục như cũng mười hai tên công t ư ớ c cấp huyết tộc cùng mấy trăm tên hầu tước ba tước cấp huyết tộc trong mắt tất cả đều lóe ra thị huyết vẻ của nhiệt hắc hắc xem ra vương cấp tốc không kịp đem mong muốn uống no một phen nghe nói võ giả máu thật là phá lệ mỹ bị a hừ cái này hoa quốc võ giả có thể trở thành vương cái thứ nhất đồ ăn thật sự là vinh hạnh nghe nói vương trước t i a đều không có uống qua máu người lần này lại là lần đầu tiên thật sự là tiện nghi cái này hoa quốc võ giả các ngươi nói cái kia thiên sứ c h i hồn có phải hay không vương đối thủ a vương là vô địch ngươi không thấy cái kia hoa quốc võ giả đều đem thiên sứ c h i hồn thu lại a tại một đám huyết tộc trong lòng bỡ lạ s ơ hoãn đ n g nhiên bay lên tự do tự thần chỉ có một cái khả năng cái kia chính là mong muốn giết d i ế p vũ uống cạn diệp vũ máu theo bỡ lạ dần dần tiếp cận d i ế p vũ phía giới huyết tộc trong mắt tất cả đều bắt đầu hưng vấn lên đây chính là khoảng cách gần quan sát vương tri thị n ế n cơ hội giết hắn giết hắn không ít huyết tộc trong miệng quát khẽ lên tiếng nắm chặt s o n g quyền muốn gặp được diệp vũ máu tươi vượt vùng tại chỗ cảnh tượng nhưng là kế tiếp phát sinh một màn nhường một đám huyết tộc tất cả đều chừng lớn hai mắt vẻ mặt khó có thể tin chỉ thấy bỡ lại bay đến tự do tượng thần trên đỉnh đầu bình yên sau khi hạ xuống thu hồi cánh chim đầu tiên là thần sắc bình tĩnh nhìn diệp vũ một lát mà diệp vũ chẳng những không có lộ ra thần sắc kính khủng ngược lại khẽ n ở nụ cười tại chatter uy ly am e l i z a b e t cùng một đám huyết tộc ánh mắt khiếp sợ bên trong vợ lạc quỳ một gối xuống tại diệp vũ trước người trên mặt băng xương làm tan khẽ quát một tiếng v ỡ n là sơ bản bài kiến chủ nhân chương bốn trăm bốn mươi trưởng không huyết tộc chương bốn trăm bốn mươi trưởng không huyết tộc tự do tượng thần phía trên diệp vũ thân hình t h ẳ n g tắp hai tay chắp sau lưng một đôi tính mịch con ngươi lạnh nhạt quỳ dạp xuống trước mặt mình vợ là sơ bản vợ là sơ bản bài kiến chủ nhân vợ là một tiếng này chủ nhân như một đạo kinh lôi nhường tự do tượng thần dưới chân một đám huyết tộc hoàn toàn n g ẹ n nào chủ nhân đây là theo huyết tộc chi vương trong miệng kêu đi ra chắc lơ chờ một đám huyết tộc tất cả đều ngẩn đầu lên mặt mày kinh sợ nhìn xem phía trên diệp vũ cùng vợ lạ hoàn toàn lâm vào mơ hồ bên trong bọn hắn k h n g rõ vì cái gì chính mình vương sẽ tôn xưng cái này hoa quốc người vì chủ nhân diệp vũ cúi đầu nhìn xem vẻ mặt cung kính vỡ lạ n g h i ê n miệng lên vẻ mỉm cười nhẹ nói đứng lên đi phát giác được vỡ lạ trên thân phóng lên tận trời cường hãng khí tức cùng càng phát ra lánh diệm dung nhan diệp vũ hài lòng nói rất không k ệ xem ra lựa chọn đem thủy tổ chi huyết giao cho ngươi là một cái quyết định chính xác vỡ lạ thuận thế đứng người lên màu xanh biết hai con ngươi có chút v ư n xuống nhuận miệng cười nói rằng đa t ạ chủ nhân văn ân tự do tượng thần dưới chân chắt lơ chờ một đám huyết tộc cuối cùng từ vừa rồi trong rung động thanh tịnh lại nhìn xem nhà mình vương tại trước mặt người khác tất cung tất kính cái này khiến bọn này huyết tộc vô luận như thế nào cũng không thể chịu đ ư ợ c vương ngài đến cùng đang làm gì huyết tộc vương là trí cao vô thượng tại sao có thể tôn sư người khác vì chủ nhân đúng thế vương nhất định là cái này hoa quốc người đang uy h i ế n g ả i để chúng ta giết hắn đối giết cái này hoa quốc võ giả hắn không xứng trở thành vương chủ nhân giết hắn huyết tộc vĩnh bất vi nô trong lúc nhất thời ở đây tất cả huyết tộc xúc động phẫn nộ hô to lên từng đôi tinh hồng sát hai con ngươi không che giấu chút nào sát ý nhìn chằm chằm diệp vũ vậy cái này nhóm huyết tộc biểu lộ chỉ cần vợ lạ ra lệnh một tiếng bọn hắn liền sẽ cùng nhau tiến lên đem diệp vũ phân hơi các ngươi đều im miệng cho ta vợ lạ đ ỗ n g nhiên q u a y người nhìn về phía phía dưới một đám huyết tộc một tiếng quát chói thai mang theo c u ầ n c u ộ n s o n g âm thổi lên phía dưới sát ý sôi trào huyết tộc tất cả huyết tộc hoàn toàn sợ ngây người đang nghe được vợ lạ hét to về sau tất cả huyết tộc yên lặng n ẹ n nào k ó có thể tin nhìn về phía vợ lạ đều không rõ vì sao vợ lạ sẽ như thế giữ gìn cái này hòa khóc v ỡ là m à u xanh sống trong hai con ngươi hàn quang lấp lóe nhìn về phía phía dưới huyết tộc lạnh giọng nói rằng hắn là chủ nhân của ta giống nhau chính là toàn bộ huyết tộc chủ nhân v ỡ là trầm n g âm một lát trong mắt hàn quang càng tăng lên thanh âm vũ lanh nói nếu ai đối với hắn b ấ t k í n h chính là đang gây hấn với uy nghiêm của ta vê anh thiên phú vương c h i uy nghiêm toàn lực bộ c phát một cỗ vô hình khí thế hướng phía dưới huyết tộc chấn áp xuống phù phù tất cả huyết tộc đều không ngoại lệ đều q u giảm xuống đất chắc lơ chờ ba tên huyết tộc trên mặt tái nhợt mồ hôi lạnh trên trán đ ứ ra còn lại huyết tộc càng thêm không chịu nổi thân thể lạo đ ả o mất ngã trong lòng hoảng sợ kém chút mất đi nghe hiểu không tự do tượng thần phía trên vợ lạ từng chữ nói ra trên thân vương c h i uy nghiêm càng tăng lên phía dưới chắc lơ chờ một đám huyết tộc trên mặt tái nhuận chầm n g â m sau một lát cùng hô lên cẩn t u â n vương mệnh vợ lạ trên người vương c h i uy nghiêm không có tán đi hai con ngươi băng lãnh tại một đám trong huyết tộc dò xét một vòng lạnh giọng nói rằng đây là các ngươi một lần cuối cùng chất vấn quyết định của ta đều đứng lên đi là chúng huyết tộc cùng kêu lên hét lại n h o nhao đứng người lên cũng không dám lại đối diệp vũ lộ ra bất kỳ bất kính c h i sắc diệp vũ khoe miệng lộ ra vẻ m ỉ m cười dùng một dọn thủy tổ chi huyết đổi lấy cả một cái huyết tộc xem ra chính mình kế hoạch hoàn mỹ hoàn thành giận chúc mừng tóc chủ trưởng không nhất tộc ban thưởng rút thưởng một lần chương 441, t r i ệ u tập huyết tộc chương 441, t r i ệ u tập huyết tộc nghe được trong đầu hệ thống chuyển đến thanh âm diệp vũ nhãn tình sáng lên hệ thống bắt đầu rút thưởng diệp vũ ra lệnh một tiếng trong đầu rút thưởng bàn quay bắt đầu xoay tròn đình chỉ chốc lát sau rút thưởng bàn quay bên trên kim đồng hồ dừng ở một cái khu vực、Dọc. chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được p h ụ lục trên trời rơi xuống cam lâm một diệp vũ cẩn thận thẩm tra lấy trong đầu hệ thống truyền lại tin tức biết tờ p h ụ lục này tác dụng trên trời rơi xuống cam lâm p h ụ lục là hồi xuân phù tiến giai p h ụ lục hồi xuân phù diệp vũ từng chiếm được mấy chương đối với khôi phục thương thế tác dụng không nhỏ nhưng là vẹn vẹn có thể trị liệu một người p h ụ lục trên trời rơi xuống cam lâm xem như hồi xuân phù tiến giai p h ụ lục trị liệu phạm vi cũng không cực hạn tại một người mà là một đám người phù lục thi triển về sau tại một phiến khu vực bên trong sẽ hạ xuống trị liệu thương thế khôi phục thể lực cam lâm tác dụng mười phần mạnh mẽ loại b ư a c h ú này tại diệp vũ đạt được cơ sở pháp thuật ban đầu hiệu bên trong cũ có ghi chép bất quá lấy diệp vũ thực lực bây giờ vẻ v ẹ n có thể thi triển ra hồi xuân phủ giống trên trời rơi xuống cam lâm loại này phạm vi lớn trị liệu phù lục diệp vũ trước mắt còn lực không bị kịp cho nên đối với hệ thống lần này rút thường đoạt được diệp vũ hết sức cao hứng có tờ phù lục này thần thông của mình trong lòng bàn tay càng k h ô n liền có thể giải phong vợ lạ diệp vũ trong lòng t h í ế t thú quay người đối bợ lạ sở h à n hô vợ lạ không người mà ứng chủ nhân có gì phân phó diệp vũ nhìn phía dưới một đám huyết tộc nhẹ giọng dò hỏi vợ lạ trước mắt huyết tộc thành viên có bao nhiêu v ỡ là nhắm mắt trầm tư một lát lập tức mở mắt hồi đáp huyết tộc đại bản doanh chính là ở đây đa số huyết tộc đều ở nơi này bao quát huyết nô ước chừng có gần mọi người gần mọi người diệp vũ lẩm bẩm nói một câu lập tức trong mắt lóe lên một tia tinh quang đối b ở l ạ dặn dò nói triệu tập tất cả huyết tộc để bọn hắn tất cả đều tập trung tới tuân mệnh v ỡ là không chút do dự nghi cũng không có hỏi tham nguyên nhân trực tiếp lĩnh mệnh trả lời vợ là xoe người n ử a đầu hướng phía hư không mở ra quát nhẹ một đạo y mắng tần suất thấp vợn sóng hướng phía bốn phía cấp tốc vét đây là huyết tộc vương giả bản năng có thể thông qua tần suất thấp sóng âm triệu h á n huyết tộc người tự do tượng thần dưới chân chát lơ chờ một đám huyết tộc giống nhau cảm giác được đạo này triệu h á n chát lơ nhữ n g mày âm thầm suy nghĩ diệp vũ nhường mợ lạ là làm như thế nguyên nhân cái này hoa quốc người vì cái gì làm như vậy một bên w i l l i a m ẩn nghe được chát lơ thấp giọng nghi hoặc k i n h thường cười lạnh một tiếng w i l l i a m thấp giọng nói rằng ha ha hắn làm như thế nguyên nhân không ở ngoài chính là đang khoét hoang để cho chúng ta tất cả huyết tộc đều biết biết hắn vị này tân chủ nhân uy ly ám trong miệm oán hận chi ý rất dày đặc tại uy ly ám ẩn trong lòng là diệp vũ ngăn chở chính mình leo lên huyết tộc vương v ị bước chân cho nên đối với diệp vũ w i l l i am ẩn mặc dù mặt ngoài cung kính nhưng là tại nội tâm chỗ sâu đối với diệp vũ oán hận sớm đã thâm căn cố đế ha ha cái này tiểu g i a hỏa có ý tứ rất elizabeth đi ạ nạ hé miệng cười quyến rũ một tiếng trong mắt chứa thâm ý nhìn diệp vũ một cái chờ xem đáp án một hồi liền hiện ra theo bỡ là sơ h o ạ n triệu hoán phu cận ngàn dặm phương viên huyết tộc đều nhận được tin tức kia là đến từ ở sâu trong nội tâm nguồn gốc từ huyết mạch triệu hoán là vương đang triệu hoán tất cả huyết tộc trong lòng đều đã tuân ra ý nghĩ này không có nhìn thấy v ỡ lạ thuế biến huyết tộc mặc dù đều là không hiểu ra sao không rõ vì sao lại có vương sinh ra nhưng là bọn hắn đều hiểu huyết tộc chi vương đang đợi bọn hắn chương bốn trăm bốn mươi hai huyết tộc căm thủ chương bốn trăm bốn mươi hai huyết tộc căm thủ từ khi v ỡ lạ tin tức phát ra ngoài về sau diệp vũ liền a n tỉnh đứng ở tự do tượng thần đỉnh đầu đ ề n d ư ớ i lặng lặng chờ đợi phía dưới huyết tộc càng tụ càng nhiều v ỡ lạ đứng ở diệp vũ sau lưng một bước vị trí thần sắc lanh diễm nhưng là mỗi khi vợ lạ ánh mắt đảo qua diệp vũ bóng lưng lúc trong mắt đều sẽ hiện lên một tia dịu d à n g vẻ mặt tự do tượng thần dưới chân, vốn là có một cái cỡ nhỏ quảng trường trước đó c h á t lơ những n à y huyết tộc trên quảng trường chờ đợi thời điểm vẫn còn tương đối lỏng lẻo nhưng là theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều huyết tộc nghe được bợ lạ triệu hoàn chạy tới những n à y huyết tộc giữa lẫn nhau không gian cũng liền càng ngày càng nhỏ đến cuối cùng diệp vũ túi đầu nhìn lại phía dưới ô ương ương một mảnh tất cả đều là huyết tộc đứng tại phía trước nhất là c h á t lơ ba tên thân vương cấp huyết tộc dựa vào sau chính là mười hai tên công tước cấp huyết tộc tại về sau chính là h ầ u tước bá tước cấp huyết tộc tiếp xuống chính là nghe được triệu hoán mà đến huyết tộc dựa theo riêng phần mình đẳng cấp t r ì n h tề sắp xếp tại tự do tượng thần dưới chân trên quảng trường gần bạn tên huyết tộc đứng ở trên quảng trường từ lúc mới bắt đầu xì xào bàn tán hỏi thăm tình huống tới sau cùng cao dọn g nghị luận chấn kinh tại bợ lại trở thành huyết tộc c h i vương sự thật cùng nghe tới bợ l à tôn xương diệp vũ vì chủ nhân sau kia kinh ngạc thét lên phản ứng giờ phút này trên quảng trường hoàn toàn trở thành náo nhiệt hải dương vô số ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm diệp vũ như muốn xem tấu diệp vũ có bản lánh gì trở thành huyết tộc trên danh nghĩa cao nhất trường khấm giả Đường này, trên quảng trường không còn có mới đến huyết tộc xem ra tất cả huyết tộc đều đã tới đông đủ v ỡ lạ tiến lên một bước đứng ở diệp vũ bên cạnh thân hơi r ử a vào sau vị trí nhìn phía d ư ớ i nghị luận ở mỹ huyết tộc lạnh lập quát đều an tĩnh tiếng gầm quần quận hướng phía dưới mạnh bật qua tất cả huyết tộc đang nghe được v ỡ lạ gọi hàng về sau trong khoảnh khắc yên tĩnh trở lại v ỡ lạ hai tròng mắt lạnh như băng hướng phía phía dưới quét mắt một vòng về sau quay đầu đối diệp vũ thắp giọng nói rằng chủ nhân tất cả huyết tộc đều đã tới tổng cộng chín phẩy tám năm k ô n g người diệp vũ nghe vậy m i mày giải phong trong lòng bàn tay c à n k h ô n cần bạn linh chi、huyết. đối với huyết tộc mà nói huyết dịch giống nhau cực kỳ trọng yếu mà bây giờ khoảng cách một vạn người còn kém một trăm năm mươi bất quá khi diệp vũ nhìn về phía, phía dưới chát lơ ba tên thân vương cấp huyết tộc về sau nhăn lại lông mày lại dãn ra ra số lượng k h n g đủ tìm người đến góp đi ba vị thân vương cấp huyết tộc mỗi người tại trải khoảng năm mươi giọt là đủ rồi đối với thân vương cấp huyết tộc mà nói năm mươi d i ọ t trong lòng tinh huyết hẳn là không chết đ ư a hạ quyết tâm diệp vũ nhìn phía dưới hoàn toàn yên tĩnh y mắng huyết tộc nói rằng ta cần một vạn dọn trong lòng tinh huyết ở đây huyết tộc mỗi người một dọn diệp vũ vừa mới nói xong phía dưới tất cả huyết tộc đều ngây ngẩn cả người sau đó trong lòng đều tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý trong lòng tinh huyết đối với huyết tộc mà nói đây chính là thực lực cùng sinh mệnh nhiếp tại bỡ l à sơ hoàn uy nghiêm những n à y huyết tộc vẹn vẹn căm tức nhìn diệp vũ t hận không thể dùng ánh mắt giết hắn nếu như không có bỡ lạ tại cái này những n à y huyết tộc đã sớm ủa lên không được trong lòng tinh huyết đối với chúng ta huyết tộc cực kỳ trọng yếu không thể cho ngươi c h á t Lơ trước tiên mở miệng lên tiếng vẻ mặt lạnh lùng phủ định diệp vũ đề nghị ta cũng không đồng ý dựa vào cái gì cái này nhỏ đại nhân mới mở miệng liền phải chúng ta huyết tộc vạn dọn tinh huyết w i li l am tâm tức nhìn diệp vũ bất quá khi hắn quét đến mở lạ vẻ mặt bằng xương dáng vẻ tranh thủ thời gian sửa lại miệng tại c h á t Lơ cùng w i li l am lên tiếng về sau ở đây tất cả huyết tộc cũng bắt đầu nghị luận ở mỹ tất cả đều phủ định diệp vũ đề nghị chúng ta không đồng ý dựa vào cái gì nghe hắn đôi đây chính là chúng ta thứ trọng yếu nhất một g ọ t cũng không thể cho hắn vương ngươi muốn vì chúng ta làm chủ a vương ngươi không thể nghe hắn đây chính là trong lòng tinh huyết ta tổn thất một dọn liền sẽ để thực lực chúng ta đ ạ i giảm trong khoảnh khắc tất cả huyết tộc đang nhìn hướng diệp vũ trong ánh mắt đều tràn đầy phẫn nộ cùng s á c ý chương bốn trăm bốn mươi ba ta mớn các ngươi nhất định phải cho chương bốn trăm bốn mươi ba ta mớn các ngươi nhất định phải cho đối mặt một đám huyết tộc kháng nghị b ỡ là sơ h o à n thần sắc quẩn cũ é không nhúc nhích chút nào tại b ỡ là trong ý thức diệp vũ là chủ nhân của mình bất cứ mệnh lệnh gì đều hẳn là không chút do dự chấp hành xuống dưới tự do tượng thần dưới chân gần bạn tên huyết tộc đều ánh mắt vắng lãnh s ắ c ý xôi trào nhìn chằm chằm diệp vũ trước đó bờ l à phụ diệp vũ làm chủ những n à y huyết tộc liền đã đang cực lực gáp chế phẫn nộ bây giờ lại nghe được diệp vũ hướng bọn hắn yêu cầu trong lòng tinh huyết cái này khiến bọn hắn cũng không còn cách nào tiếp tục nhẫn mại đi xuống elizabeth ỉ ạ n à nghe được sau lưng huyết tộc cao g i ọ n g kháng nghị n é t miệng lên vẻ mỉm cười tôn kính vương vị này elizabeth có chút dừng lại một chút lập tức hé miệng cười một tiếng nói tiếp vị đại nhân này vừa rồi nói tới yêu cầu không khỏi quá hà khắc rồi bạn dọn trong lòng tinh huyết a chúng ta huyết tộc lấy máu mà sống hướng chúng ta yêu cầu tinh、huyết. liền như là dùng đao tại chúng ta trên thân cắt thịt elizabeth ngước đầu nhìn lên lấy thần sắc băng lánh vợ lạ n g ự a khí trịnh trọng nói ngài thân làm huyết tộc vương vị đại nhân này yêu cầu phải chăng còn muốn tuân theo đâu tự do tượng thần phía trên vợ lạ sơ h o ạ n hai con n g ư ờ i băng lánh quét mắt phía dưới huyết tộc cuối cùng dừng lại tại elizabeth trên thân ngươi hỏi ta phải chăng tuân theo vợ lạ khỏe miệng lộ ra một tia bồ cận nhìn chằm chằm elizabeth lạnh giọng nói rằng chỉ cần là chủ nhân mệnh lệnh nhất định phải vô điều kiện chấp hành elizabeth sắc mặt biến hóa không đợi nói chuyện trong hai liền chuyển đến vợ lạ một tiếng hét to đây không phải thương lượng mà là mệnh lệnh v â n h nặng nề như núi vi áp nhường tất cả huyết tộc phát ra từ nội tâm run dậy bao quát chát lơ ba tên thân vương cấp huyết tộc ở bên trong tất cả đều dưới chân mềm lún trực tiếp quỷ dạp xuống băng lanh trên mặt đất vợ lạ diệp vũ nhìn phía dưới quỷ lệ huyết tộc hô nhỏ vợ lạ sợ hoàng nghe được diệp vũ triệu hoán nhìn phía dưới huyết tộc hừ lạnh một tiếng lập tức thu hồi vương c h i b i n nghiêm hô chát lơ thở vào một hơi từ dưới đất đứng lên g ầ m đầu nhìn diệp vũ cùng vợ la một cái chát lơ trong lòng cảm xúc phức tạc khó hiểu cứ việc đạt được thủy tổ chi huyết nhường huyết tộc có vương giả toa c h ấ n nhưng là nhà mình vương lại là người khác thuộc h ạ cái này khiến chát lơ không biết là phúc vẫn là hoạn các ngươi có lẽ sẽ đoán ở ta có lẽ sẽ kiểu thị ta ngay tại chát lơ lâm vào trầm tư thời điểm trên đỉnh đầu chuyển đến diệp vũ âm thanh trong trèo nhưng cái này đều không quan trọng diệp vũ thanh â m dần dần chuyển sang lạnh lẽo ta cũng không có nghĩa vụ hướng các ngươi giải thích cái gì cái này vạn linh chi huyết ta chắc chắn phải có được phía dưới một đám huyết tộc sắc mặt chắm bệnh vợ lạ là thân làm huyết tộc tri bương lại phụ diệp vũ làm chủ cho nên diệp vũ quyết định này những này huyết tộc căn bản cũng không có năng lực phản kháng bất quá nhìn phía dưới ý chí xa suốt tinh thần huyết tộc diệp vũ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói tiếp bất quá giọt này trong lòng chi huyết ta sẽ không bạch bạch muốn ta sẽ cho các ngươi đầy đủ đền ngủ đầy đủ đền ngủ phía dưới huyết tộc s ữ n g s ở nao nhao, nhao ngẩng đầu nhìn về phía diệp vũ trong mắt l ó e lên vẻ nghĩ hoặc a còn đầy đủ đền ngủ uy l i am ẩn dẫn đầu cười lạnh một tiếng phải biết tổn thất một giọt trong lòng t i n h huyết chúng ta muốn uống nhiều ít máu khả năng bổ sung tới a vẻ mặt mang theo k i n h bị nhìn xem diệp vũ uy ly am ẩn nói tiếp vị này đại nhân tốt quý nhiều máu như vậy ngài nói muốn h w i l l i am ẩn nói xong sau người huyết tộc gọi giống vậy giấm dĩ w i l l i am đại nhân nói đúng dạng gì bổ sung khả năng đền bù một giọt trong lòng tinh huyết ha ha bất quá là lại nói chút lời hay mà thôi thử chúng ta huyết tộc có tiền có thế cái gì cũng không thiếu hắn có thể cho cái gì đền bù t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi b ố tập hợp tinh huyết t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi b ố tập hợp tinh huyết tất cả huyết tộc đều không tin diệp vũ có thể cho bọn hắn đầy đủ đền bù bất quá khi chát lơ nhìn thấy vợ l à càng ngày càng lạnh ánh mắt thời điểm liền biết một bạn dọn trong lòng tinh huyết là ắt không thể thiếu đều an tĩnh chất lơ một tiếng hét to nhường chúng huyết tộc nghị luận dần dần lắng xuống ngần đầu nhìn d i ệ p vũ chất lơ ngự a khí yên định nói cái này một vạn dọn trong lòng tinh huyết chúng ta cho chất lơ ánh mắt băng lãnh yên lặng nhìn chăm chú diệp vũ thật lâu nói tiếp chỉ là hy vọng đại nhân về sau đừng nhắc lại loại yêu cầu này nếu không chúng ta coi như liệu mạng vương trừng phạt cũng tuyệt không đồng ý w i l l i am ẩn trong mắt vẻ đau s ó t l ó e lên há to miệng không nói gì tự do tượng thần phía trên v ỡ l à dỗi ra như băng ngọc bàn tay một lát sau tự vỡ là ngón trỏ đầu n g ó tay một g ọ t kim sắc máu tươi chậm rãi hiện hiện cùng lúc đó phía dưới huyết tộc giống nhau tại chính mình ngón trỏ đầu ngón tay bước ra một giọt trong lòng tinh huyết b ấ t quá ngoại trừ bỡ lạ còn lại huyết tộc đều là màu đỏ tươi huyết dịch tổn thất một giọt trong lòng tinh huyết phần lớn huyết tộc đều là sắc mặt tái nhợt một thân khí thế suy yếu không ít b ấ t quá đối với chát lơ dạng này thân vương cấp huyết tộc mà nói còn không ảnh hưởng t o à n c ụ còn chưa đủ diệp vũ nhìn phía dưới huyết tộc nhẹ nói khoảng cách một vạn dọn còn kém một trăm năm mươi giọt trong lòng tinh huyết uy ly am ẩn lòng bàn tay nâng một g ọ t màu tươi nghe được diệp vũ lời nói cũng chịu không nổi nữa nhìn xem diệp v ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước w i li l a một m đôi mắt dần dần hiện hiện từng cái từng cái tơ máu tán răng nói rằng bất quá còn kém một trăm năm mươi giọt mà thôi không cần thiết không phải gom góp một vạn giọt ta diệp vụ không để ý đến w i li l a m lửa g i ậ n thiêu đốt ánh mắt vẻ mặt không thay đổi ngự a khí bình thản nói rằng nhất định phải một vạn giọt Tốt. w i li l a một m tiếng quát chói thai cam tức nhìn diệp vũ cao giọng hô chúng ta huyết tộc chỉ có nhiều như vậy lại nhiều không có ta nhìn ngươi kêu một trăm năm mươi giọt trong lòng tinh huyết như thế nào gom góp diệp vũ có chút túi người từ trên xuống dưới nhìn xem giận giữ w i li l a mạo ẩn nếp miệng lên mỉm cười nhẹ nói vậy thì ban các ngươi ba vị thân vương cấp huyết tộc rồi w i li l a m s ứ n g sở trong lòng dâng lên không ổn ngựa khí trầm thấp hỏi thăm ngươi là có ý gì diệp vũ mỉm cười nhìn xem w i li l a mạo ẩn nhẹ nói còn lại một trăm năm mươi dọn tinh huyết đương nhiên là muốn ngươi a ba vị thân vương cấp huyết tộc đến bóng bót ngược lại tổn thất một dọn tinh huyết hướng các ngươi tới không ảnh hưởng và cục như vậy một người lại nhiều ra năm mươi dọn cũng có thể đi uy li a nghe xong lập tức đại nào s u n huyết trắng non mặt đỏ bừng lên cả ng nghe một chút đây là tiếng người đi một dọn không đủ tại riêng phần bình giáo năm mươi dọn thật coi huyết tộc là máy rút tiền a tiểu tử ta muốn giết ngươi w i l l i am nổi giận gầm lên một tiếng liền phải phi thân lên hướng diệp vũ tiến lên cái này năm mươi dọn tinh huyết chúng ta giao góp đủ cái này một bàn dọn liền mời ngươi rời đi chúng ta huyết tộc không chào đón ngươi c h a t lơ cùng e l i z a b e t h hai người thanh em đồng thời văng lên w i l l i am bọn tới trước bước chân dừng lại ngừng lại quay đầu khó có thể tin nhìn xem c h a t t e cùng e l i z a b e t h uy ly am trong nháy mắt có một loại bị người một nhà phản bội cảm giác hai người các ngươi không ngăn cản ta thì cũng tôi đi thế nào còn trợ thủ làm trái đâu bá bá c h a t lơ e cùng eliza b e t hai h người mặt l ệ c h lấy lần nữa bước ra năm mươi giọt máu tươi một n á y mắt c h a t lơ e cùng eliza b e t hai h người sắc mặt bắt đầu t r ắ n g bệnh k h í tức cực độ suy yếu xuống dưới hông hộp hông hộp uy l i a m ẩn lồng ngực chập trùng không chừng trong mắt l ử a g i ậ n cơ hổ hóa thành thực chất chỉ có hai mươi giọt lại nhiều một giọt ta cũng sẽ không lại dao chương bốn trăm bốn mươi lăm giải phong trong lòng bàn tay c ả n không c ư ơ n g bốn trăm bốn mươi lăm giải phong trong lòng bàn tay c ả n k h ô n w i l l i am ẩn lòng bàn tay nâng một đoàn nhỏ màu sắc có m á h máu tươi sắc mặt biến hóa khí thế mặc dù suy yếu rất nhiều nhưng là so với trát lơ cùng elizabeth muốn tốt hơn nhiều nhìn xem diệp vũ w i l l i am ẩn l ệ n h lùng nói ta chỉ có thể lại giao hai mươi dọn còn lại ba mươi dọn chính ngươi nghĩ biện pháp diệp vũ nhìn w i l l i am nửa ngày sau đó cười khẽ một tiếng ha h a hy vọng ngươi không nên hối h ậ n hối h ậ n w i l l i am cười lạnh một tiếng cho ngươi năm mươi dọn ta mới sẽ hối h ậ n diệp vũ nhẹ gật đầu sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến trát lơ cùng elizabeth trên thân nhẹ nói hai người các ngươi mỗi người lại nhiều dao mười lăm dọn nhìn xem hai người do dự vẻ mặt diệp vũ nói tiếp yên tâm ta sẽ thêm cho các ngươi bồi thường chát lơ cùng elizabeth lẫn nhau liếc nhau một cái trong mắt đều l ó e lên vẻ bất đắc dĩ đã h uy l i am hạ quyết tâm không dao còn lại chỉ có thể điểm tại hai người trên đầu bù bù lại là mười lăm dọn máu tươi xuất hiện tại chát lơ cùng elizabeth hai người trên tay đồng thời chát lơ hai người thân thể nhau nhau lay động một cái kém chút đứng thẳng không được xem ra đây đã là cực hạn của bọn hắn bất quá cũng may vạn linh chi huyết đã tập hợp đủ diệp vũ trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ đã vạn linh chi huyết thu thập hoàn tất thần thông trong lòng bàn tay càn khôn cũng rốt c ụ c có thể giải phong hệ thống nhân tộc diệp vũ cấp hai đạo giả thể chất linh kiếm thể trộm lấy số lần không đại đạo trị tám trăm bốn mươi ba nghìn tiền phú bay bài thuật siêu cấp tính nhầm ủy môn mười ba kim trâm che mặt ca vương bảo hộ quan h o à n n g u y ê n r ù a quan h o à n chủ thần thương đấu thuật máy móc điều khiển văn học t ô n g sư nữ quỷ quyền luyến thợ rèn công pháp đoạn thể thuật công sư cấp bắt cực quyền thật sinh từ phủ vởn kiếm thuật dẫn lôi tẩy luyện quyết cơ sở pháp thuật ban đầu hiệu nhất đan t h u ậ t thần thông chỉ xích thiên nai g trong lòng bàn tay cà n k h ô n chưa giải p h o n g hỏa diễm c h ố n g cự b ậ t phẩm chân môn dược thủy kha nam cùng khoảng kính mắt long môn n g ọ c khác tương tư nhận chữ b ẩ n bộ bộ cao cái bật lửa đổ thần áo choàng khí huyết đan bốn thành tiên lâu kiến tạo bản vẽ thánh thập tự giá khí huyết đan phương thuộc hạ uy c h ấ n tiên nhiếp tiểu tiến h rút thưởng số lần không một tiếng kêu gọi hệ thống bảng xuất hiện tại diệp vũ trong óc nhìn xem bảng phía trên thần thông một cột biểu hiện trong lòng bàn tay cà côn diệp vũ trong lòng dâng lên vẻ chờ mong không biết rõ lấy huyết tộc chi huyết giải phong thần thông sẽ có biến hóa gì h bắt đầu giải phong trong lòng bàn tay căn k h ô n doật kiểm tra tới bạn linh chi huyết phải t r ă n g giải phong trong lòng bàn tay căn k h ô n là ông diệp vũ vừa mới nói xong một ô vô hình chấn động tự diệp vũ nơi bàn tay t á n phát đi ra chuyện gì xảy ra máu tươi của ta vì cái gì bay lên ta cũng là chẳng lẽ là cái k i a hoa quốc người làm không thành đây cũng quá thần kỳ a tất cả huyết tộc đều ngạc nhiên phát hiện chính mình trong lòng bàn tay máu tươi vậy mà trống rông trôi lơ lửng chắc lơ nhìn thấy bàn tay của mình bên trên một đại đoàn máu tươi trống rông bay lên trong lòng cảm giác nặng nề nếu như đây là diệp vũ làm già vậy hắn thực lực tất nhiên phi thường khủng bố chát lơ tự thân so sánh một chút thiên vũ của mình là tinh thần n h ệ m lực có thể thông qua tinh thần ngự vật khống chế huyết dịch bay lên nhưng là tuyệt đối làm không được gần bạn người máu tươi đồng thời bay lên tinh tế như vậy kinh khủng khống chế hô chát lơ thở phào một hơi tại thấy được diệp vũ kinh khủng về sau chát lơ rốt cục từ bỏ c h ố n g cự tâm tư theo hệ thống giải phong trong lòng bàn tay càn h ô n đến từ huyết tộc vạn linh chi huyết ở giữa không trung hội tụ thành đoàn chậm rãi trôi hướng diệp vũ phía dưới một đám huyết tộc tất cả đều mở to hai mắt nhìn k i ngạc h n nhìn b ả n kêu máu tươi vậy mà từ từ chui vào diệp vũ lòng bàn tay đông một tiếng trái tim nhảy lên âm thanh theo tất cả huyết tộc trong đầu v a n g lên đông không riêng gì tại huyết tộc trong đầu theo một tiếng này n ả y lên diệp vũ không gian chung quanh đều tựa hồ chấn động một cái s ả y ra chuyện gì tất cả huyết tộc đều chừng lớn hai mắt chăm chú nhìn c h ầ m g chăm diệp vũ muốn biết diệp vũ trên thân đến cùng s ả y ra chuyện gì biến hóa kinh người chương bốn trăm bốn mươi sáu u minh huyết hải chương bốn trăm bốn mươi sáu u minh huyết hải một vệ huyết sắc băng hoa tại diệp vũ sau lưng trong hư không chạy sôi mà qua đông lại là một tiếng dường như đến từ thế giới c h i tâm này lên diệp vũ sau lưng huyết sắc quang hoa trong chốc lát bao phủ toàn bộ bầu trời phía dưới huyết tộc nhao nhao quên đi dân ra tinh huyết sau suy yếu ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem diệp vũ biến hóa n à y huyết sắc thương không là chuyện gì xảy ra không biết do a cảm giác đột nhiên thay đổi các ngươi cẩn thận cảm giác một chút yêu huyết sắc sương mù thật tốt hấp dẫn người a chính là giống như so thủy tổ chi huyết còn muốn mê người đâu ầm ầm trong n ư không hình như có sóng biển gào thét mà qua diệp vũ sau lưng huyết sắc quang hoa nổi lên trận trận sóng dường như một vũ huyết hải chập trần sinh sóng diệp vũ đứng tại tự do tượng thần phía trên nhắm mắt m à đ ứng bình tĩnh lại tâm thần xem xét trong thân thể biến hóa đông nương theo lấy một tiếng nhảy lên diệp vũ phát giác được bàn tay của mình xuất hiện dị động tại diệp vũ lúc đầu tinh thần quan sát tâm thần phản chiếu bên trong nơi bàn tay vốn là một mảnh hư vô nhưng là tại một tiếng giống như trái tim nhảy lên sau hư vô tan hết hỗn độn sơ khai đầu tiên là một cái vô cùng bé điểm sau đó hóa thành một vũng suối máu tiếp theo quyết tán thành một mảnh hổ nước màu đỏ ngỏ tâm thần quét nhìn nơi bàn tay hổ nước màu đỏ n g ỏ n diệp vũ trong đầu đông nhiên xuất hiện một đạo tin tức xưa kia có bàn cổ khai thiên tích địa thân hóa vật vật lấy tề hóa thành một cái biển máu huyết hải tụ lệ khí thai ngén a tu la chúng sinh tính h ê u chiến dũng bánh vô s o n g trong biển sóng máu quần quận m ê n h mông không biết mấy bạn bạn giảm tên là u minh huyết hải thu liễm suy nghĩ diệp vũ tâm thần quét mắt nơi bàn tay hồ nước màu đỏ n g ọ m kích động khó mà tự kiềm chế thú tôn tế bàn thú đem trong lòng bàn tay càn khôn hóa thành một phương thú giới mà diệp vũ tan bạn tên huyết tộc tinh huyết cuối cùng có thể đem trong lòng bàn tay càn k h ô n diện hóa thành u minh huyết hải trong lòng bàn tay càn k h ô n ở trong chứa u minh huyết hải có thể thai n é n tiên t i ê n sinh linh a tu la trong đầu hệ thống vang lên thanh â m nhường diệp vũ một lần nữa lấy lại tinh thần giơ bàn tay lên mặc dù nhìn như b ề n g o à i không có bất kỳ biến hóa nào nhưng là diệp vũ biết giờ phút này trong lòng bàn tay có một cái dị không gian u minh huyết hải đốt ngay tại diệp vũ quan sát bàn tay thời điểm quân quanh ở diệp vũ chỗ cổ tay thánh thập tự giá đ ỗ n g nhiên phát ra có chút t i ê u khẽ không có vô lượng thánh quang cũng không có thánh em lượt lờ thiên sứ tri hồn tự hành thoát ly thánh thập tự giá lơ lửng tại diệp vũ trước người một hồi vô hình l ự c hút tự diệp vũ nơi bàn tay bộc phát thiên sứ c h i hồn chưa kịp phản ứng liền đã bị bàn tay u minh huyết hải thôn vệ d u n g hợp diệp vũ giật mình cái này thiên sứ c h i hồn còn có chút hữu dụng bị huyết hải thôn vệ há không đáng tiếc tâm thần chìm vào bàn tay dò xét một lát sau diệp vũ buông l ò n g xuống giật kiểm tra tới thiên sứ tàn hồn ngay tại dung nhập huyết hải thai nghẽn huyết thiên làm hệ thống tiếng nhắc nhở xuất hiện tại diệp vũ trong đầu thì ra mong muốn u minh huyết hải thai n g n a tu la nhất định phải có sinh linh tàn hồn bất quá thiên sứ tàn hồn tương đối đ ặ thù cho nên lần này dựng dục ra tới không phải mà là huyết thiên làm mở mắt ra diệp vũ trong mắt vẻ h ư n g phấn dần dần biến mất nhìn phía dưới sắc mặt trắng bệnh một đám huyết tộc diệp vũ trương khẩu nhẹ nói cái này một b ạ n dọn tinh huyết ta rất hài lòng đương nhiên ta cũng biết cho các ngươi vốn có đền b ù nghe được diệp vũ thanh âm gần bạn tên huyết tộc theo vừa rồi diệp vũ trên thân h i ể n lộ dị tượng bên trong thanh tỉnh lại đền b ù ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể xuất r a cái gì đền mù ta đoán cũng sẽ nói hai câu lời hay ai lần này tổn thất cũng lớn không biết rõ đến thường bao nhiêu máu khả năng bù lại thừ chúng ta huyết tộc lại bị hắn một cái hoa quốc người vung đến uống đi thật sự là mất mặt ta cái kia có thể làm sao bây giờ ai bảo chúng ta vương nghe hắn thì sao đây chất lơ sắc mặt trắng bệnh thẳng tắp thân thể bởi vì suy yếu hơi có chút l ã n lư vị đại nhân này đền bù cũng không cần chỉ cần ngươi rời đi huyết tộc l ã n h đ ị a rời đi hợp chúng quốc mỹ chúng ta huyết tộc liền vô cùng cao hứng chương 4 4 n t kiên trì w i l l i a m ẩn t r ư ơ n g 4 4 n t kiên trì w i l l i a m ẩn rời đi d i ệ p vũ nhìn về phía chất lơ khoe miệng lộ ra mỉm cười xem ra các ngươi thật đúng là chán ghét ta ạ Miêu tả ra phức tạp dưỡng giả đường tự a do tượng thần dưới chân một đám huyết tộc nhìn thấy diệp vũ lấy ra một tờ giấy bảng nhao nhao xương sở đây là cái gì chẳng lẽ là cho chúng ta đền bù a nói bữa cái gì cho dù là nói hai câu dễ nghe cũng so một chương giấy rách mạnh a đây cũng quá qua l o a đi ta phải hướng vương kháng nghị thế mà dùng một chương giấy rách đến đ u ổ i chúng ta về sau mơ tưởng để cho ta lại nghe hắn w i l l i am ẩn nhìn xem diệp vũ kẹp ở giữa ngón tay phù lục một đôi mắt hoàn toàn biến tinh hồng một mảnh diệp vũ người khi người quá đáng đưa tay chỉ diệp vũ trong tay phù lục w i l l i am ẩn vẫn n ộ quát ngươi vậy mà dùng một chương giấy rách tới làm làm đền v ụ thật sự cho rằng vương nghe lời ngươi ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm a v ỡ lạ vẻ mặt lạnh lẽo vừa muốn nói chuyện lại bị diệp vũ ngất lại đối mặt uy ly am tức giận chất vấn diệp vũ cười khẽ một tiếng lung lay trong tay phủ lục nhẹ giọng hỏi thăm thế nào chẳng lẽ ngươi không muốn ta bồi thường a ha ha đền bù w i l l i am cười lạnh một tiếng khinh thường nói đem ngươi đền bù cho người khác a ta không cần Tốt. diệp vũ nhẹ gật đầu trong mắt ý cười rõ ràng đã ngươi không cần vậy ta liền bị người khác a diệp vũ nói xong ngón tay kẹp lấy phủ lục dọc tại trước ngực một tia chớp kiếm ký theo ngón tay kích phát đi ra、Suệt. diệp vũ giữa ngón tay phủ lục hóa thành mảnh vỡ tiêu tán giữa không chung bên trong phủ lục trên trời rơi xuống cam lâm w i l l i am ẩn liếc xéo lấy diệp vũ động tác khinh thường cười lạnh một tiếng giả thần giả quỷ một chương giấy rách còn nói cái gì đền bù thật sự là buồn cười tí tách một giọt mưa điểm rơi đập trên mặt đất sau đó văng khắp nơi ra bốn phía huyết tộc khẽ n g n g đầu n g n g đầu nhìn bầu trời nghi ngờ nói lại trời mưa a cái này mưa không phải đã sớm ngừng a tại sao lại hạ lên rồi không đúng đây không phải mưa ta ta cảm giác ngày tại khôi phục một ga huyết tộc bị nước mưa nhỏ tại trên mặt đông nhiên cảm giác được hư ngược thân thể vậy mà hơi khôi phục một kia còn lại huyết tộc nghe vậy s ư n g sở nhao nhao mở ra bàn tay nên đón hạ lạc nước mưa một lát sau những n à y huyết tộc nhãn tình sáng lên trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng lại là thật cái này nước mưa thật có thể để chúng ta khôi phục chơi ạ nhanh lên tiếp nước mưa đây là có chuyện gì chẳng lẽ đây chính là đối với chúng ta đền bù a quá thần kỳ ngay tại trong sự kích động huyết tộc nhao nhao ngầm đầu nhìn về phía tự do tượng thần đỉnh đầu diễm vũ trên mặt lộ ra c h ấ n kinh c h i sắc không tệ cái này nước mưa tên là cam lầm có thể để các ngươi hư nhược thân thể khôi phục lại diệp vũ thanh lanh thanh â m theo huyết tộc trên đỉnh đầu chuyển tới một đám huyết tộc trầm mặc một lát lập tức hoan hô lên ngao n g a o giang hai cánh tay ngửa đầu miệng lớn tiếp lấy hạ lạc cam lâm ha ha cái này cam lâm quá thần kỳ ta ta cảm giác cũng nhanh khôi phục lại cảm tạ đại nhân cái này đền bù quá tốt rồi đúng a tốt như vậy đền bù đồ đần mới sẽ không muốn đâu đứng tại huyết tộc phía trước w i l l i am ẩn sắc mặt tối sầm trung điệp hư lạnh một tiếng vừa rồi chính là hắn nói không cần bồi thường chắc lơ cùng elizabeth hai người trào phúng nhìn uy ly am ẩn một cái lập tức cùng cái khác huyết tộc như thế ngẩu lên trường khẩu nên đón nước mưa w i l l i am ẩn sắc mặt tâm trầm trong mắt ánh sáng lạnh lấp l o e không yên nhìn xem còn lại huyết tộc đều tại trường khẩu tiếp cam lâm w i l l i am không có bất kỳ cái gì động tác c ắ n răng kiên chỉ nói không phải liền làm mấy giọt nước đi coi như có thể khôi phục lại như thế nào ta hút khô một nhóm người không phải cũng có thể khôi phục lại chương bốn trăm bốn mươi tám ngoan ngoan mà nghe lời chỗ tốt không thể thiếu các ngươi chương bốn trăm bốn mươi tám ngoan ngoan mà nghe lời chỗ tốt không thể thiếu các ngươi dọn dọn cam lâm rơi đập trên mặt đất nhưng là càng nhiều nước mưa thì là bị thân pháp mau lẹ huyết tộc nhóm nuốt tại trong miệng tất cả huyết tộc đều yên lặng xuống tới liên cùng nên đón cam lầm h à n thế hào hào trong lúc nhất thời trong không khí chỉ có nước mưa hạ xuống thanh â m đang không ngừng quanh quẩn thật lâu một tiếng kinh hô đánh thức say mê tại cam lâm bên trong huyết tộc ta ta tân cấp một cái huyết tộc đứng tại cam lâm bên trong trong mắt l ó e lên cực độ ngạc nhiên mừng rỡ khó có thể tin bốn phía dò xét mình thân thể đây vốn là một cái nam tức cấp huyết tộc trước đó tổn thất một giọt trong lòng tinh huyết sau nguyên khí đại thường khí tức bề mại tại uống thiếu cam lâm về sau đã sớm khôi phục lại nhưng là biết cam lâm chỗ tốt cái này huyết tộc nơi nào sẽ dừng lại theo miệng lớn thôn vệ cam lâm tên này huyết tộc khí tức càng ngày càng mạnh thẳng đến đột phá trở thành tử tức cấp huyết tộc hắn mới hồi phục tinh thần lại không khỏi ngạc nhiên hô lên theo sát tên này huyết tộc ngạc nhiên tiếng kêu to không ít huyết tộc cũng nhao nhao kinh ngạc hô lên chơi ạ ta cũng tấn cấp ha ha ta trở thành bá tức cấp huyết tộc cái này cam lâm quá thần kỳ ta thì ra bị thương cũng đều tốt cảm tạ v ị đại nhân này đền bù cảm tạ đại nhân ban â n về sau chỉ cần có dùng đến lấy ta địa phương đại nhân cứ việc phân phó một đám huyết tộc phân phó ngầm đầu hướng phía diệp vũ hưng phấn lớn tiếng hô lên vợ là sợ hoàn nhìn xem một đám hưng phấn huyết tộc giống nhau hết sức cao hứng xem như huyết tộc vương nàng đương nhiên phải gánh bắt gánh chịu vương trách nhiệm trước đó diệp vũ đưa ra yêu cầu tinh huyết yêu cầu thời điểm vợ là không có ngăn cản một mặt là nghe theo diệp vũ phân phó một phương diện khác bởi vì vợ bở là biết diệp vũ là sẽ không để cho huyết tộc thua thiện tự do tượng thần dưới chân nguyên bản vẻ mặt tái nhuận chát lơ cùng nghe lý ra b e t hai người đang hấp thu cam lâm về sau khí sắc đã tốt lên rất nhiều bất quá bởi vì hai người tổn thất tinh huyết tương đối nhiều cho nên trong lúc nhất thời còn không có hoàn toàn khôi phục một bên w i l l i am ẩn nghe được cái này hạ xuống cam lâm lại có thể giúp người đột phá giờ phút này hắn cũng t ì m nén không được mong muốn hấp thu cam lâm nhưng là cái này hạ xuống cam lâm dường như cùng w i l l i am ẩn không hợp nhau mặc kệ w i l l i am như thế nào lấp lõe nên đón nước mưa cái này cam lâm chính là không có rơi vào trên người hắn thật lâu w i l l i am ngừng thân thể ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn diệp vũ hắn biết đây đều là diệp vũ d ở trò quỷ diệp vũ ngươi có ý tứ gì vì cái gì ta không thể hấp thu cam lâm diệp vũ khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh ngươi không phải đã nói không quan tâm ta đ ề đủ a ta w i liam l trì trệ mặt đ ỏ lên nói không ra lời nhìn phía dưới w i liam l vẻ mặt phẫn nộ lại vẫn cứ không cách nào phát tiết bộ dáng diệp vũ trong mắt hàn quang lấy lên lạnh giọng nói rằng đã ngơi không m u ố n vậy cũng không cần hấp thu cam lâm w i liam l nắm chặt s o n g quyền trong mắt tinh hồng một mảnh chỉ có thể nhìn còn lại vết tộc vui sướng hấp thu cam lâm mà chính mình đứng ở một bên đừng nói nên đón nước mưa hấp thu cam lâm ngay cả dưới chân mặt đất đều là làm hận h ậ nhìn n diệp vũ một cái w i liam l ở âm thầm hối lận chính mình hiện lên nhất thời nhanh miệm cự tuyệt diệp vũ đền bù sớm biết diệp vũ đền bù là thần kỳ như thế cam lâm w i l l i am nói cái gì cũng sẽ không cự được t a đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm chỉ có thể nói tấm tiêm màu vàng nhạt phù lục quá có mê hoặc tính w i l l i am ẩn chỉ coi nó là một chương giấy rách làm sao biết pháp thuật thần kỳ tí tách theo dọn cuối cùng cam lâm rơi xuống tại chát lơ trong miệng thần kỳ cam lâm biến mất phù lục hiệu quả cũng kết thúc một đám huyết tộc vẫn tại giang hai cánh tay mở ra miệng mong muốn nên đón cam lâm bộ dáng cái này cam lâm thế nào không có nhanh như vậy thật sự là thật là đáng tiếc đúng thế thời gian ngắn như vậy ta liền thăng lên một cấp cái này cam lâm quá thần kỳ đây đều là đại nhân ban đ ơ n a đại nhân ta tại cho ngươi thêm một giọt trong lòng tinh huyết ngài tại ban cho ta chút cam lâm a đúng thế đại nhân lần nữa cho chúng ta một chút cam lâm a đối mặt một đám cầu khẩn huyết tộc diệp vũ trong mắt ý cười loại lên cam lâm không có bất quá chỉ cần các ngươi nghe lời đền bù sẽ không thiếu các ngươi một đám huyết tộc sửng sốt một lát lập tức tất cả đều ngạc nhiên hô lên thể sống chết nghe theo đại nhân phân phó chương bốn sắp rời đi chương bốn sắp rời đi hợp trung quốc mỹ tư đồ đặc biệt phi trường quốc tế nô sở vi hai tay dân cút ngồi hậu cơ s ả n h trên g h ế dài đang đ ắ p ý nghỉ ngơi một tên khác đái đội lao sư từ đống vẻ mặt lo lắng hướng ra phía ngoài nhìn quanh máy bay đều nhanh bay lên diệp vũ thế nào còn chưa tới hạ cầm sắt đồng dạng là vẻ mặt lo lắng đôi mi thanh tú hơi n h í u có phải hay không là xảy ra chuyện gì nô lao sư ngài biết diệp vũ đi đâu à? nô sở vi mở to mắt túi đầu cẩn thận xoa xoa cút phía trên cũng không tồn tại cho bụi vừa cười vừa nói không cần lo lắng diệp vũ h ắ n là người ổn trọng sẽ không xảy ra chuyện làm người ổ trọng âu dương an sắc mặt khó coi lẩm bẩm một câu mỗi lần đều đến chế, còn bị người ổ trọng nô sở vi lường âu dương an một cái thử l ệ n h một tiếng ngươi không phục không nhìn âu dương an mặt ông trầm nô sở vi nói tiếp ngươi nếu là được thứ nhất ta cũng nói ngươi làm người ổ trọng âu dương an biến sắc rốt cuộc nói không ra lời lần này thi đua âu dương an thành tích là hạng chót tồn tại cái kia còn có mặt lại tiếp tục cùng nô sở vi tranh luận ai các ngươi nhìn bên ngoài có xe tới hậu cơ sảnh bên trong một vị hành khách trông xe ngoài cửa sổ bỗng nhiên kinh hô lên còn lại hành khách nao h nhao hiếu kỳ hướng ra phía ngoài nhìn lại lập tức tất cả đều mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn bên ngoài chỉ thấy ở phi trường hậu cơ s ả n h bên ngoài một đoàn xe dần dần tới gần mười mấy chiếc màu đen cấp cao xa hoa ô tô như một đầu ngoài lòng hướng phía hậu cơ s ả n h chậm rãi tới gần hậu cơ s ả n h bên trong có người nhận ra chạy tới ô tô khiếp sợ hô lên ta đi cái này hơn mười chiếc xe đều là lao tư đến tư định chế khoản h ắ c dạ mỹ ảnh t lại là định chế khoản vậy khẳng định rất đắt a vậy còn không đến một hai ngàn vạn cái、giám. một hai ngàn vạn liền xe vòng cũng mua không nổi hậu cơ sành bên trong cùng âu dương an cùng trường một cái người dự thi t h ấ p giọng hỏi thăm âu dương ngươi biết xe này à được bao nhiêu tiền một chiếc à? âu dương an hai mắt lấp lóe vẻ hưng phấn t h a n h âm k h i run đây chính là lao tư đến tư định chế khoản cốt xe căn bản cũng không đối ngoại đem bán kia là bao nhiêu tiền dù sao cũng phải có cái giá à? âu dương an lườm sau lưng đồng học một cái sau đó đưa tay chỉ phía ngoài ô tô mang theo khoe khoang nói rằng như thế nói cho ngươi à trên thị trường lao tư đến tư quý nhất xe không sai biệt l ò n có một trăm triệu âu dương an hâm mộ nhìn xem phía ngoài mười mấy chiếc hát giả bị ảnh n u ố t ngụm nước bọt nói tiếp mà phía ngoài định chế khoản hát giả bị ảnh một chiếc thì tương đương với dồn dật sở quý nhất xe ba chiếc ba chiếc âu dương an sau lưng đồng học thanh â m cũng bắt đầu phát run k i a không tương đương tại hơn ba cái ức nhìn xem hậu cơ sành bên ngoài hơn mười chiếc giống nhau như lúc hát giả bị ảnh tất cả hành khách trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc một chiếc liền hơn ba cái ức bên ngoài thật là có hơn mười chiếc c âu dương an trong mắt lóe ra vẻ vấn thất giọng nói rằng vậy mà dùng như thế xa hoa đội xe để đưa tiễn khẳng định là có cái gì đại nhân vật muốn tới đi máy bay. bất quá vì cái gì còn ngồi chuyến bay quốc tế không ngồi máy bay tư nhân đâu âu dương an nghi hoặc nhìn dần dần dừng lại đội xe sau đó cười khổ lắc đầu chẳng lẽ là muốn thể nghiệm một chút cuộc sống của người bình thường ai kẻ có tiền thế giới ta không hiểu a bánh xe ma sát mặt đất thanh âm nhỏ không thể thấy b ă n g lên một đoàn xe lạc yên không tiếng động ngừng lại phòng đợi bên trong hành khách nhìn xem dừng lại ô tô nao nhau, nhau thấp giọng nghị luận nhìn kỹ một chút xa lý ngồi l à ai chúng ta có biết hay không ta đoán là hợp t r u quốc mỹ thủ phủ nếu không thế nào có tiền như vậy ta đoán là tốt đến ổ đại minh tinh chỉ có bọn hắn mới có thể như thế có phô trương suýt đừng nói chuyện cửa xe mở t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi xa hoa đội xe t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi xa hoa đội xe phanh phanh phanh liên tiếp cửa xe mở ra thanh âm văng lên trong đội xe ngoại trừ ở giữa nhất kia một chiếc xe hơi còn lại tất cả cỗ xe cửa xe đều mở ra hậu cơ s ả n h bên trong tất cả mọi người trận t o m ắ t muốn nhìn một chút đến cùng là vị nào đại nhân vật có như thế xa hoa phô trương đắt cỗ xe bên trên một người dẫn đầu đi ra một bộ m à u đen váy dài bao p h ủ t ạ i h i ể u điệu thích thú trên thần sáng tỏ lộng lấy đồ trang sức càng lộ vẻ khí chất cao lãnh cắt đờ dìn h i ệ u hậu cơ s ả n h bên trong một vị hành khách kinh hô một tiếng vòng quanh trái đất truyền hình điện ảnh đại tiểu thư đồng thời còn là h i ệ u quốc tế khách sạn trường khống giả lại là nàng như thế nào là cắt đờ dìn h i ệ u là cái thứ nhất xuống xe chẳng lẽ nàng lại là trong nhóm người này địa vị thấp nhất một cái kia a mọi người đều biết trong đội xe cái thứ nhất xuống xe người khẳng định là thân phận địa vị thấp nhất người kia đám người chân kinh một chuyến này đội xe lại là cắt đờ dìn cái thứ nhất xuống xe nhưng mà c á t đờ r gìn t h â n vận đối với tất cả mọi người ở đây mà nói đã là cao không thể thành nhân vật kinh ngạc sau đám người tất cả đều trận tròn trong mắt muốn biết kế tiếp đi xuống c ố xe người là ai đ ắ p không có để cho người ta chờ lâu cái thứ hai đi xuống xe người lộ ra thân hình b ợ l ạ kẻ hiu ệ lại là b ợ l ạ kẻ hiu ệ c á t đờ r gìn phụ thân vòng quanh trái đất truyền hình điện ảnh chân chính người cầm lái hậu cơ sảnh bên trong một cái hợp t r u n g quốc mỹ tam tuyến tiểu minh tình kinh hô lên khó có thể tin nhìn xe vợ l ạ kẻ hiu vị này xa không thể chạm đại nhân vật vậy mà khoảng cách gần như vậy xuất hiện ở trước mặt mình nhưng mà nhường đám người kinh ngạc hơn chính là vợ l à kệ hưu hiển nhiên còn không phải trong đội xe nhân vật trọng yếu theo vợ l à kệ hưu đi xuống ô tô cỗ xe bên trong gọi người cũng lục tục đi ra cỗ xe kho k h á c đặt xiết là kho k h ắ c điện thoại tổng giám đốc bà đến dịp phần ta biết hắn hắn là dịp phần đội bóng người sáng lập tuyệt đối trọng lượng cấp nhân vật lại còn có mã t h ủ y c á t tơ nàng thật là tốt đến ổ nổi tiếng nữ diễn viên lực hiệu triệu mười phần thậm chí ngay cả nàng đều không phải nhân vật trọng yếu n g y nay đội xe đến cùng là tặng là ai nguyên một đám hợp trung quốc mỹ nổi danh nhân vật nhao nhao đi xuống ô tô nhưng là bọn hắn lại không phải nhân vật trọng yếu nhất tất cả đều dừng ở ô tô bên cạnh ánh mắt sùng kính nhìn xem đội xe ở giữa nhất chiếc xe kia đắp lại là một người theo trong ô tô đi xuống elizabeth diana trong đám người không biết là ai kinh hô một tiếng hoàn mỹ không một tỷ vết thân thể vũ mị khí chất cao quý elizabeth vừa ra trận liền hoàn toàn chinh phục ở đây tất cả người xem elizabeth diana ở đây đại đa số người đều biết cái này xinh đẹp nữ nhân bởi vì nàng là d i a nạ gia tộc gia chủ đương thời d đ ị n i ạ n a gia tộc đã từng đi ra ba vị thủ tướng phu nhân hai vị vương tất h phu nhân cùng một vị hợp trung quốc mỹ tổng thống mà đương nhiệm d i a n a gia tộc gia chủ elizabeth diana danh x ư n g là hợp trung quốc mỹ nữ vương có thể thấy được elizabeth tại hợp trung quốc mỹ lực hiệu triệu nghĩ không ra lần này vậy mà có thể nhìn thấy elizabeth diana quá may mắn ai các ngươi nhìn elizabeth vậy mà cũng không phải chuyến này đội ngũ h a y tâm đội xe này đến cùng là tặng ai vậy ai lại giống như năng lực này nhường n h i ề u như vậy đại nhân v ậ n tiến đưa các ngươi nhìn đội xe chiếc thứ nhất xa lý còn có người không có xuống tới đâu hậu cơ sảnh bên trong hương phấn người xem đang thấp giọng thảo luận mà giờ khắp này đội xe chiếc xe đầu tiên phía trên cửa xe mở ra đi ra một vị hình dạng anh tuấn khí chất cao quý nam tử t r ư ờ n g bốn trăm năm mươi mốt lãnh diệm nữ vương vợ lạ t r ư ờ n g bốn trăm năm mươi mốt lãnh diệm nữ vương vợ lạ đội xe chiếc xe đầu tiên phía trên chất lơ sợ vạn xoay người theo trên chỗ ngồi đi xuống một máy mắt ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào chất lơ trên thân chất lơ trên mặt anh tuấn không có chút nào chấn động chỉ ngay ngắn quý báo vừa bạn đồ bét nệ bước u nhã bộ pháp c h ắ t lơ đi hướng đội xe ở giữa nhất chiếc kia vẫn như cũ giam giữ cửa xe ô tô xa hoa trong ô tô diệp vũ ngồi thoải mái dễ chịu trên chỗ ngồi quay đầu nhìn một chút một bên lánh d i ễ m vợ lạ s ơ đ o ạ n bất đắc dĩ c ư ờ i nói vợ lạ ta tự mình tới là được rồi cần phải các ngươi vận dụng lớn như thế chiến trận ta vợ lạ màu xanh sống trong hai con ngươi nổi lên một hồi vợ sóng nhẹ nói đương nhiên là có tất yếu nếu như không phải chủ nhân cưỡng chế yêu cầu ta nhất định dùng chuyên cơ đưa ngài trở về diệp vũ k h á t tay á o ta còn có đồng bạn muốn cùng đi hơn nữa ngươi ban đầu biết tộc vương dạ nhất định rất nhiều chuyện xử lý cũng không cần cùng ta cùng đi v ỡ là sơ đoản trong mắt t r ợ t loay sáng gật đầu nói vậy được rồi chờ ta xử lý tốt huyết tộc chuyện đang động chức người hướng hoa quốc tìm kiếm chủ nhân ngoài xe giờ phút này chát lơ chạy tới cửa xe bên ngoài đưa tay giữ tại chốt cửa phía trên hậu cơ sành bên trong tất cả mọi người nhìn xem chát lơ cử động muốn biết nghề này đội xe đến cùng là tại tiễn đưa vị tia đại nhân vật ai các ngươi nhận biết cuối cùng xuống tới người này a ta giống như chưa thấy quá hắn ta cũng không biết bất quá hắn là cuối cùng xuống xe khẳng định thân phận càng thêm tôn quý a xem ra liền biết hắn nhất định là thân cư cao vị trong đám người một cái hợp trung quốc mỹ tiểu quan viên nhìn xem chat lơ thân ảnh rơi vào trầm tư hắn giống như ở nơi nào nhìn thấy qua chat lơ bất quá ký ức rất xa xưa không nhớ rõ l ắ m thích a ta nhớ ra rồi ta biết hắn là ai thật lâu vị này hợp trung quốc mỹ quan viên kinh hô một tiếng nhìn xem chat lơ thân hình trong mắt tràn đầy t r ấ n kinh c h i s á c chat lơ sơ đ o n nhất định là hắn sơ đoán gia tộc là hợp trung quốc mỹ t i ế n quốc trước đó liền đã tồn tại gia tộc tuyệt đối k h á i vật khổng lộ sơ đ o n gia tộc chuyển thừa mấy trăm năm tại hợp chủng quốc mỹ từng cái phương diện đều có địa vị vô cùng quan trọng mà vị này chát lơ s ở hoạn tại hai mươi tuổi thời điểm liền đã đảm nhiệm s ở hoạn gia tộc gia chủ đến bây giờ đã hơn mười năm vị này hợp chủng quốc mỹ quan viên lâm vào trong hồi ức lẩm bẩm nói năm đó chát lơ s ở hoạn kế nhiệm gia chủ thời điểm ta đã từng xa xa gặp qua hắn một lần có thể nói chấn động một thời a lúc ấy hợp chủng quốc mỹ tất cả nổi danh nhân vật cũng đã có tham gia nghe được vị này hợp chủng quốc mỹ người nói lời nói hậu cơ sành bên trong tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chát lơ thân ảnh như thế một cái đỉnh cấp nhân vật cũng chỉ là cho người khác mở cửa xe người kia ngồi xa lý người đến tột cùng nên lớn đến mức nào năng lượng lô sở vi cùng từ đ ó n g cùng âu dương màn hạ cầm sắt những người dự thi này tất cả đều nín thở chờ đợi c h á t lơ mở cửa xe muốn nhìn một chút xa lý mặt đến cùng là thần thánh phương nào phanh cửa xe bị c h á t lơ mở ra đắt vẫn là sợ hoàn bước chân một bước theo xa lý mặt đi ra một máy mắt ở đây tất cả mọi người hít sâu một hơi t nàng là ai quả thực quá đẹp tốt một cái lãnh mỹ nhân nàng khí thế thật mạnh a đúng a nhìn xem nàng ta đều kém chút không dám hô hấp a dung nhan t u ấ n mỹ khi chất băng l ã n h cao quý nàng chính là ta vương v ỡ lạ xuất hiện n h ư n g ở đây tất cả mọi người có chút túi đầu thân làm huyết tộc vương giả, v ỡ lạ kèm theo vương chi uy nghiêm đối với người bình thường mà nói liền như là tự mình đối mặt một vị uy nghiêm nữ vương đồng dạng v ỡ lạ đi ra cửa xe tại mọi người sợ hãi than trong ánh mắt vây quanh ô tô than nửa vòng đi tới ô tô một bên khác mở cửa xe một cái cánh tay khoác lên trên cửa xe che chở xa lí mặt dưới người xe đám người g i ậ mình nhìn xem vợ lạ động tác trong mắt chấn kinh rốt cuộc khó mà che giấu là ai đang giá vị này lánh d i ệ m nữ vương ân cần như vậy chương bốn trăm năm mươi hai người của hai thế giới chương bốn trăm năm mươi hai người của hai thế giới chủ nhân nên xuống xe v ỡ là kéo cửa xe ra túi đầu đối diệp vũ nhẹ nói diệp vũ nhẹ gật đầu cất bước đi ra ô tô nhìn hai bên một chút phát hiện ngoại trừ ngay tại tính dưỡng uy l i a mạc ẩn còn lại thân vương cấp công tước cấp huyết tộc đều tới túi đầu nhìn đồng hồ diệp vũ hướng phía hậu cơ s ả n h đi tới giờ phút này hậu cơ sành bên trong theo diệp vũ đi xuống cửa xe tất cả hành khách đều đem ánh mắt tập trung đến diệp vũ trên thân đây là một cái hoa q u ố c người hắn là ai hoàn toàn chưa thấy q u a không nghĩ tới hắn vậy mà thân phận tôn quý như thế chật chật nghĩ không ra cái này hoa q u ố c người lại có thể nhường s ở hoạn gia tộc gia chủ tự mình tiến đưa so với còn lại hành khách nhìn về phía diệp vũ c h ấ n kinh cùng ánh mắt nghi hoặc n ô sở vi cùng âu dương an hạ cầm sắt những người này sắc mặt thì là viết đầy khó có thể tin âu dương an ha to miệng một đôi mắt kém chút chừng đi ra ánh mắt nhìn chằm chặp diệp vũ thân ảnh lẩm bẩm nói hắn dáng dấp cùng diệp vũ thật giống như a hạ cầm sắt đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn diệ vũ chính là quả thực cùng diệp vũ dáng dấp giống nhau như lúc nô sở vi kinh ngạc kém chút cầm trong tay c ú t ném đi nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ nhìn thật lâu mới thở phào m ộ t hơi hắn chính là diệp vũ không có khả năng âu dương an âm thanh hô lên trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng bối rối diệp vũ làm sao có thể khiến cái này hợp trung quốc mỹ đại nhân vật tiến đưa hạ cầm sát đồng dạng là khó có thể tin nhìn xem diệp vũ hắn thật là diệp vũ a vì cái gì nhiều như vậy đại nhân vật đều đúng hắn tất cung tất kính nô sở vi nghi ngờ lắc đầu ta cũng không rõ ràng bất quá chờ diệp vũ tới chúng ta hỏi lại hắn a hậu cơ s ả n h bên ngoài diệp vũ dừng ở cảm ứng trước cửa quay người đối sau lưng vợ lạ cùng c h á t lơ mấy người nói rằng đi các ngươi đều trở về đi vợ lạ dừng bước lại cung kính nói chủ nhân bảo trọng vợ lạ sẽ mau chóng tiến về hoa quốc nghe theo phân phó vợ lạ nói xong cùng c h á t lơ mấy người có chút gặp vòng túi đầu xuống cùng tiễn diệp vũ hậu cơ s ả n h bên trong tất cả mọi người đối một màn này sợ ngây người bọn hắn không nghĩ tới diệp vũ cái này hoa quốc người tại hợp trung quốc mỹ vậy mà nhận được lễ lớn như vậy gặp thật bất khả tư nghị cái này hoa quốc người đến cùng là ai thân phận của người này đến cùng cao bao nhiêu liền xem như một nước lãnh đạo đều đảm đương không nổi sợ bạn gia tộc lễ lớn như vậy gặp ả có lẽ hắn thật là nước nào vương tử giờ phút này n ô sở v i cùng hạ cầm sắt mấy người xác định người này chính là diệp vũ bởi vì diệp vũ đi vào hậu cơ s ả n h trực tiếp hướng phía mấy người vị trí đi tới làm diệp vũ đến gần n ô sở v i mấy người còn đắm chìm trong trong lúc k h i ế t sợ chưa có lấy lại tinh thần đến u i đều nhìn cái gì đấy không biết ta nhìn xem mấy người giống như là nhìn người xa lạ ánh mắt diệp vũ cười nhẹ bọn hắn p h t phất tay xác thực kém chút không nhận ra hạ cầm sắt v u ố n tay thận trọng chọc, chọc chọc diệp vũ ngạc nhiên nói rằng diệp vũ thật đúng là n g ư ơ i à? n g ư ơ i chừng nào thì như thế có phái đoàn rồi nô sở vi bình phục một chút khiếp sợ tâm tình đối diệp vũ dò hỏi diệp vũ ngươi cùng bọn hắn là quan hệ như thế nào à? bọn hắn nhìn địa vị rất cao ngươi diệp vũ nhìn thoáng qua hậu cơ sảnh bên ngoài vẫn tại k h ô n g người chờ bợ lạ cùng c h á t lơ mấy người vừa cười vừa nói không có gì chỉ có điều giúp bọn hắn một chuyện mà thôi không có khả năng âu dương an bỗng nhiên hô lên ngữ khí không tín nhiệm nói rằng chỉ là một chuyện những n à y hợp trung quốc mỹ đại nhân vật liền đối ngươi tôn tính như vậy nói b u a c á i gì diệp vũ nghe vậy vẻ mặt không thay đổi quét mắt âu dương an một cái nhẹ nói thế nào ngươi có ý kiến ta âu dương an đ ỗ n g nhiên nói không ra lời nhìn một chút hậu cơ sảnh bên ngoài chờ một đám huyết tộc lúc này mới phát rất được diệp vũ cùng mình đã là người của hai thế giới ta sai rồi âu dương an sắc mặt tái nhợt hướng phía diệp vũ cúi đầu tiểu thanh nói lấy diệp vũ thân phận bây giờ âu dương an nơi nào còn dám đắc tội diệp vũ chương bốn trăm năm mươi ba thai n g é n huyết thiên làm ầm ầm thẳng đến diệp vũ cơi máy bay hành khách thang vào mây trời thời điểm phía dưới đứng tại hậu cơ s ả n h phía ngoài bờ là mấy người mới chậm rãi đón xe rời đi mặt đất phía dưới sân bay hoa tiêu nhìn xem máy bay hành khách dần dần hướng không trúng kéo lên đem đầu chuyển hướng trên cổ áo một cái vi hình máy bộ đ à m chuyển phát nhanh đã giao hàng xin chú ý tiếp thu nửa ngày máy bộ đàm bên trong chuyền đến một người đàn ông thanh em yêu đất t ố t t h á n h chủ phù hộ ngươi hoa tiêu ha to miệng một câu thanh em rất nhỏ theo gió phiêu tán nguyện t h á n h chủ phù hộ m năm trăm bảy mươi chuyến bay chính là diệp vũ ngồi máy bay hành khách beo cái che mắt diệp vũ ngồi tựa ở trên ghế ngồi nhìn như nghỉ ngơi kỳ thực tâm thần chìm vào bàn tay trong lòng bàn tay cán khôn bên trong một vũ huyết hồ hiện ra tại diệp vũ trong đầu đây chính là u minh huyết hải đương nhiên hiện tại hồ nước lớn nhỏ huyết hải cùng trong truyền thuyết bản lĩnh hết sức cao cường tự thành một giới huyết hải u minh còn t r ê n h l ệ n h rất xa diệp vũ tâm thần bên trong huyết hải mặt hồ vâng v ứ c tựa như m ặ t k í n h không có chút nào gợn sóng tâm thần chìm xuống diệp vũ tại huyết hồ dưới đáy phát hiện bị hấp thu thiên sứ tri hồn xác thực nói hẳn là huyết t h i làm giờ phút này thiên sứ tri hồn tại huyết hải ẩn giữa hạn đã có hình thể chân thực bất quá cũng không phải là trong truyền thuyết cánh chim trắng đoãn tản ra vô lượng thánh quang thiên sứ mà là một cái khuôn mặt tuấn mỹ có mái tóc dài màu đỏ n g ỏ m huyết hồng sắc cánh chim thân mang huyết hồng sắc lên rác tay cầm huyết hồng sắc đ ạ i kiếm huyết thiên làm huyết thiên làm quanh thân đắm chìm trong trong biển máu hai mắt nhắm nghiền không có chút nào sinh mệnh k h í tức hệ thống huyết thiên làm còn có bao lâu thời gian có thể thai n é n thành công diệp vũ nhìn xem nhắm mắt mà đứng huyết thiên làm trong đầu hỏi thăm hệ thống dự tính thời gian năm tiếng đồng hồ diệp vũ khe g i mình chỉ cần thời gian ngắn như vậy a thai ngén huyết thiên làm cần tiêu hao huyết hải năng lượng trong thời gian ngắn chỉ có thể thai ngén một cái huyết hải sinh linh hệ thống thanh âm tại diệp vũ trong đầu vang lên tùy theo mà đến còn có một đoạn tin tức diệp vũ hấp thu hệ thống t r u y ề n đến tin tức thật lâu mở mắt trong mắt l ó e lên minh ngộ chi sắc thì ra huyết hải thai ngén sinh linh cũng không khó khăn chỉ cần tiêu hao huyết hải năng lượng mà thôi khó được chính là như thế nào thu hoạch có thể n h ư ờ n g huyết hải hấp thu một cách cái này sẽ giặt ga bơ di en thiên sứ tri hồn đường nhiên phẩm chất đủ cao cho nên bị huyết hải hấp thu sử dụng da huyết thiên làm nhưng là cái thiên sứ này c h i hồn là diệp vũ rút thưởng ngẫu nhiên được tới căn bản không thể phục chế mà thôi hiện tại nhân loại hồn phách mà nói mong muốn đạt tới huyết h ả i thai n g h n sinh linh tiêu chuẩn ngoại trừ cực kỳ cá biệt ngoài ý mớn em c õ i nhất cũng phải là tương đương với t h ấ t phẩm thấy thần cảnh võ giả cảnh giới mà thấy thần cảnh võ giả đến bây giờ diệp vũ còn không có gặp được mà chatter william elizabeth ba tên thân vương cấp huyết tộc mặc dù cũng tương đương với t h ấ t phẩm thấy thần cảnh võ giả nhưng là hồn phách của bọn hán diệp vũ đoán chừng còn không đạt được huyết hải hấp thu tiêu chuẩn bởi vì huyết tộc cường đại đều ở chỗ nhục thân tại trên linh hồn cũng không cường đại chỉ có hoa cốt võ giả ý chí như thép tới thấy t h ầ n cảnh càng đem tự thân võ đạo ý chí dung nhập tinh thần bên trong có thể nói mạnh đáng sợ hoặc là cái k h á c ý chí kiên định người linh hồn thuần túy cũng có thể xem như huyết hải hấp thu tiêu chuẩn nhưng là người loại này quá là hiếm thấy cho nên trong thời gian ngắn diệp vũ chỉ có thể đạt được như thế một vị huyết hải sinh linh huyết thiên làm ga mơ gien hào trong biển máu mặc dù mặt ngoài gió em sóng lặng không thấy mảy may gần sóng nhưng là tại huyết hải rời đáy vây quanh huyết t i ê n làm vô số huyết h ả i năng lượng thời thời khắc khắc quán chú tới huyết thiên làm trong thân thể theo vô tận năng lượng tiêu hao toàn bộ huyết h ả i đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao thôi động siêu cấp tính nhầm diệp vũ cười khổ một cái lấy cái này tiêu hao tốc độ đến xem đợi đến huyết thiên làm thai ngén sau khi thành công m ả n h máu này hồ liền sẽ biến thành một vũng suối máu chương bốn trăm năm mươi bốn sớm hạ xuống máy bay chương bốn trăm năm mươi bốn sớm hạ xuống máy bay m ở năm trăm bảy mươi chuyến bay máy bay phòng điều khiển tay lái phụ viên cồn sần nhìn một chút trong buồng phi cơ đồng hồ đo cùng đèn chỉ thị quay đầu đối đang người điều khiển nói rằng này bị đặc lái tự động đã thiết trí tốt còn phải mười giờ mới có thể đến đạt mục đích chúng ta có thể nghỉ ngơi một hồi bị đặc ngồi đang trên ghế lái dương lên đầu hoạt động một chút đau nhức xương cổ vừa cười vừa nói là phải nghỉ ngơi một chút gần nhất cổ của ta vô cùng không thoải mái c ổ n sân đưa tay cầm điện thoại lên bấm nhân viên phục vụ khu nghỉ ngơi nhẹ nói phiền v á y cầm hai chén cà phê tới tạ ơn để điện thoại xuống c ổ n sân hướng phía bị đặc nhím mày vừa cười vừa nói bị đặc ta cảm thấy ngươi hẳn là nhường nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp cho ngươi ấn một cái xương cổ bị đặc nghe vậy cười lắc đầu này cồn sân ta sắp kết hôn rồi nơi g ư đây là tại hại ta b á khoang điều khiển cửa bị một gã nhân viên phục vụ mở ra bị đ ặ c tiên sinh cồn sần tiên sinh đây là hai vị cà phê t ố t tạ ơn bị đ ặ c cùng cồn sần hai người bưng lên cà phê bèn nhìn nhau cười khẽ n h ấ p một miếng nhưng là hai người cũng không có phát hiện giờ phút này máy bay lái tự động vậy mà thay đổi đường thuyền chạy hướng nguyên bản bay hướng hoa quốc sân bay phương hướng giờ phút này ở vào hoa quốc lãnh hải bên ngoài một hòn đảo nhỏ phía trên một mảnh núi đá thổ địa bị cố ý sửa một chút nhớ nguyên bản chập chúng bất bình mặt đất biến hơi vương một chút một cái mười lăm người tiểu đội đứng tại đảo nhỏ một bên đón gió lặng im mà đứng một nhóm mười lăm người đều người mặc sáng tỏ bàn giáp tay cầm kỵ sĩ trường kiếm mặt nạ đằng sau từng đôi ánh mắt lạnh như băng hơi đóng dường như một cái ngủ say manh thú chờ đợi con mồi đến một phút này âm âm đứng tại đội ngũ phía trước nhất một người đột nhiên ngẩng đầu lên một đôi mắt lập lòe tỏa sáng nhìn phía xa chân trời một điểm đen trợm giọng nói rằng chuẩn bị người đã tới máy bay hành khách bên trên diệp vũ tâm thần tra xét trong lòng bàn tay c à n khôn huyết hải không hiện tại là suối máu thai ngén huyết t i ê n làm cơ hồ đem huyết hải năng lượng tiêu hao sạch sẽ bất quá diệp vũ tâm tình bây giờ lại không có chút nào đáng tiếc mà là tràn đầy thích thú huyết hải cơ hồ khô kiệt nhưng là thay vào đó là một kẻ thân thể cao lớn khí tức cường hạn huyết t i ê n làm cũng chi tại huyết t i ê n làm thai ngén sau khi hoàn thành trong biển máu năng lượng còn tại chậm dài khôi phục đem đắm chìm tâm thần tại u minh trong biển máu diệp vũ đang muốn xem xét một chút huyết t i ê n làm thực lực lại đột nhiên cảm giác được thân thể ngay tại có chút chìm xuống sốc lên bị mắt diệp vũ nhìn về phía máy bay hành khách ngoài cửa sổ phát hiện máy bay hành khách ngay tại chậm dãi nhìn đồng hồ diệp vũ n h ư mày giờ phút này còn chưa tới hoa quốc thật là vì sao máy bay hành khách xem bộ dáng là muốn hạ xuống nhân viên phục vụ diệp vũ ấn xuống một cái chỗ ngồi bên cạnh máy bộ đàm chào hỏi máy bay nhân viên phục vụ tiên sinh ngài tốt xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài sao nhân viên phục vụ nghe được diệp vũ kêu gọi cất bước đi tới gần có chút xoay người hỏi thăm diệp vũ chỉ chỉ máy bay hành khách ngoài cửa sổ đối nhân viên phục vụ nói rằng vì cái gì còn chưa tới nơi hoa quốc máy bay hành khách lại muốn hạ xuống nhân viên phục vụ xứng sở nói tiếp tiên sinh ngài hiểu lầm máy bay lại là còn chưa đạt tới hoa quốc nhưng là máy bay cũng không có hạ xuống diệp vũ n h í u mày lại nhẹ nói ta mở qua máy bay ta biết máy bay giờ phút này ngay tại hạ xuống tốt đẹp tố chất n h ư ờ n g nhân viên phục vụ vẹn vẹn ngây ngẩn cả người một lát trong mắt lóe lên một tia khinh thị lập tức vừa cười vừa nói tốt tiên sinh ta cùng máy bay người điều khiển hỏi thăm một chút đi đến khu nghỉ ngơi nhân viên phục vụ khẽ lắc đầu thở dài một cái sau đó bấm phòng điều khiển điện thoại uy bị đặc cơ trưởng có vị hành khách mong muốn hỏi thăm vì sao máy bay ngay tại hạ xuống dừng lại một lát nhân viên phục vụ nói tiếp bị đ ặ c cơ trưởng loại này n h ả m chán vấn đề ngài không cần để ý ta sẽ hướng hành khách giải thích nhân viên phục vụ nói xong vừa bận muốn cúp điện thoại lại đột nhiên nghe được trong ống nghe vang lên bị đ ặ c kinh hoàng thanh âm làm sao lại máy bay thật tại hạ xuống cái gì nhân viên phục vụ há to miệng trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc hắn vậy mà nói đúng máy bay thật đang giảm xuống chương bốn trăm năm mươi lăm duy trì liên tục hạ xuống chương bốn trăm năm mươi lăm duy trì liên tục hạ xuống màu xanh thẳm trên mặt biển một chiếc mang người máy bay hành khách đang lao vùn vụt m ạ qua máy bay hành khách thân máy bay đầu l ư n xuống khẽ nghiêng nhìn như muốn chậm rãi hạ xuống nhưng mà máy bay hành khách mục đích cũng không phải là nguyên bản hóa cốp mà là hải dương chỗ sâu một hòn đảo nhỏ máy bay hành khách nhân viên phục vụ một nhiên c ú t điện thoại trong đầu vẫn như c ũ khó mà tin được diệp vũ lại có thể ngay đầu tiên phát hiện máy bay ngay tại hạ xuống theo máy bay duy trì liên tục hạ xuống trong vùng phi cơ có không ít hành khách đều phát hiện dị thường nhân viên phục vụ nhân viên phục vụ máy bay thế nào bắt đầu hạ xuống lần này chuyến bay ta ngồi m ư ờ chuyến thời gian này hẳn là còn chưa tới chỗ a có thể hay không xảy ra chuyện gì nếu không máy bay thế nào nửa đường hạ xuống ngồi diệp vũ bên cạnh hạ cầm sắt nhìn một chút ca bin ngoài cửa sổ màu đu la mặt m biển s á t mặt c h ắ n g n h ậ n kinh hoàng hỏi tham diệp vũ diệp vũ máy bay sẽ không thật xảy ra chuyện đi cái này nếu là hiện tại hạ xuống chúng ta không được trực tiếp lọt vào trong biển mặc dù máy bay n ử a đường hạ xuống nhưng là diệp vũ cũng không có chút nào lo lắng bởi vì tại phát giác được máy bay hạ xuống thời điểm diệp vũ liền đã nhường uy chấn thiên quét xuống máy bay căn cứ uy chấn thiên quét hình máy bay bản thân không có bất kỳ cái gì vấn đề dẫn đến máy bay lửa đường hạ xuống nguyên nhân là máy bay lái tự động hệ thống bị người từng dở tr tiến bảo lái tự động hệ thống về sau sẽ cải biến trước kia thiết lập tốt mục đích bay hướng một tòa trên biển đảo hoang tiếp thu được y chấn thiên quét hình tin tức diệp vũ liền đã biết lần này máy bay nửa đường hạ xuống là người vì thao túng đối với nó mục đích là cái gì diệp vũ không biết rõ nhưng là diệp vũ có thể cảm giác được lần này máy bay hạ xuống chính là tại nhắm vào mình quay đầu nhìn có chút kinh hoàng hạ cầm sát diệp vũ an ủi hạ đồng học không cần thật trường máy bay mặc dù đang giảm xuống nhưng là phi hành bình ổn tin tưởng sẽ không ra vấn đề gì nghe được diệp vũ an ủi hạ cầm sát tâm tình bình phục xuống tới trong mắt mặc dù còn lưu lại một chút thần sắc lo lắng nhưng là không có trước đó kinh hoàng các tiên sinh các nữ sĩ mời tại diên phần mình trên chỗ ngồi ngồi xuống thắt chặt dây an toàn chuyến bay trạm hướng dị thường chẳng mấy chốc sẽ giải quyết mời mọi người an tâm chớ đội máy bay cabin quảng bá bên trong vang lên nhân viên phục vụ thanh âm hốt hoảng các hành khách dần dần yên tĩnh trở lại nghe được nhân viên phục vụ thanh âm một đám hành khách đều dài hô một mạch tâm tình buông l ò n g xuống ha ha hóa ra là sợ bóng sợ gió một trận ta đã nói rồi máy bay làm sao có thể vô cớ xảy ra vấn đề chính là lần này chuyến bay ta đều ngồi mấy chuyến cho tới bây giờ không có xuất hiện qua vấn đề đâu đại gia không nên kinh hoàng máy bay chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa kéo lên lên diệp vũ nghe được một đám hành khách vung lòng đàm tiếu những mày máy bay còn tại duy trì liên tục hạ xuống chuyện chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc diệp vũ t r u n g quanh có hành khách nghe được diệp vũ nói lời trên mặt n h a o n h a o lộ ra sắc mặt giận dữ quát lớn tiểu họa tử làm sao nói à. miệng quả đen phi phi phi chính là tên t i ệ u tử này nói chuyện thật không dễ nghe lại còn cho rằng máy bay sẽ hạ xuống người ta nhân viên phục vụ đều nói máy bay trục chặt rất nhanh liền tốt hắn còn cho rằng chuyện còn chưa có kết thức hắn cho là hắn là ai à ừ cái này hoa quốc tiểu tử còn tưởng rằng hắn là người điều khiển đâu ha ha đối mặt chung quanh hành khách chất vấn cùng châm t r ọ n g diệp vũ vẻ mặt lạnh n h ạ t không có bất kỳ cái gì chấn động bất quá ngồi diệp vũ bên cạnh hạ cầm sắt trong mắt sắc mặt giận dữ nói lên trương khẩu nói rằng các ngươi quá mức diệp vũ chỉ là có việc nói sự tình hơn nữa diệp vũ cũng sẽ không nói sai hạ cầm sắt vừa dứt lời cabin quảng bá một lần nữa vang lên nhân viên phục vụ thanh âm tôn kính các hành khách xin chờ máy bay trục chặt sẽ còn duy trì liên tục một đoạn thời gian bất quá máy bay người điều khiển đã đang cố gắng giữ đ ị n h m ờ i mọi người không cần lo lắng